Trương Lãng không có quá xoắn xuýt việc thu thuộc tính vấn đề, cho dù Lam Hải là huynh hướng lực lượng hình huyễn thú, ma pháp của hắn công kích cũng y nguyên không thấp, phối hợp Trương Lãng dung hợp kỹ năng, như thường là một cái vô địch tồn tại, chí ít ở ngươi chơi trước mặt là như thế này. Lãng ca, Lãng ca, mau tới bảo thạch quan mộ, lão tỷ muốn cùng Âu Dương Thiên đánh nhau. Thượng quan Dung cho Trương Lãng gửi đi tin tức. Trương Lãng còn đắm chìm trong thu phục Lam Hải trong vui sướng, thu được thượng quan Dung tin tức, tâm tình khoái trá lập tức giảm bớt một nửa. Một bên hướng Bảo Thạch Quảng Mỏ đi, một bên nhỏ giọng thầm thì nói, huyết thú hiện tại thụ thương là không thể dùng, vừa vận dụng Âu Dương Thiên đi thử một chút thần khí lợi hại. Bảo Thạch Quảng Mỏ, bên trong tụ tập rất nhiều người chơi, đại khái chưa hai cái bang phái, một cái là Ngạo Vũ Bang, một cái là Thiên Hạ Bang, song phương rằng co với nhau, có loại một lời không hợp liền đánh không, khí khẩn trương. Thượng Quan Linh Nghiên bên này Ngạo Vũ Bang nhân viên tương đối ít, chỉ có mấy cái, mà Âu Dương Thiên người bên kia liền tương đối nhiều, từng cái quơ vũ khí. trong miệng nói một chút không sạch sẽ mà nói. Âu Dương Thiên, ngươi nghĩ đối ngạo vũ bang tiên chiến sao? Thượng Quan Linh Yên bất mãn nhìn chằm chằm Âu Dương Thiên, các nàng một đoàn người tại bảo thạch quảng mỏ hảo hảo luyện cấp, Âu Dương Thiên đột nhiên dẫn một đám người muốn đuổi các nàng đi, nói là đặt bao hết, ở trong game đối hơi tốt vị trí luyện cấp đặt bao hết sự tình cũng không hiếm thấy, các thế lực lớn đều sẽ như thế làm, có thể để Thượng Quan Linh Yên làm sao cũng nghĩ không thông chính là, nàng cũng sẽ có bị ngoại nhân đuổi đi thời điểm, mà lại người này vẫn là học sinh của nàng. thì bị Trương Lãng không ngừng thu thập gia hỏa. Âu Dương Thiên cười nói, "Đừng tưởng rằng Ngạo Vũ Bang liền rất lợi hại, chúng ta Thiên Hạ Bang chưa bao giờ sợ qua Ngạo Vũ Bang. Hôm nay coi như Trương Lãng ở chỗ này, các ngươi cũng phải cút ra ngoài cho ta, bảo thạch quẳng mỏ từ hôm nay trở đi. Thiên Hạ Bang đặt bao hết, nghĩ đến nơi này luyện cấp, chờ 1 tháng sau, Thiên Hạ Bang người chơi đẳng cấp thăng lên đến, các ngươi tùy tiện tới." "Lão tỷ, muốn hay không triệu tập bang phái nhân viên, chúng ta chỉ có mấy người này, không nhất định đánh thắng được bọn họ." Thượng quan Dũng lời nói này có chút hàm xúc, liền bọn hắn mấy người này đừng nói không nhất định đánh không lại, mà là khẳng định đánh không lại. Âu Dương Thiên giống như là có chỗ chuẩn bị, Lít Nha Lít Nhít nhìn thấy địa phương, đều là thiên hạ ba người. Thượng quan Linh Yên nhỏ giọng nói, tạm thời không cần, triệu tập người chơi, cũng không có cách nào đem chúng ta từ nơi này cứu ra ngoài, ngược lại có khả năng phát sinh bang phái đại chiến, không biết Âu Dương Thiên vì cái gì lòng tin tràn đầy bộ dáng, trước biết rõ ràng hắn tại sao muốn đặt bao hết bảo thạch quân mỏ. Nơi này địa đồ lớn như vậy, cũng không dễ dàng đặt bao hết. Chương 738: Khiêu khích Âu Dương Tiên. Thượng quan rũ gật đầu, hung hăng trừng mắt Âu Dương Tiên nói: "Ngươi nói đặt bao hết liền đặt bao hết, Bảo thạch quặng mỏ thừa thái các loại khoáng thạch, mỗi ngày đều có vô số người chơi đến đào khoáng thạch, ngươi muốn đặt bao hết, nhưng cái kia người chơi cũng sẽ không đồng ý." Bảo thạch quặng mỏ ra khoáng thạch, khoáng thạch đối với các đại bang phái tới nói là ắt không thể thiếu vật tư, hệ ngân hà cơ hồ mỗi một cái bang phái đều sẽ có người đến đào khoáng thạch. Còn chưa bao giờ cái kia bang phái dám nói đặt bao hết bạo thạch quặng mỏ, chính là bởi vì nơi này thực sự quá nhạy cảm, làm không cẩn thận liền sẽ trở thành toàn dân công địch. Âu Dương Thiên cười nói, ta chỉ bao trong chảng khu luyện cấp, ngoại vi quặng mỏ khu vẫn là mọi người, ai muốn đào mỏ đều có thể, chỉ là đừng đến chỗ sâu khu luyện cấp là được. Bảo thạch quặng mỏ khu luyện cấp lớn như vậy, chỉ bằng một cái thiên hạ bang chỉ sợ ăn không vô đi. Lần này thượng quan Linh Yên càng không biết Âu Dương Thiên muốn làm cái gì, không muốn quặng mỏ khu chỉ cần khu luyện cấp, căn bản không cần hung sư động chúng như vậy, mặc dù bảo thạch quặng mỏ quái vật dày đặc, luyện cấp tốc độ nhanh, nhưng cũng không có tất yếu đặt bao hết à, nơi này địa đồ phi thường lớn, coi như để thiên hạ bang người toàn bộ tiến đến, cũng không có khả năng lấp đầy tất cả địa phương. Âu Dương Thiên gõ gõ trên người khôi giáp, âm trầm nói, "Ngươi đây cũng đừng quản, hiện tại cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, lập tức dùng quyền trục về thành rời đi bảo thạch quặng mỏ, động tác chậm lời nói, cũng đừng trách ta tự mình đưa các ngươi trở về." Ta đã thống trị Lanka, hắn rất nhanh liền có thể tới, nhưng Âu Dương Thiên nhiều người như vậy, coi như Lãng ca tới, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Thượng quan Dung có chút bận tâm, Âu Dương Thiên mang người thực sự nhiều lắm, bảo thạch quặng mò địa hình lại rất là nhỏ hẹp, muốn tìm cái địa phương tránh né đều không có cách, chỉ cần bọn hắn tất cả người chơi cùng một chỗ phóng thích kỹ năng, Thượng quan Linh Yên các nàng liền có khả năng sẽ cướp máy miễn phí về thành. Thượng quan Linh Yên chần chờ một chút, mở miệng nói, Lưu Hân duyệt, đẳng cấp của ngươi thấp nhất. về thành trước đi, những người khác nguyện ý về cũng trở về đi thôi. Lao tỷ, ngươi không trở về à? Thượng quan Dũng nghe được thượng quan Linh Nghiên ý tứ trong lời nói. Thượng quan Linh Nghiên cười nói, chúng ta trương lắng tới. Sau đó lại tăng thêm một câu, hắn nhất định sẽ tới. Ta cũng không trở về thành, chúng ta ngạo vũ bang thế nhưng là cái thứ nhất bang phái, làm sao lại sợ Thiên Hạ bang loại này Tam Lưu bang phái đâu? Thượng quan Dũng thanh âm không nhỏ, Thiên Hạ bang thành viên sau khi nghe được, sắc mặt đều không thế nào để mắt. Âu Dương Thiên nhìn hai bên một chút, từ trên mặt của bọn hắn thấy được tức giận, trong lòng cười lạnh một tiếng, "Thượng Quan Linh Nghiên, cơ hội đã cho các ngươi, là ngươi không biết trân quý." Âu Dương Thiên, đừng như vậy phế lối, ngươi tại Lãng Ca trước mặt chính là một cái không ngóc đầu lên được kẻ thất bại, chính mình không phải Lãng Ca đối thủ, tìm Âu Dương huyết còn không phải Lãng Ca đối thủ, ở bên ngoài đánh không lại Lãng Ca, ở trong game như thường đánh không lại Lãng Ca, chờ một lát, ta Lãng Ca tới, nhìn hắn làm sao thu thập ngươi. Thượng quan rung chỉ và Âu Dương Thiên cái mũi, giống rất lớn tiếng. Nói lên Trướng Lãng, Âu Dương Thiên trong mắt lóe lên mấy đạo vẻ toán độc, trầm giọng nói: "Trướng Lãng nếu dám tới đây, tất phải giết, hiện tại trước đưa các ngươi lên đường, động thủ, giết bọn hắn." Âu Dương Thiên bên người người chơi bắt đầu động, cận chiến công kích kỵ sĩ cùng chiến sĩ dẫn đầu chạy hướng Thượng quan Linh Yên mấy người, pháp sư ở phía xa phát động ma pháp, mục sư chuẩn bị cho trước mặt cận chiến người chơi thi triển trị liệu thuật. "Lão tỷ, cẩn thận, để ta chặn lại bọn hắn." Thượng quan Dũng là cái chiến sĩ, chỉ in so Thượng quan Linh Nghiên cái này tự linh mục sư máu chảy một điểm, chủ động đứng ở Thượng quan Linh Nghiên trước người, cùng thì Long Thanh cũng đứng dậy, thân vũ phỉ cùng Thượng quan Linh Nghiên đều bị bảo hộ ở sau lưng, còn có không, có hạ tuyến Lưu Hân Duyệt. Ngươi làm sao còn không có hạ tuyến? Thượng quan Linh Nghiên phát hiện Lưu Hân Duyệt, hiện tại Lưu Hân Duyệt mới 16 cấp, đối với giới mắt sắp chiến đấu phát sinh không có chút nào trợ giúp, bọn hắn đều là trên 30 cấp người chơi, coi như đứng ở nơi đó để Lưu Hân Duyệt giết. đều tốt hơn một hồi mới có thể giết chết một cái, mà chính nàng chỉ cần bị chạm thử liền có khả năng của máy. Lưu Hân Duyệt một mặt không có vấn đề nói, dù sao cấp bậc của ta thấp, Tử Vong rất cấp đang luyện trở về chính là lại không khó khăn, nếu là cứ như vậy vượt xuống các ngươi hạ tuyến, ngày sau khẳng định sẽ bị ngươi chế giễu, ta mới sẽ không làm chuyện ngu như vậy. Ngươi nghĩ cũng thật nhiều. Thượng Quan Linh Nghiên quay đầu mắt nhìn Lưu Hân Duyệt. Lưu Hân Duyệt bó lấy bên tai tóc, trịnh trọng gật đầu nói: Ta cũng không cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, mà là ngươi nhất định sẽ làm như thế. Tota, ngươi nguyện ý lưu lại liền lưu lại thượng quan linh yên từ bỏ thuyết phục lưu hân duyệt rời đi, bất quá là cái trò chơi, chết cũng có thể phục sinh, thật cũng không tất yếu quá chăm chỉ. Lưu Hân Duyệt hưng phấn không hiểu uy động vũ khí, hai mắt sáng lên nói, chúng ta mấy người này đánh bọn hắn một đám, ngấm lại liền có chút nhỏ kích động, nếu là đánh bại bọn hắn, kia liền càng kích động. Liên ngươi cái này 16 cấp ra dọn, đều không đủ người ta một cái kỹ năng đánh. còn muốn đánh bại bọn hắn. Thượng quan Linh Yên liếc mắt, không ngờ tại trong cuộc sống hiện thực như vậy tinh minh một người, làm sao đến trò chơi về sau, giống như là đổi một người, đầu não trì độn vô cùng, vậy lại khái chính là nàng vì cái gì đến bây giờ mới 16 cấp nguyên nhân đi. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, Lãng ca sẽ vì ta báo thù. Đối mặt như vậy kỹ năng tới người, Thượng quan Dung biết mình rất không có khả năng chống đỡ được, chỉ có thể một bên ngăn cản, một bên giúp thuốc. Đồng thời còn không quên lợi dụng Trương Lãng Thanh danh uy hiệp một chút thiên hạ ba người. Trị liệu thuật. Thượng quan Linh Yên kịp thời dùng trị liệu thuật lôi trở lại Thượng quan Dũng một điểm máu, mấy người các nàng người tại một cái quặng mỏ ngõ cụt, sau lưng căn bản không có đường, muốn chạy cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng thiên hạ ba người chính diện đối chiến. Long Thanh là cái kỵ sĩ, phong ngữ cùng HV đều tương đối dày một điểm, nhưng cho dù là dạng này, cũng không chống được bao lâu thời gian, trên đầu thanh máu không ngừng giảm bớt. Thân Vũ Phỉ cũng là mục sư, trị liệu thuật hiệu quả mặc dù không có thượng quan linh yến tốt, nhưng dù sao cũng sơ so uống thuốc đến nhanh, một đạo bạch quang rơi vào lòng thanh trên thân, để lượng máu của hắn khôi phục một đoạn nhỏ. Thượng quan linh yến thả ra sủng vật Cốt Long cùng Khô Lâu hộ vệ, Khô Lâu hộ vệ ngăn tại phía trước nhất, miễn cưỡng có thể ngăn cản một lát, đỉnh đầu Cốt Long nhìn xem rất phi phòng, đang phát ra một trận gào thét về sau, đột nhiên nhảy về phía Thiên Hạ Bang đội ngũ. Hình thể to lớn Cốt Long để Thiên Hạ Bang đội ngũ xuất hiện hỗn loạn. khoạn loạn thời gian kéo dài không phải rất dài, làm vô số người chơi kỹ năng rơi vào cốt long trên thần, để nó đỉnh đầu tanh máu không ngừng rảm bất thời điểm, thiên hạ bang người chơi cũng liền không đang sợ hãi, từng cái tranh nhau chen lấn muốn đánh giết cốt long. Âu Dương Thiên cười ha ha nói, sớm bảo các ngươi rời đi, các ngươi không rời đi, hiện tại có phải hay không hối hận? Đáng tiếc à, hiện tại hối hận cũng đã trễ, các ngươi ai cũng đừng nghĩ an toàn rời đi bảo thạch quận mộ. Phi, chờ ta lãng ca tới. Nhìn hắn làm sao làm chết các ngươi bọn này cặn bã, liền các ngươi những này Tam Lưu Mạt Hàng, đều không đủ lãng ca một cái kỹ năng giết. Long Thanh xông mặt đất nổ ngủ nước miếng, một mặt vẻ khinh bỉ. Chương 739, chương lắng đến. Thượng quan Dũng phủ hòa nói, "Long Thanh, nói quá đúng, có đôi khi ta đều cảm giác hai người chúng ta giống như là có tâm linh cảm ứng, sự tình gì cũng có thể nghĩ ra được cùng đi." Quỷ tai cùng ngươi có tâm linh cảm ứng, lão tử cũng sẽ không cùng một đại nam nhân có cái gì tâm linh cảm ứng. Long Thiên tại chống cự Thiên Hạ Bang công kích thời điểm, vô ý thức cách xa Thượng Quan Dung 2 bước. Thượng Quan Dung cũng phát hiện mình nói sai, tâm linh cảm ứng loại lời này, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, vội vàng giải thích, ta cũng không phải ý tứ kia, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta một mực thích đều là nữ nhân, tuyệt đối sẽ không thích nam nhân. Chuyên tâm điểm, nói chuyện cũng không nhìn một chút trường hợp. Thượng Quan Linh Yên đập Thượng Quan Dung cái hốt một chút, đồng thời không quên thi triển Hắc Ám Cẩu công kích Thiên Hạ ba người. Soạt một tiếng, Trước hết nhất tử vong chính là Thượng quan Linh Yên Khô lâu hộ vệ, sau đó là Không chúng Cốt Long, lúc này, Thượng quan Dung cùng Long Thanh Lượng máu cũng đến nguy hiểm điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ co máy. Âu Dương Thiên thần sắc giữ tợn cười nói, chỉ cần các ngươi tìm ta, có lẽ ta có thể sẽ thả các ngươi một đầu sinh hòa nha. Ta nhìn ngươi là điên rồi, vậy mà muốn cho bản thiếu gia tìm ngươi. Thượng quan Dung rút mấy cái đao binh, huy động trường kiếm trong tay giết chết một cái đến gần thiên hạ ba người chơi, la lớn, có cơ hội Ta nhất định tại trong hiện thực khiêu chiến ngươi, hảo hảo cùng ngươi chiến một trận, chí ít đánh ngươi nửa năm không đứng dậy được." Long Thanh lắc đầu nói, để hắn nằm thời gian nửa năm quá ngắn, hẳn là trực tiếp làm rơi hai chân của hắn, để hắn cả một đời cũng không có cách nào đi đường, còn có cái kia chương miệng thối, cũng muốn hảo hảo sửa chữa lật một cái, thực sự quá thôi." Âu Dương Thiên bị tức lồng ngực không ngừng chập trùng, nắm chặt trường kiếm tay đều có chút run rẩy, trong mắt chuyển động ở giữa, cười lạnh nói, "Muốn cùng ta tại trong hiện thực giao thủ?" chờ các ngươi từ cự Thản tinh hệ còn sống trở về đang nói đi, chỉ bằng mấy người các ngươi năng lực, Tam Thành cũng phải chết ở cự Thản tinh hệ. Âu Dương Thiên, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi cũng là hệ Ngân Hà một viên, nếu như ngươi lời mới vừa nói để Âu Dương gia biết, ngươi tại Âu Dương gia địa vị sẽ thẳng tắp hạ xuống. Thượng Quan Linh Nghiên dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn xem Âu Dương Thiên, bọn hắn tại cự Thản tinh hệ tham gia giao lưu hội, đó là vì hệ Ngân Hà vinh dự, Âu Dương Thiên lại dám nói ra bọn hắn đều về không được loại lời này. cho dù là trong lòng nghĩ như vậy, cũng tuyệt không thể nói ra, cái này cơ bản tương đương phản bội hệ ngân hà, không nói ra tộc khác, chính là Âu Dương gia cũng không thể dễ dàng tha thứ Âu Dương Thiên loại hành vi này. Âu Dương Thiên cũng biết mình nói sai, loại lời này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như bị người hữu tâm lợi dụng, hậu quả rất có thể là Âu Dương Thiên không có cách nào tiếp nhận, chỉ có thể nói sang chuyện khác, chúng ta bây giờ là tại trò chơi thế giới thứ 3 bên trong, cũng không cần kéo thế giới hiện thực sự tỉnh, từ hôm nay trở đi Bảo thạch quặng mỏ chỗ sâu khu luyện cấp Quy Thiên Hạ Bang tất cả, mấy người các ngươi chết sau khi trở về đừng quên cảnh cáo ngạo vũ bang thành viên khác, để bọn Hắn trong vòng 1 tháng đừng tới bảo thạch quặng mỏ luyện cấp, tới ta cũng sẽ đem bọn hắn giết trở về. Khẩu khí thật lớn, ta cũng muốn nhìn xem Thiên Hạ Bang là thế nào không để ngạo vũ bang người đến luyện cấp. Thượng quan Dũng quyết định, bị giết trở lại thành về sau, lập tức triệu tập bang phái thành viên đến bảo thạch quặng mỏ cùng Thiên Hạ bang người quyết chiến. Âu Dương Thiên đối thượng quan Dũng phát động một cái kỹ năng Sau đó nhanh chóng lùi về phía sau đến khoảng cách than toàn, tất nhiên dám đặt bao hết bảo thạch quản mỏ, liền không sợ có những bang phái khác tới quái dối, bao quát các ngươi ngạo vũ bang. Ta nhất định sẽ trở về. Thượng quan Dũng cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng ngã trên mặt đất, vận khí của hắn không sai, chỉ ít không có làm rơi đổ. Thiên hạ băng người chơi trong đó có một cái bởi vì dết chết thượng quan Dũng, đỉnh đầu danh tự biến thành màu đỏ, người chơi khác danh tự từ hướng thượng quan Linh Yên mấy người phát động công kích bắt đầu, liền biến thành màu và Thượng quan Dũng tử vong chỉ là vừa mới bắt đầu, Long Thanh sau đó cũng bị mấy cái kỹ năng đồng thời đánh trúng, không kịp hồi máu ngã trên mặt đất. Thượng quan Linh Nghiên quay đầu mắt nhìn bên người hai người, một cái chỉ có 16 cấp cơ hồ không có thương tổn Lưu Hân Duyệt, một cái khác mặc dù đẳng cấp có cấp 32, nhưng cũng không có quá lớn thương hại lực thân vũ phỉ. Các nàng ba nữ hải tử làm sao đối mặt nhiều như vậy thiên hạ bang thành viên, chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong phụ xuống. Nhiều người như vậy đánh mấy nữ hải tử Thiên hạ bang cũng thật là không muốn mặt. Lưu Hân duyệt thanh âm vang lên, mặc dù lực công kích chẳng ra sao cả, nhưng nàng khẩu tài vẫn là rất lợi hại. Âu Dương Thiên sắc mặt âm trầm nói, nữ hải tử thì sao? Zetsu chính là mấy người các ngươi nữ hải tử. Âu Dương Thiên, gọi cho ngươi vẫn là Âu Dương gia người, thế mà như thế không biết xấu hổ. Thân Vũ Phỉ bình thường tại Tinh Không Học Viện rất ít tiếp xúc với người khác, người bình thường đều cảm thấy nàng là cao lãnh nữ thần, không nghĩ tới nữ thần cũng có mắng chửi người thời điểm. Âu Dương Thiên cười râm nói, "Không muốn chết cũng dễ dàng, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập thiên hạ của ta giúp, ta hiện tại liền để bọn hắn dừng tay." "Nam mơ, ta cho dù chết cũng sẽ không gia nhập thiên hạ của ngươi giúp." Thân Vũ Phỉ vẫn rất có tính cách, bằng không thì cũng sẽ không bị chọn làm tham gia giao lưu hội học sinh. Âu Dương Thiên vung tay lên, không biết tốt xấu, đem các nàng ba cái đều đưa về thành. Nghe được câu Dương Thiên mệnh lệnh, thiên hạ bang thành viên công kích càng hung hiểm hơn, từng cái kỹ năng công hướng thượng quan linh yên ba người. Những mẩy kỹ năng chỉ cần rơi trên người các nàng, hầu như đều cùng lúc tử vong về thành. Cương hóa hộ thuẫn, liệt diễm tường, núi lửa bạo, hỏa diễm sói, hỏa cầu, đại hỏa cầu, gián nước thời khắc mấu chốt, Trương Lãng thông qua nhân duyên chức nhẫn kịp thời xuất hiện tại thượng quan linh yên trước người, mặt ngoài thân thể hộ thuẫn, vì hắn chặn đại bộ phận công kích, sau đó đem tất cả công kích ma pháp toàn bộ ném ra ngoài, thiên hạ băng người trong nháy mắt đổ một mảng lớn. Hiện tại Trương Lãng thế nhưng là mang theo thần khí may mắn thần liên, Tất cả bị hắn công kích người chơi, cơ bản đều là miểu sát, cơ hồ là chớp mắt thời điểm, trước mặt liền bị dọn dẹp một mảnh đất trống, trên mặt đất có mấy món tử vong người chơi rơi xuống trang bị, đại đa số trang bị đều không hề tốt đẹp gì, ngẫu nhiên xuất hiện một cái kim sắt trang bị, cũng bị người chơi khác nhanh chóng nhặt lên. Ngươi rùng như thế nào nhân duyên chức nhận truyền tống đến đây, như thế rất tốt, ngươi cũng bị khống chủ. Thượng Quan Linh Nghiên mặc dù ngữ khí có ý trách cứ, nhưng trên mặt lại kìm lòng không được xuất hiện nụ cười ngập nào. Trương Lãng xuất ra mấy cái lam bình rót xuống dưới, cũng không quay đầu lại nói, bọn hắn khốn không được ta. Tiểu Lục, Tiểu Linh. Trương Lãng đem hai cái sủng vật kêu gọi ra, hai bọn chúng nhưng so sánh thượng Quan Linh Yên cốt long lợi hại hơn nhiều, sau khi đi ra, đồng thời thi triển một quần thể ma pháp, lập tức liền đem chân không mặt đất làm lớn ra rất nhiều. Công kích của ngươi làm sao cao nhiều như vậy? Lưu Hân tuyệt đối số liệu có rất nhán mịn tâm tư. Làm nàng nhìn thấy từng cái bị Trương Lãng miêu sát thiên hạ bang thành viên đỉnh đầu bay ra giảm máu chỉ số về sau, vô ý thức liền hỏi lên. Chương 740, sinh vật khủng bố. Trương Lãng vuốt vuốt cái mũi, cười hắc hắc nói, làm một cái không sai trang bị, cho nên công kích trở nên cao điểm. Nguyên lai trang bị trên bảng thần khí may mắn thần liên là ngươi, ngươi mới rời khỏi chúng ta một hồi thời gian, liền làm một cái thần khí dây chuyền, thật sự là lợi hại. Lưu Hân Duyệt nghe được Trương Lãng lời nói, hắn mở hắn thanh trang bị. Mây mắn thần liên bị ẩn giấu đi thuộc tính, Lưu Hân Duyệt thuần túy là dựa vào trực giác đoán được. Trương Lãng vui tươi hơn hở nói, ngươi cũng rất lợi hại a, cái này đều bị ngươi đoán ra tới. Nói chuyện thiếm có phải hay không cũng muốn xem trước một chút trường hợp. Thượng Quan Linh Yên nhắc nhở một tiếng, bốn phía còn có suy nghĩ rất nhiều giết chết nàng nhóm địch nhân không có giải quyết đâu. Trương Lãng nghe vậy đưa ánh mắt nhìn về phía trốn ở đám người phía sau Hâu Dương Thiên, lớn tiếng nói, ngươi thật đúng là đến chết không đổi. Một lần lại một lần giáo huấn đều không thể để ngươi giải trí nhớ. Âu Dương Thiên nhìn thấy Trương Lãng xuất hiện, đỏ ngầu cả mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đã đến cũng vô dụng, các ngươi đều phải chết ở chỗ này." Muốn ta chết loại lời này, ta đều nhanh chán nghe rồi, liền không thể đổi điểm khác mà nói à? Trương Lãng ngoốc ngoốc lỗ tai, tiện tay chính là một cái hỏa cầu ném về Âu Dương Thiên. Âu Dương Thiên rất có tự mình hiểu lấy, không dám để cho hỏa cầu công kích đến hắn, trực tiếp giữ chặt bên người một người, lợi dụng thân thể của hắn chặn hỏa cầu. Không, có chút nào ngoài ý muốn, Âu Dương Thiên lôi ra tới trận hỏa cầu người bị miểu sát, thời điểm chết khả năng đều không nghĩ tới sẽ như vậy chết mất. Âu Dương Thiên không có nhìn xuống đất bên trên thi thể, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trương lão, giết ngạo vũ bang bang chủ Trương lão, ban thưởng 10 vạn kim tệ. Giết nha. Nghe được có ban thưởng, thiên hạ ba người từng cái cùng như bị điên, kêu gào xuống tới, cận chiến kỵ sĩ cùng chiến sĩ ngay cả tối thiểu phòng ngự đều không có, liền như thế mạnh mẽ đâm tới chạy hướng Trương lão. Trong mắt bọn họ, Trương Lãng mấy người tùy tiện mấy lần liền có thể giết chết, dù là Trương Lãng là đẳng cấp bảng thứ nhất, tại đối mặt bọn hắn nhiều như vậy người chơi vây công tình huống dưới, căn bản không có khả năng có cơ hội phản kích. Tránh tốt, không nên bị công kích đến, chỉ cần cho ta thi triển trị liệu thuật. Trương Lãng không quay đầu lại, hắn biết sau lưng ba người có thể nghe hiểu hắn, Lưu Hân Duyệt là cái chiến sĩ, đẳng cấp quá thấp không có tác dụng gì, Thượng Quan Linh Yên cùng Thân Vũ Phỉ đều là mục sư, hai người bọn họ cũng là có tác dụng lớn. Có thể cho Trương Lãng thi triển trị liệu thuật. "Lam Hải, ngươi bây giờ có thể hay không dung hợp a? Chờ ngươi cứu mạng đâu." Trương Lãng lợi dụng cùng Lam Hải ở giữa liên hệ, tại nội tâm hỏi thăm Lam Hải. Lam Hải bình tĩnh trả lời, "Dung hợp có thể, nhưng dung hợp về sau, trên người ta tổn thương sẽ xuất hiện ở trên người của ngươi, ngươi sẽ ở vào đổ máu trạng thái, không ngừng giảm bớt hệ ốt. Hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, có thể dung hợp liền tốt." Nhìn thấy Phô Thiên cái điệu thiên hạ bang thành viên, Trương Lãng nhỏ giọng thì thầm, dung hợp. Một đạo quang mang tại Trương Lãng trên thân lóe lên liền biến mất, sau đó Trương Lãng bề ngoài bắt đầu xuất hiện biến hóa. Sự biến hóa này dọa đến sau lưng ba nữ hải kém chút kêu lên sợ hãi, cũng may mắn ba nữ hải đều không phải là người bình thường. Khi nhìn đến lúc này Trương Lãng lúc sắc mặt đại biến, lại kịp thời chế trụ la to xúc động. Trái lại thiên hạ ba người liền không có lãnh tĩnh như vậy, từng cái nhìn thấy Trương Lãng biến hóa người, đồng thời ngừng xông về phía trước bước chân, trong tay kỹ năng đều quên phát ra ngoài. có chút bận tâm dọa đến thẳng hướng lui lại, không dám tới gần lúc này Trương Lãng. Ta trở nên đáng sợ như thế sao, thế mà có thể đem địch nhân dọa cho lui. Trương Lãng cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, cái này xem xét, kém chút không có để hắn phun ra, trước ngực một đạo vết thương, bên trong thịt mềm cùng một chút khí quan có thể thấy rõ ràng, vết thương sâu địa phương thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, máu tươi thuận vết thương lưu tại trên quần áo, rất nhanh liền đem quần áo nhuộm thành màu đỏ, tại nhìn xuống, Trương Lãng thấy được chính mình một đôi tay Đây là một đôi chỉ có xương cốt không có huyết nhục tay, cũng không thể nói. Không có huyết nhục, tại xương cốt mặt ngoài có một ít tia máu màu đỏ, tơ máu bên trên liên tiếp một chút thì nát, khi hắn cánh tay lắc lư thời điểm, khiến người ta cảm thấy những máu thịt kia phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi tại trên mặt đất. Quả thật có chút rờ người. Nhìn thấy mình bây giờ được hạnh, ngay cả chính Trương Lãng cũng cảm thấy có chút buồn luôn, lại càng không cần phải nói những người khác, còn tốt phía sau ba nữ hải không nhìn thấy trước ngực hắn cái kia đạo vết thương khổng lồ. Không phải hẳn là sẽ không lánh nénh như vậy. Từ khi Trương Lãng biến thân về sau, tại đỉnh đầu của hắn liền tiếp tục tính xuất hiện giảm máu chỉ số, đây là bởi vì vết thương đổ máu đưa đến giảm bất HP. Các ngươi nhanh công kích a, đây chỉ là một trò chơi, có gì phải sợ, đừng sợ, nhanh lên đi công kích. Âu Dương Thiên cũng sợ hãi, nhưng hắn vẫn là kiên trì để chúng quanh người chơi đi công kích Trương Lãng. Nghe được Âu Dương Thiên mệnh lệnh, chúng quanh người chơi chậm rãi đi về phía trước, bọn hắn không dám đi quá nhanh. Sợ lúc này Trương Lãng có cái gì đòn sát thủ, em đẹp một người biến thành hiện tại cái dạng này, khẳng định có nguyên nhân. Âu Dương Thiên nhìn xem đội ngũ một chút xíu hướng Trương Lãng phương hướng xê dịch, nhịn không được la lớn, "Động tác nhanh lên, các ngươi có phải hay không không muốn ban thưởng kiếm tệ?" Nghe được ban thưởng, đội ngũ tốc độ di chuyển cuối cùng nhanh hơn một chút, khoảng cách xa hơn một chút công kích ma pháp sư, đã bắt đầu phát động ma pháp. Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một tia cười tản nhiên ý, nhỏ giọng nói, "Cảm giác sợ hãi là được rồi." Ta sẽ để cho các ngươi trở nên càng thêm sợ hãi." Thượng quan Linh Yên cùng Lưu Hân Duyệt, Thân Vũ Phỉ ba nữ hài đều nghe được Trương Lãng nói thầm âm thanh, ba nữ hài hai mắt nhìn nhau một cái, đều muốn biết Trương Lãng ý tứ trong lời nói, nhưng không ai minh bạch Trương Lãng ý tứ trong lời nói, tám đôi trong mắt to đều là mờ mịt, đúng lúc này, Trương Lãng lại nói: "Biến thân nhân long chi thể." Trương Lãng tiếng nói vừa dứt, thân thể lại một lần xuất hiện biến hóa, mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện từng khối hiện ra hàn quang lân phiến. Hai tay hai chân biến thành vô cùng sắc bén long trảo, sau lưng một đầu cái đuôi thật dài, vô ý thức dong đưa mấy lần, chóp đuôi đánh vào trên mặt đất lúc, tóe lên một trận bụi đất, trực tiếp trên mặt đất lưu lại một cái không cạn hố nhỏ, hiện ra Hàn Quang Lân Phiến cũng bao trùm đến trên mặt, một đôi mắt âm lãnh vô cùng nhìn chằm chằm Âu Dương. Thiên. Sau khi biến thân chương lãng vết thương trên người cũng không có biến mất, một đôi khô lâu cánh tay cũng không có biến mất, trong đó một cái khô lâu trên tay cầm lấy một cây pháp trượng. Bước chân này mặt tại Lam Hải trên thân lúc, còn không có cảm giác gì, nhưng khi phát sinh ở trường lãng trên thân lúc, thực sự có chút kinh khủng, nhất là tại âm trầm trong hầm mộ, càng để cho người cảm thấy e ngại. Quỳ a. Có chút nhát gan người chơi cuối cùng nhịn không được trong lòng e ngại, lại một lần lui về sau, trường lãng lần thứ nhất biến thân, mặc dù trên thân có đáng sợ vết thương, hai tay biến thành khô lâu cánh tay, nhưng tốt xấu còn có cái nhân loại bộ dáng, nhưng bây giờ biến thân trực tiếp thoát ly nhân loại phạm chủ. Mặc kệ là trên người lần phiến vẫn là soi lưng cái đuôi, không một không tại nói cho người chơi khác, trước mặt cái này tuyệt đối không phải nhân loại, mà là một cái kinh khủng dị thường quái vật. Chương 741, Phát uy. Âu Dương Thiên Cố nén trong lòng sợ hãi, la lớn, đây chỉ là cái trò chơi, liền xem như quỷ, đó cũng là cho chúng ta mọi người đánh giết quái vật, chúng ta bây giờ ngay tại bảo thạch quan mộ, nơi này quái vật vốn chính là một chút cương thi, có gì phải sợ, nếu ai giết chứng lãng ban thưởng hắn 20 vạn kim tệ. Trong thưởng phía dưới vẫn là có người động tâm, hơn nữa còn không ít, một chút gan lớn người chơi cẩn thận hướng Trương Lãng bên này đi tới, Trương Lãng liên tục hai lần biến thân, để bọn hắn không thể không cẩn thận một chút. Trương Lãng, ngươi cái bộ dáng này, còn có thể hay không đánh, ngươi không phải là muốn hủ chết địch nhân đi. Lưu Hân Duyệt không nhìn thấy Trương Lãng phía trước, nhưng từ Trương Lãng khô lâu cánh tay cùng phía sau xuất hiện lần phiến có thể tưởng tượng ra, lúc này Trương Lãng khẳng định không thế nào đếm mắt. Vàng không thể cũng sẽ không dọa đến thiên hạ bang, những người kia cũng không dám tùy tiện tiến lên đây. Trương Lãng Thanh Âm khàn giọng mở miệng nói, ngươi thấy ta giống là muốn đem địch nhân hủ chết loại kia người không đáng tin cậy sao? Hiện tại ta thế nhưng là rất mạnh. Sau khi biến thân Trương Lãng Thanh Âm thật thật không tốt nghe, khàn giọng giống như là ống thổi rách phát ra thanh âm, để cho người ta nghe không tự giác sẽ sinh ra ghê răng cảm giác. Không có người công kích ngươi, làm sao còn một mực tại giảm máu? Thượng Quan Linh Nghiên là hiểu rõ nhất Trương Lãng người. Biết hắn khẳng định là dùng dung hợp kỹ năng, cũng không biết hắn lúc nào đổi như thế một cái buồn nôn huyễn thú, tại phát hiện Trương Lãng đỉnh đầu không ngừng xuất hiện giảm máu chỉ số về sau, lập tức thả ra một cái trị liệu thuật. Trương Lãng liếm liếm khóe miệng, vô ý thức tối đầu mắt nhìn trước ngực vết thương, thanh âm trầm giọng nói, sự tình giải thích có hơi phiền toái, vẫn là trước tiên đem những địch nhân này giải quyết đang nói đi. Lúc này, Thiên Hạ Bang thành viên một chút ma pháp công kích đã đi tới Trương Lãng trước mặt, trước sau đánh vào Trương Lãng trên thân. chỉ là để lượng máu của hắn giảm bớt một điểm, cùng Lam Hải dung hợp về sau, Trương Lãng lượng máu cùng phòng ngự thế, nhưng là tương đương dày đặc, chỉ bằng những này cấp thấp người chơi muốn giết hắn, chỉ sợ muốn rất tốn nhiều sức lực mới được. Địch nhân thực sự quá nhiều, để ta ở lại cản bọn hắn, ba người các ngươi không nên động, chờ thoát ly chiến đấu sau lập tức về thành. Trương Lãng nhỏ giọng căn dặn thượng quan linh yên mấy người, tại các nàng còn không có kịp phản ứng trước đó, Trương Lãng liền liền xông ra ngoài, thân thể của hắn biến thành một đạo tàn ảnh. Đột nhiên ra tốc xung về Thiên Hạ Bang đội ngũ bên trong, cấp tốc xung đột kỹ năng thật là một cái rất tốt đột tiến kỹ năng, một hơi vọt lên trí ít có mười mấy thước khoảng cách mới dừng lại. Trương Lãng, đây chính là chính ngươi muốn chết, một cái ma pháp sư lại dám chạy đến trong đám người đến, không phải muốn chết là cái gì? Các huynh đệ, cho ta giết chết hắn. Âu Dương Thiên nhìn thấy Trương Lãng một đầu đâm vào đội ngũ của mình bên trong đến, cao hứng cười ha ha, hoàn toàn quên đi vừa rồi sợ hãi. Ha ha, giết chết Trương Lãng. Trong đám người bộc phát ra một trận cười to, theo bọn hắn nghĩ Trương Lãng chính là điên rồi, mới có thể chạy vào trong đội ngũ của bọn họ mà, một cái ma pháp sư coi như tại lợi hại, khi hắn bị vây quanh thời điểm, cũng liền cách cái chết không xa. Đường cao hưng qua sớm, ai chết còn chưa nhất định đâu. Trương Lãng thừa nhận bốn phía công kích, không để ý đến đỉnh đầu không ngừng rãm bất thanh máu, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, nhân lòng gào thét. "Giống." Từng đoạn kịch liệt giống lên một tiếng từ Trương Lãng trong miệng phát ra, âm thanh này thực sự quá lớn. Giống như là muốn đem người lổ thai chân điếc, phạm là khoảng cách trương lãng tương đối gần người chơi, tất cả đều ngừng công kích, hai tay bịt lấy lổ thai, một mặt thống khổ dáng vẻ, đồng thời, đỉnh đầu cũng không ngừng xuất hiện giảm máu chỉ số, có một ít HP tương đối ít người chơi, rất nhanh liền ngã trên mặt đất, cho dù là những cái kia phòng cao máu dày kỵ sĩ, cũng chỉ là so những người. Khác nhiều kiên trì vài giây đồng hồ, sau đó cũng đi theo ngã trên mặt đất. Cái này, cái này là kỹ năng gì? Lưu Hân Duyệt nhìn lấy thiên hạ bang không ngừng người ngã xuống nhóm, rất mình nói đều có chút cá lâm. Thượng quan Linh Yên lắc đầu nói, ta cũng là lần thứ nhất gặp kỹ năng này, hẳn là vừa rồi rời đi thời điểm lấy được. Thân Vũ Phỉ nhìn xem chương lãng giống như chiến thần đồng dạng giết vào trong địch nhân ở giữa, một tiếng gầm rú chí ít giết chết mười mấy cái thiên hạ bang người chơi. Một đôi trong đôi mắt đẹp sáng lên dị dạng qua mang, tỉnh táo nhắc nhở, cách chúng ta tương đối gần địch nhân đều chết rồi, chỉ cần chờ 1 phút đồng hồ không công kích địch nhân. cũng không cho địch nhân công kích đến, chúng ta liền có thể thoát ly trạng thái chiến đấu trở về thành. Thật muốn về thành sao? Lưu Hân Duyệt có chút không nỡ rời đi, nàng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy trong trò chơi bờ cờ, nhất là giống trương lãng mạnh như vậy người chơi, tùy tiện một cái kỹ năng xuống dưới, đều là miểu sát, nhìn phi thường đã nghiền, loại cơ hội này cũng không thấy nhiều. Thượng quan Linh Yên Trịnh trọng gật đầu, chúng ta lưu tại nơi này cũng giúp không được gấp cái gì, địch nhân thực sự nhiều lắm. Chỉ dựa vào Trương Lãng một người là không giết xong. Ngay cả ngươi cũng nói như vậy, xem ra ba người chúng ta chỉ có thể trở về thành. Lưu Hân Duyệt không thú vị nhún nhún vai, trong tay nhiều hơn một cái quyển trục về thành, chỉ chờ thoát ly trạng thái chiến đấu sau liền xé mở về thành. Thân Vũ Phỉ chần chờ nói, Trương Lãng làm sao bây giờ? Âu Dương Thiên không có khả năng để hắn có thoát ly trạng thái chiến đấu cơ hội. Thượng quan Dũng ngay tại triệu tập nhân thủ, hy vọng Trương Lãng có thể chống đến lúc kia đi. Lưu Hân duyệt mắt nhìn bang phái nói chuyện phiếm hệ thống, chết mất thượng quan dung đã đang đuổi trên đường tới, chỉ là muốn tới đây cần thời gian, bảo thạch quặng mỏ khoảng cách thành thị vẫn có chút khoảng cách. Trứng Lãng giống lên một tiếng kéo dài không sai biệt lắm 10 giây đồng hồ mới biến mất, bốn phía thi thể có đã về thành sống lại, có là vừa đổ xuống còn chưa kịp về thành, khi tất cả chết mất thi thể đều về thành về sau, lộ ra trên mặt đất vụn vật lặt thẻ trang bị, đây đều là tử vong người trời tuôn ra tới. Mau giết Trứng Lãng, hắn kỹ năng kết thúc. Các ngươi còn chưa động thủ. Tại Trương Lãng giống lên một tiếng kết thúc về sau, Âu Dương Thiên liền không ngừng thúc dục Thiên Hạ ba người chơi đi công kích Trương Lãng. Thiên Hạ ba người chơi nhìn xem ngoại hình kinh khủng Trương Lãng, thực sự có chút không dám lên trước, sợ hãi rụt rè chậm rãi di chuyển bước chân, sợ đi nhanh một chút liền sẽ bị Trương Lãng giết chết. Trương Lãng nhìn xem gầm loạn gọi bậy Âu Dương Thiên, thân thể nhanh chóng hướng phương hướng của hắn chạy tới, hiện tại Trương Lãng các loại thuộc tính đều cao không hợp tói thường, cũng liền vài giây đồng hồ thời gian Liền đi tới khoảng cách Âu Dương Thiên mười mấy thước địa phương, Trương Lãng dừng bước lại, nâng lên một cái tay đối Âu Dương Thiên phương hướng, ngữ khí lạnh lùng nói: "Long trảo thủ." Một đạo to lớn hấp lực từ Trương Lãng biến thành vút rồng trên tay liền xông ra ngoài, trực tiếp nhắm ngay mười mấy mét bên ngoài Âu Dương Thiên, nhìn thấy Trương Lãng hướng mình giơ lên một cái khô lâu nắm đứt, Âu Dương Thiên hạ ý thức muốn lui lại, nhưng hắn sau lưng người chơi thực sự nhiều lắm, tại đụng vào mấy cái người chơi trên thân về sau, liền không có biện pháp lui về sau. Mắt thấy không có cách nào lui lại, Âu Dương Thiên còn muốn lặp lại chiêu cũ, muốn bắt lấy bên cạnh người chơi ngăn tại trước người, để hắn không nghĩ tới chính là, bên người người chơi đều tại để đề phòng hắn, kết quả hắn vươn tay không bắt được gì, liền liền thân sau cản đường người chơi đều chủ động rời đi chung quanh thân thể hắn. Chương 742, Diễn trọc. Âu Dương Thiên không dám mắng lên tiếng, chỉ dám ở trong lòng mắng một tiếng các ngươi mấy tên khốn kiếp này, lời mắng người mới vừa ở trong lòng thoáng qua. cũng cảm giác thân thể tựa hồ bị nhìn không thấy đồ vật lôi kéo, lôi kéo phương hướng đúng là hắn không muốn nhất đến gần chương lãng bên kia. Mau đỡ ở ta. Âu Dương Thiên hai chân đỉnh lấy mặt đất, hai tay trên không trung lung tung vung dậy, không muốn bị kéo đến chương lãng bên người đi, bên người người chơi không biết Âu Dương Thiên đang làm cái gì, long trảo thủ là đơn thể kỹ năng công kích, trừ bỏ bị công kích người chơi, những người khác là cảm giác không thấy kia cỗ hấp lực, nghe được Âu Dương Thiên nói người chơi mặc dù cảm thấy không hiểu đấu. nhưng vẫn là nhao nhao đi vào bên cạnh hắn, vươn tay muốn kéo ở thân thể của hắn. Ngay lúc này, Âu Dương Thiên cảm giác kia cỗ hấp lực đột nhiên bị lớn, thân thể siêu một tiếng bay về phía Trương Lãng, nháy mắt sau đó, Âu Dương Thiên liền đứng ở Trương Lãng trước mặt, khoảng cách giữa hai người không đủ 1 mét, tương hổ nhìn nhau. Ngươi muốn làm cái gì? Ta là Thiên Hạ Bang bang chủ, ngươi dám giết ta, chính là cùng Thiên Hạ đã giúp không đi, Thiên Hạ Bang lập tức liền sẽ hướng Lạc Vũ Bang tiến chiến. Âu Dương Thiên cảm thụ được trên cổ truyền đến cảm rất đau, vì để cho chính mình sống sót, muốn lợi dụng bang chiến uy hiếp Trương Lãng. Trương Lãng một cái tay nắm Âu Dương Thiên cổ, nghe vậy cười nói, "Thiên Hạ bang rất lợi hại phải không? Ngạo Vũ bang chưa từng sợ đánh bang chiến, chỉ cần ngươi ra đánh, chúng ta liền ra tiếp. Các ngươi còn lăng lấy làm gì, tranh thủ thời gian giết hắn a." Âu Dương Thiên nhãn nhìn cùng Trương Lãng nói không thông, ngược lại hướng về Thiên Hạ ba người chơi hạ mệnh lệnh, chỉ cần Trương Lãng không thể miểu sát hắn. Chỉ cần Thiên Hạ Bang người chơi động tác nhanh một chút, nói không chừng còn có thể từ Trương Lãng trong tay cứu hắn. Giết! Thiên Hạ Bang người chơi nhìn thấy bang chủ bị khống chế, cũng không doái hoài tới sợ hãi, từng cái kêu gào xông tới, muốn đánh giết Trương Lãng, cứu Âu Dương Thiên. Trương Lãng trên tay lực lượng đột nhiên biến lớn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Âu Dương Thiên cổ bị bóp nát, một đạo to lớn giảm máu chỉ số từ Âu Dương Thiên đỉnh đầu phiêu khởi, tanh máu tanh không chết rồi. Thừa dịp Âu Dương Thiên thi thể còn không có biến mất, Trương Lãng lại dùng ra xé rách kỹ năng, chỉ gặp hắn một cặp móng phân biệt bắt lấy Âu Dương Thiên hai bên bả vai, sau đó tại trước mắt bao người đột nhiên dùng sức kéo một phát, Âu Dương Thiên thân thể từ giữa đó chia làm hai nửa, lập tức huyết nục văng khắp nơi, nội tạng rơi đầy đất đều là, cái này cảnh tượng liền ngay cả Trương Lãng sau lưng ba nữ hài đều khô khốc một hồi hoẹ, lại càng không cần phải nói Trương Lãng phía trước những ngày, kia hạ giúp người, còn có cái kia không sợ chết dám đi lên. Trương Lãng lắc lắc vết máu trên tay, Kỳ thật hắn căn bản không cần vùng, tại hắn làm ra vùng tay động tắc lúc, bốn phía huyết nhục cùng rơi xuống nội tạng liền bị hệ thống đổi mới, khả năng hệ thống cũng cảm thấy quá huyết tinh, cho nên mới sẽ nhanh như vậy đổi mới, nhưng Âu Dương Thiên thi thể cũng không có biến mất, nguyên bản hai nửa thân thể khôi phục thành một bộ hoàn chỉnh thi thể. Nam thi Âu Dương Thiên hung hắn nói: "Trứng lãng, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ giết ngươi, để ngươi chết không yên lành, để ngươi hối hận đối ta làm hết thảy." Thật đúng là một cái ngoan cố gia hỏa. Ngươi nếu là tại như thế uy hiếp ta, chờ ta trở lại hệ ngân hà về sau, sẽ phải suy nghĩ một chút tại trong hiện thực đem ngươi trực tiếp giết chết." Trương Lãng dùng chân đá đá trên mặt đất Âu Dương Thiên thi thể, mặc dù không sợ Âu Dương Thiên uy hiếp, nhưng tổng bị người như thế nhớ thương, Trương Lãng cũng sẽ không cao hứng. Âu Dương Thiên cười lạnh nói, "Ta là Âu Dương gia người, ngươi là thân phận gì, dám uy hiếp Âu Dương gia người, ta tại hệ ngân hà sẽ chờ ngươi đến Âu Dương gia tìm ta." Tự tin là chuyện tốt, nhưng là quá tự tin coi như thành chuyện xấu. Trương Lãng thu hồi nhìn về phía mặt đất Âu Dương Thiên ánh mắt, duỗi lưng một cái, hướng về phía chu vi tới đám người nói: "Đầu lĩnh của các ngươi Âu Dương Thiên đều đã chết, các ngươi còn muốn tiếp tục ở chỗ này liều mạng sao? Tất cả mọi người là hệ ngân hà người chơi, giết các ngươi sẽ chỉ làm hệ ngân hà người chơi chỉnh thể đẳng cấp hạ xuống, không nên Fta, ta không muốn nhìn thấy hệ ngân hà người chơi chỉnh thể đẳng cấp thấp qua cái khác ngoài hành tinh hệ, dù sao tinh hệ chiến trường đều đã mở ra." Đừng nghe Trương Lãng nói bậy, ai có thể giết Trương Lãng? gia ban thưởng 30 vạn kim tệ. Nếu như có thể tuân gia trên người hắn trang bị, tiền thưởng gấp bội. Âu Dương Thiên thanh âm lại một lần vang lên, lần này đang nói xong nói về sau, thi thể liền biến thành bạch quang trở về thành, hắn phải nắm chặt thời gian gấp trở về báo thủ. Trứng lãng trong lòng phát ra một trận cười khổ, MP sắp hao hết, một khi MP hao hết dung hợp kỹ năng giải trừ, hắn một người lấy cái gì cùng nhiều như vậy người chơi chiến đấu. Quay đầu nhìn hạ bộ sau cách đó không xa ba nữ hài. Còn tốt không, có người chú ý tới các nàng ba cái, đang chờ một chút, các nàng ba cái liền có thể trở về thành. Bốn phía người chơi đang không ngừng tới gần bên trong, Trương Lãng con mắt bốn phía loạn chuyện, một khi có người tiến vào phạm vi công kích, lập tức một cái ma pháp đưa hắn về thành, song Vương Lâm vào giằng co, thiên hạ bang người chơi không dám tới gần Trương Lãng, Trương Lãng cũng không có tại giống vừa mới bắt đầu như thế xông đi lên đánh. Trạng thái chiến đấu giải trừ, mau trở lại thành. Thân Vũ Phỉ là tỉnh táo nhất một cái. làm phát hiện trạng thái chiến đấu giải trừ về sau, xé mở trong tay quần trụ, nàng cũng không sợ chết, chẳng qua là cảm thấy tiếp tục lưu lại nơi này cũng vô dụng, ngược lại có khả năng liên lụy đến Trương Lãng, còn không bằng rời đi trước. Lưu Vân duyệt hai tay cầm quần trụ, nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, nhỏ giọng thầm thì nói, trước kia cảm thấy Trương Lãng dáng dấp tối đa cũng liền tạm tạm, hôm nay mới phát hiện hắn là đẹp trai như vậy. Nói xong, xé mở quần trụ về thành, thân ảnh chậm rãi biến mất trở về thành. Ngươi đừng chết. Ta sẽ rất ngoo dẫn người chạy tới." Thượng quan Linh Yên cho Trương Lãng phát một cái từ nhân tin tức, nàng biết Trương Lãng lúc này không có thời gian nhìn tin tức, nhưng nàng vẫn là cho Trương Lãng phát tin tức này, gửi đi xong tin tức, xé mở quyển trục trở về thành. Trương Lãng cảm thấy được sau lưng ba nữ hài đều rời đi, mới xem như thở phào, lúc này dung hợp còn có chút thời gian, không có nỗi lo về sau, Trương Lãng có thể tùy ý phát huy, cấp tốc xung đột kỹ năng lần nữa dùng ra. thân thể giống một đầu man nhưu đồng dạng xông vào thiên hạ băng đội ngũ bên trong, trong lúc nhất thời, thiên hạ băng bị đụng gà bay chó chạy, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mọi người chạy mau, Trương Lãng lại muốn sử dụng cái nào kỹ năng. Có người chơi nhìn thấy Trương Lãng chạy vào đám người, nghĩ đến một cái chuyện rất đáng sợ, quay người liền chạy ra ngoài, muốn rời xa Trương Lãng. Nhân Long gào thét. Bốn phía người chơi chạy nhanh, Trương Lãng giống lên một tiếng càng thêm nhanh, rung động tâm linh rồng gầm lấy Trương Lãng thân thể làm trung tâm. Truyến bốn phía phát tán ra, phàm là tới gần Trương Lãng khoảng cách nhất định bên trong người chơi, đỉnh đầu thanh máu đều đang không ngừng giảm bớt, thẳng đến cuối cùng thanh máu bị thanh không, người dập rơi về thành. Đây là người chơi sao? Vì cái gì hắn kỹ năng lợi hại như vậy? Rõ ràng chỉ cao hơn chúng ta một hai cấp, chúng ta lại ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Không thể đánh, thực sự đánh không lại, các huynh đệ, chúng ta rút lui đi, ngay cả bang chủ đều bị giết chết, tại dạng này xuống dưới, chúng ta cũng sẽ bị giết chết. thực sự không phải là đối thủ, đây chính là bảng đẳng cấp đệ nhất thực lực sao? Ta không đánh, luyện cấp không dễ dàng, tử vong tổn thất kinh nghiệm không nói còn rơi trang bị. Thiên hạ bang thành viên cuối cùng bị Trương Lãng giết sợ, có cái thứ nhất chạy trốn, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Chương 743, tiên chiến. Trương Lãng không để ý đến chạy trốn thiên hạ ba người chơi, hắn đang bận nhặt trên đất trang bị đâu, dù sao có cự nhân đai lưng cái này ba lô cực lớn, mặc kệ là cái gì trang bị, đều nhặt lên ném vào ba lô. Một bên nhặt trang bị, vừa thỉnh thoảng phóng thích một cái ma pháp kỹ năng, miêu sát một cái thiên hạ bang người chơi. Một người đánh một bang phái cũng không dám hoàn thủ, trực tiếp quay người chạy trốn, liền ngay cả chính Trương Lãng đều có chút không thể tin được, cái này cũng may mắn mà có. Trương Lãng đem Âu Dương Thiên cho giết chết, nếu như Âu Dương Thiên bất tử, thiên hạ bang cũng không trở thành tan tác thảm như vậy. Hệ ngân hà thông cáo, thiên hạ bang hướng Nạo Vũ bang trực tiếp tiến chiến, Song Vương tiến vào đối địch trận thái, bang chiến thời gian tiếp tục 6 giờ. Ai đánh trước nát đối phương bang phái linh thạch, người đó là phe thắng lợi, phe thất bại trụ sở biến mất, tất cả tài nguyên về phe thắng lợi. Nghe được hệ ngân hà thông cáo, Trương Lãng có chút không hiểu đấu, trước đó bang chiến đều muốn có thời gian chuẩn bị, hiện tại làm sao trực tiếp lại bắt đầu, khẳng định sử dụng thứ gì, mới có thể trực tiếp mở ra bang chiến, không cần quan tâm nhiều, Trương Lãng tiếp tục nhặt trên đất trang bị. Mà lúc này lui lại thiên hạ bang thành viên đều ngừng lui lại bước chân, dần độn tương hố nhìn đối phương, một lát sau, mới phản ứng được. Tiên Hạ Bang cùng Ngạo Vũ Bang bang chiến đã bắt đầu, từng cái lại đem ánh mắt nhìn về phía nhạc trang bị trương lãng trên thân. Hệ ngân hà thông cáo, Thánh Dạ Bang cùng Thiên Hạ Bang kết minh hướng Ngạo Vũ Bang trực tiếp tiến chiến, song phương tiến vào đối địch trạng thái, bang chiến thời gian tiếp tục 6 giờ, ai đánh trước nát đối phương linh thạch, người đó là phe thắng lợi. Hệ ngân hà thông cáo, Lữ đạo minh bang cùng Thiên Hạ Bang kết minh hướng Ngạo Vũ Bang trực tiếp tiến chiến, song phương tiến vào đối địch trạng thái, bang chiến thời gian tiếp tục 6 giờ, ai đánh trước nát đối phương linh thạch.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 Hàn Hổ bang cùng Thiên Hạ bang kết minh hướng Lạc Vũ bang trực tiếp tiến chiến, song phương tiến vào đối địch chẳng thái, bang chiến thời gian tiếp tục 6 giờ, ai đánh trước nát đối phương linh hạch, người đó là phe thắng lợi. Liên tục năm đạo hệ ngân hà thông cáo, để Trương Lãng Lâm vào ngắn ngủi ngây người bên trong, ngoại trừ Thiên Hạ bang, phía dưới năm cái bang phái, hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, càng thêm không biết những bang phái này vì cái gì hướng Lạc Vũ bang tiến chiến. Lúc này hệ ngân hà khung chắc đều nhanh tranh cãi ngắt trời. Cả đám đều đang hỏi thăm còn lại năm cái bang phái đến cùng là lai lịch thế nào, lại dám hướng hệ Ngân Hà đệ nhất đại bang Ngạo Vũ bang tiên chiến. Không chỉ có là hệ Ngân Hà khung chặt bên trên nhau như là trời, Ngạo Vũ bang nội bộ cũng tại tương hứa hỏi thăm chuyện gì xảy ra, vì sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy chưa bao giờ nghe nói qua bang phái hướng Ngạo Vũ bang tiên chiến. Mười và năm, Phĩ Ngư bang muốn cùng Ngạo Vũ bang kết minh, mượn Ngạo Vũ bang xuất một chút tên, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Từ Phĩ Ngư tin tức tới rất nhanh, Cơ hội tại hệ ngân hà mấy đạo thông cáo kết thúc về sau, liền phát tới. Nhìn từ Phi Ngư tin tức, Trương Lãng trong lòng một trận cảm động, cười thầm nói, thế giới thứ 3 cũng không tất cả đều là địch nhân của mình, chí ít còn có một số bằng hữu. Sau đó đồng ý Ngạo Vũ bang cùng Phi Ngư bang kết minh yêu cầu. Hệ ngân hà thông cáo, Phi Ngư bang cùng Ngạo Vũ bang kết minh, song phương quyết định tại giúp thời chiến trong phòng, cùng tiến thôi. Tinh thần bang Thỉnh Cầu Kết Minh. Nghe được tiếng tí tít, Trương Lãng ngẩng mở xem xét, liền thấy cái này Cửa điểm kích đồng ý, thượng quan vô địch cũng không có thượng tuyến, hiện tại tinh thần bang người phụ trách là kỵ sĩ 001. Hệ ngân hà thông cáo, tinh thần bang cùng ngạo vũ bang kết minh, song phương quyết định tại giúp thời chiến chống phỏng, cùng tiến thôi. Kỵ sĩ 001 hướng Trương Lãng phát tin tức nói, thượng quan lão đại nói, có gì cần chúng ta làm, cứ việc phân phó, không cần khách khí, tinh thần bang tất cả mọi người nghe ngươi. Biết phía sau năm cái bang phái là tình huống như thế nào sao, trước kia vì cái gì chưa nghe nói qua. Trương Lãng không biết sự tình, Thượng quan vô địch hẳn là biết đến, người ta thân phận ở nơi nào bệnh bệnh, nếu như ngay cả Thượng quan vô địch cũng không biết, kia Trương Lãng liền nên cẩn thận. Kỵ sĩ không không một trả lời, là ngoài hành tinh hệ Bang phái, bọn hắn rất giàu hoạt, tại thế giới thứ 3 bắt đầu vận hành về sau, bọn hắn ngay tại hệ Ngân Hà, nhưng không có gia nhập bất luận cái gì Bang phái, một mực làm tán nhân, cái này năm cái Bang phái vì không làm cho chú ý của những người khác, trong Bang phái một mực cũng chỉ có mười mấy người tại làm Bang phái nhiệm vụ. Thăng cấp bang phái trụ sở, lúc trước quái vật công thành thời điểm, đều là bọn hắn dùng tiền thuê nhân tộc người chơi, ngay. Hôm nay buổi sáng, rất nhiều ngoài hành tinh người chơi tự do gia nhập vào cái này nằm cái trong bang phái, lập tức để 5 cái bang phái đạt đến nhất lưu bang phái thực lực, nói đến cái này nằm cái bang phái nội tình, ngươi cũng không xa lạ gì. Không phải là thất tinh quân liên minh những cái kia ạ lì ẩn đi. Muốn nói trương lãng không xa lạ gì ạ lì ẩn, đại khái trước hết nhất muốn nói chính là thất tinh quân liên minh. Kỵ sĩ 001 trả lời, thất tinh quân liên minh bên trong tứ đại chủng tộc, khủng long tộc thánh dạ, thánh mâu tộc ngự đạo minh, xà tinh tộc văn vũ, chân ngắn tộc trúng tinh, còn có cái cuối cùng, âm gia hàn hổ. Là cái nào phản bội hệ ngân hà gia tộc? Trương Lãng còn nhớ rõ lúc trước âm gia hái hoa công tử, còn tưởng rằng âm gia đã rời đi hệ ngân hà, không nghĩ tới còn dám tiếp tục lưu lại hệ ngân hà, cũng không sợ bị hệ ngân hà nhân tộc nước miếng cho chết đối. Kỵ sĩ 001, không sai. chính là hệ ngân hà lớn nhất phản đồ âm gia, hiện tại xâm lược chiến tranh đã kết thúc, âm gia chỉ có mấy cái người chủ sự bị bắt giữ lấy vũ trụ chi hải tòa án quân sự tiến hành thẩm phán, những người khác cũng không nhận được quá lớn liên lụy, nhưng bọn hắn lại không biết hối cải, y nguyên cùng Alien có rất lớn liên hệ, nhưng bởi vì chỉ là ở trong game, cái này khiến chúng ta cũng không có cách nào, cũng không thể bởi vì bọn hắn ở trong game cùng với Alien, liền đến trong thế giới hiện thực đi bắt bọn hắn đi. Cái này mặc dù rất dễ cho người ta tức giận, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Tất nhiên bọn hắn ở trong game hỗn náo, vậy liền ở trong game đánh cho tàn phế bọn hắn không phải tốt. Trương Lãng trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, phản đồ ở thời đại nào đều là bị người thống hận ra hỏa. Kỵ sĩ 001 luôn cảm thấy chỉ là ở trong game đối phó bọn hắn, lợi cho bọn họ quá rồi. Chờ một hồi đang nói chuyện, ta chỗ này còn có việc gấp trở lấy xử lý đâu. Trương Lãng chiếu cố lấy cùng Kỵ sĩ 001 nói chuyện thiếm. Đều quên hắn hiện tại còn ở vào mười phần nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, thiên hạ bang người chơi đã xông tới, có cũng bắt đầu phát động kỹ năng công kích. Nhốt cùng kỵ sĩ 001 nói chuyện thiếm, Trương Lãng tiện tay mấy cái ma pháp miểu sát chạy đến người bên cạnh, lớn tiếng nói, Âu Dương Thiên đã phản bội nhân tộc, vừa rồi những cái kia hướng ngạo vũ bang tuyên chiến bang phái đều là ạ lỷ ẹn xây dựng, các người cũng nghĩ đi theo Âu Dương Thiên phản bội nhân tộc à. Nghe được Trương Lãng giải thích, thiên hạ bang người chơi do dự. Cấu kết ả lì ẹn phản bội nhân tộc đây cũng không phải là việc nhỏ, bọn hắn chỉ là muốn chơi chơi đùa thuận tiện kiếm chút tiền, nếu như kéo tới phản bội nhân tộc phía trên này, bọn hắn liền muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, muốn hay không tiếp tục nữa. M. Trương 744, Thần Bí Không Gian Trương Lãng xem xét có hy vọng, tiếp tục nói, Âu Dương Thiên cấu kết ả lì ẹn, các người hẳn là đều biết, đều là trước kia xâm lược hệ ngân hà kẻ cầm đầu, y nguyên có khủng long tộc thánh giả bang dẫn đầu. Còn có các ngươi đều không xa lạ gì âm gia Hàn Hồ Bang, các ngươi không nghe lầm, chính là hệ ngân hà lớn nhất phản độ gia tộc âm gia, vào lúc này, các ngươi nếu là tiếp tục hướng ta công kích, đó chính là ngồi vững, các ngươi cấu kết gã Lý Ẩn tội danh, cái này nếu để cho các ngươi bằng hữu thân, thích biết, các ngươi sau này còn thế nào là người. Trương lão những lời này nói rất là có mấy phần đạo lý, thiên hạ ba người chơi có đã thu hồi vũ khí, âm gia đối đại đa số nhân tộc tới nói đều không xa lạ gì, xâm lược thời kỳ chiến tranh, Cấu kết ạ lì ẻn bán nhân tộc, gián tiếp hại chết vô số nhân tộc đồng bào, thậm chí có người nói nếu như âm ra không phản bội nhân tộc, xâm lược chiến tranh cũng sẽ không tiếp tục thời gian lâu như vậy. Mọi người đừng nghe Trương Lãng nói bậy, hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian chạy trốn, lui một vạn bước, coi như thiên hạ bằng cùng ạ lì ẻn bằng phái liên minh. Vậy thì thế nào, nơi này bất quá là cái trò chơi, ở trong game cùng ạ lì ẻn cùng nhau chơi đùa trò chơi, có gì ghê gầm đâu, cũng không phải tại trong thế giới hiện thực cấu kết ạ lì ẻ Thiên hạ bang là Âu Dương Thiên một tay sáng tạo lên, đương nhiên là có đối với hắn trung thành tuyệt đối người tồn tại, nhìn thấy tất cả mọi người không muốn tiếp tục công kích chứng lãng, lập tức nhảy ra ngoài cổ động mọi người tiếp tục công kích chứng lãng, tại trong miệng của hắn, cùng ả lì ẻn cấu kết thế mà biến thành cùng nhau chơi đùa cho chơi, người này khẩu tài thật đúng là không sai, hát đều có thể nói thành trắng. Đúng, chúng ta bất quá là chơi đùa cho chơi, coi như cùng ả lì ẻn cùng nhau chơi đùa cho chơi, cũng không thể nói chúng ta liền phản bội nhân tộc. Trứng Lãng là sợ chúng ta, mới có thể cố ý nói như vậy, chúng ta không thể bị hắn lựa, thừa dịp cơ hội tốt như vậy, giết chết Trứng Lãng, bang chiến vừa mới bắt đầu, chúng ta liền giết Ngạo Vũ bang bang chủ, chờ bang chiến kết thúc về sau, nhất định sẽ bị ban thưởng, Âu Dương bang chủ nhưng cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi thủ hạ. Lại có một cái bang chúng nhảy ra ngoài, đồng dạng là nghị cổ động người chơi công kích Trứng Lãng. Tiếp lấy lại có mấy cái người chơi đi tới, nói lời cơ hồ đều không khác mấy. đều là hướng người chơi nói đây chỉ là cái trò chơi, căn bản không tính là phản bội nhân tộc, cùng Alien cùng nhau chơi đùa trò chơi, không chỉ có trang bị đưa, còn có tiền cẩm, có cái gì không tốt, mặc dù vẫn có một ít người chơi không tán đồng, nhưng đại đa số người chơi đều bị có trang bị đưa cùng có tiền đưa cho mê hoặc, lại lần nữa nhìn về phía Trương Lãng, vũ khí trong tay cũng lại một lần nữa lấy ra. Trương Lãng dung hợp kỹ năng vừa vận kết thúc, thân thể nhanh chóng biến trở về dáng dấp ban đầu, thân thể các loại thuộc tính giảm xuống rất nhiều. Nhìn xem vây quanh đám người, Trương Lãng cũng chỉ có thể liên tục cười khổ, không ngừng phóng thích ra ma pháp công kích, mặc dù bị công kích đến địch nhân hay là bị miểu sát, nhưng mức thương tổn cùng vừa rồi đã có khác biệt rất lớn. Diệt nha. Thiên hạ ba người chơi cuối cùng phát khởi công kích tính công kích, từng đạo nhan sắc khác nhau kỹ năng phóng tới Trương Lãng. Không có lam hải thuộc tính tăng thêm, Trương Lãng cũng không có chắc chắn đồng thời chịu đựng lấy nhiều như vậy kỹ năng, nhìn thấy kỹ năng sắp đến trước mắt, thân thể tựa vào vách tường một cái thuần thỉm, kỹ năng dùng ra. Người đâu, là ai giết Trương Lãng? Thiên hạ ba người chơi nhìn xem Trương Lãng biến mất địa phương, bởi vì vừa rồi kỹ năng quá nhiều, cũng không nhìn ra Trương Lãng có phải thật vậy hay không chết rồi. Dù sao trên mặt đất không có thi thể, về thành Bạch Quang cũng có khả năng bị kỹ năng quang mang che đậy kín, đều tại hỏi thăm người bên cạnh, có hay không giết chết Trương Lãng hệ thống nhắc nhở. Kết quả phát hiện không ai thu được giết chết Trương Lãng hệ thống nhắc nhở. Cái này kỳ quái, Trương Lãng rõ ràng liền ở trước mặt bọn họ. Biến mất không thấy gì nữa. Làm sao lại không có người giết chết hắn đâu, kia chương lãng đến cùng đã chạy tới nơi nào? Thế mà thật thành công. Hiện ra thân ảnh chương lãng nhìn bốn phía, phát hiện không có một cái nào người chơi, lặng lẽ thở dốc một hơi, hắn sử dụng thuần tiểm, kỹ năng là hướng về phía vách tường sử dụng, nghĩ đến cũng có thể dựa vào thuần tiểm xuyên qua vách tường, hắn cũng không biết biện pháp này có thể thực hiện hay không, ôm thử nhìn một chút tâm thái, có thể xuyên qua đến, kia không thể tốt hơn, nếu như không thể mà tới, vậy cũng không có cách nào. chỉ có thể cùng thiên hạ bang người liều mạng. Con tốt cuối cùng xuyên qua vết tường. Nơi này vì cái gì an tĩnh như vậy? Trương Lãng cẩn thận xem xét bốn phía, phát hiện nơi này không gian không phải rất lớn, bốn phía ngay cả cái quái vật đều không có, toàn bộ không gian bên trong yên tĩnh, chỉ có Trương Lãng hành tẩu làm ra tiếng bước chân. Đây là không gian nhiều nhất chỉ có dài 10 mấy mét, rộng cũng liền chỉ cần 2-3 mét dáng vẻ. Tại Trương Lãng đi lại mấy bước về sau, đột nhiên bị dưới chân một khối đá cho đẩy ta một chút. Lãm Trương Lãng nhìn về phía dưới chân tảng đá kia thời điểm, trong mắt xuất hiện thần sắc nghi hoặc, ngồi xổm người xuống bắt lấy tảng đá, tảng đá đại bộ phận đều bị vùi lấp dưới đất, Trương Lãng dùng rất lớn khí lực mới đem tảng đá cho cầm lên, làm tảng đá toàn bộ từ dưới đất bị lấy ra lúc, nguyên bản bình thản không có gì lạ tảng đá đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang chói mắt. Trương Lãng vô ý thức nhắm mắt lại, đợi một hồi, cảm thấy con mắt thích hướng loại này quang mang mới chậm rãi mở ra, tảng đá hiện tại đã hoàn toàn biến dạng. Mặt ngoài không còn là mấp mô tảng đá bộ dáng, mà là biến thành bóng loáng nhiều mặt tinh thể bề ngoài, quang mang chói mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, nhìn xem trong tay tảng đá, Trương Lãng Miệng thật to mở ra, bộ kia khoa trương bộ dáng, giống như là muốn đem cả khối đá đều cho nhét vào trong miệng giống như. La ma tinh thạch, vẫn là đẳng cấp cao nhất ma tinh thạch, bảo thạch quặng mỏ lại có ma tinh thạch, lần này phát đạt. Trương Lãng gặp qua cao cấp ma tinh thạch, thiên không huyền thành liền có mấy cái, vậy vẫn là lúc trước lục Mạn Thiên tự sát thời điểm. ại tự bảo tiểu quái chỗ nào đánh ra tới, một cái cao cấp ma tinh thạch giá trị cũng không thấp, Trương Lãng đến bây giờ còn không có bỏ được mua qua cao cấp ma tinh thạch, Thiên Không Huyền Thành sử dụng vẫn luôn là cấp thấp cùng trung cấp ma tinh thạch. Hẳn là sẽ không chỉ có cái này một cái, bốn phía khẳng định chả có, ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần có 100 cái là được, 100 cái liền có thể để Thiên Không Huyền Thành vĩnh viễn bay ở không trung. Trương Lãng đem ma tinh thạch thu vào ba lô, cẩn thận tìm kiếm lấy mặt đất. Vì không buông tha bất luận cái gì một khối có thể là ma tinh thạch tảng đá, chư lãng hận không thể nằm rạp trên mặt đất, một tấp một tấp tìm kiếm, mỗi khi nhìn thấy một khối đá thời điểm, đều sẽ mang tâm tình kích động đem tảng đá lôi ra đến, kết quả ma tinh thạch không tìm được một viên, tảng đá cũng lả là lảm không ít. Không có khả năng a, như thế lớn địa phương, làm sao có thể chỉ có một viên ma tinh thạch. Rất nhanh chư lãng liền đem không gian tìm một mấy lần, ra rút ra một chút tảng đá, cái khác tại không có bất luận cái gì thu hoạch. Chưa từ bỏ ý định, Trương Lãng bắt đầu tìm kiếm vách tường, trên vách tường không có, tìm đỉnh đầu, bận rộn đã hơn nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì, có chút đổi phế Trương Lãng ngồi dưới đất, con mắt nhìn dưới mặt đất, đây chính là cao cấp ma tinh thạch a, một viên giá trị đều muốn vài tỷ kim tệ cao cấp ma tinh thạch, Trương Lãng đương nhiên muốn tìm. Thêm một chút, tốt nhất là tìm đủ 100 quả, vậy liền hoàn mỹ, nhưng bây giờ chỉ có ngay từ đầu bị trong lúc vô tình phát hiện viên kia, đang muốn tìm, làm sao cũng không tìm tới. M Chương 745: Truyền tống. Trương Lãng hướng mặt đất một nằm, cũng mặc kệ trên mặt đất bẩn không bẩn, cái không gian này mặc dù không có đèn đuốc, nhưng lại tuyệt không hắc ám, ngay từ đầu Trương Lãng coi là đây là trò chơi, cũng không có cảm thấy kỳ quái, nhưng khi hắn nằm trên mặt đất ổn định lại tâm thần thời điểm, mới phát hiện quang mang là từ bốn phía trên vách tường cùng không gian đỉnh chóp phát ra tới, tại trong vách tường giống như là có đồ vật gì đang tản ra quang mang, Trương Lãng vừa rồi tìm kiếm thời điểm, chỉ lo tìm hồn đá. đều không có lưu ý đến quang mang lạ từ trong vách tường phát ra. Chẳng lẽ ma tinh thạch đều giấu ở trong vách tường? Trương Lãng đành một chút ngồi dậy, lúc này, một trận đinh đinh đương đương thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn, thanh âm phi thường rất nhỏ, nếu như không phải Trương Lãng lỗ tai dễ rụng, khẳng định sẽ bị hắn xem như ảo giác. Trương Lãng đi vào vách tường một bên, lỗ tai dán tại trên vách tường, cẩn thận lắng nghe, xác thực có đinh đinh đương đương thanh âm, giống như là có người đang đào mỏ. Trương Lãng không hiểu thầm nói: Nơi này là bảo thạch quặng mỏ chỗ sâu khu luyện cấp, ai nhàm chán như vậy chạy đến nơi đây đến đào quặng a. Bảo thạch quặng mỏ chia làm đào quặng khu cùng khu luyện cấp, đào quặng khu đồng dạng tại ra miệng phụ cận, quái vật không phải rất nhiều, ra khoáng thạch tỉ lệ cũng tương đối lớn, mà khu luyện cấp không chỉ có quái vật tương đối nhiều, ra khoáng thạch tỉ lệ cũng rất nhỏ, dần dà, cũng liền không ai đang luyện cấp khu đào quặng. Hiện tại Trương Lãng Thế mà đang luyện cấp khu nghe được đào quặng thanh âm, để hắn cảm thấy rất là hiếu kỳ. Chẳng lẽ Bọn hắn là đang đào ma tinh thạch. Trương Lãng cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này một cái khả năng, xuất ra trong ba lô ma tinh thạch nhìn một chút, Trương Lãng mặc kệ đối phương có phải hay không đang đào ma tinh thạch, dù sao nơi này có ma tinh thạch là có thể xác định, vậy liền tuyệt đối không thể để cho đối phương đào đi. Trương Lãng đi tới lui mấy bước, suy tư như thế nào mới có thể làm ra nơi này ma tinh thạch, vách tường quá cứng, hắn dùng rất nhiều loại phương pháp đều không thể làm ra một khối ma tinh thạch, có chút hối hận nói. Sớm biết liền chuẩn bị mấy cái đảo quán quốc mang theo trong người, hiện tại để cho ta đi đâu đi tìm đảo quán quốc a, về thành cũng là một cái biện pháp, có thể vạn nhất về thành về sau, tìm không thấy nơi này làm sao bây giờ, vạn nhất tại cũng vào không được làm sao bây giờ? Đây chính là cao cấp ma tinh thành, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Có. Nói này Trương Lãng nghĩ đến một biện pháp tốt, lập tức cho thượng quan Linh Nghiên phát tin tức, Linh Nghiên, đi mua mấy cái đảo quán dùng quốc, sau đó lợi dụng nhân duyên chức nhận chuyển tống đến bên cạnh ta. Ta có cần dùng gấp. Hiện tại đánh thẳng bang chiến đâu, ngươi muốn quốc làm cái gì, không phải là muốn đi đào quan đi. Thượng quan Linh Nghiên thu được Trương Lãng tin tức còn tưởng rằng chính mình nhị lầm, lập đi lặp lại xác nhận không có nhị lầm, mới đem lão Vũ bang quyền chỉ huy giao cho Tiểu Tuyết Hoa, một bên hỏi thăm Trương Lãng tại sao muốn đào quan quốc, vừa đi về phía tiệm tạm hóa mua mấy lần quốc. Nhân duyên trước nhẫn truyền tống cũng không phải là không hạn chế, trải qua Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Nghiên thí nghiệm, chỉ có tại khoảng cách không phải rất xa. mà lại cách xa nhau địa đồ cũng không thể quá nhiều tình huống dưới truyền tống mới có thể thành công, cũng tỉ như nói, tại kinh khủng hang động, thượng quan linh yên tại tầng cao nhất, Trứng Lãng tại tầng thứ tư, giữa hai người cách 3 tầng địa đồ, mặc dù trên dưới khoảng cách không phải rất xa, nhưng truyền tống y nguyên sẽ thất bại, chỉ có cách xa nhau 1 tầng hoặc là 2 tầng địa đồ thời điểm truyền tống mới có thể thành công. Lấy lòng quốc thượng quan linh yên một mình chạy hướng bảo thạch quẩn mộ, hiện tại chính là bang chiến trong lúc đó. Đại đa số bang phái thành viên đều tại thủ bang phái Chu Sở, trước đó Thượng quan Dũng mang theo người đi bảo thạch quặng mỏ cũng là không có lui ra ngoài, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm đã tiến bảo thạch trong hầm mỏ đi. Trên đường đi, Thượng quan Linh Yên chạy rất cẩn thận, luôn luôn có thể đụng tới một chút địch giúp người chơi, để nàng đây cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng là đối phương ra tay trước động bang chiến, bọn hắn vì cái gì đều hướng bảo thạch quặng mỏ chạy đâu? Ngạo Vũ bang chủ Sở cũng không tại bảo thạch trong hầm mỏ, ngay lúc này Thượng Quan Dung đang bàn phái hệ thống nói chuyện. "Lãng ca, ta lại bị thiên hạ bang những cái kia xúc sinh giết chết, bọn hắn qua không phải độ vật, lục đại bang phái người thế mà hội tụ vào một chỗ chờ lấy giết chúng ta, ta mới mang theo mấy chục người, bọn hắn chừng vài trăm người, căn bản không phải đối thủ. Ngươi thấy rõ ràng, thật là lục đại bang phái đều tại." Trương lão ngồi dưới đất, nhìn thấy Thượng Quan Dung tin tức nhịn không được nhíu mày. Thượng Quan Dung trả lời, "Lục đại trong bang phái chỉ có hai cái bang phái là nhân tộc, cái khác đều là một đám alien." Ta làm sao có thể nhìn lầm, bọn hắn ngăn ở bảo thạch quặng mỏ chỗ sâu, giống như là sợ có người xông vào. Lãng ca, ngươi bây giờ còn tốt chứ? Không có bị Lục Đại Bang phái ra hỏa giết chết. Bọn hắn muốn giết ta không dễ dàng như vậy, Lục Đại Bang phái tại hướng Ngạo Vũ Bang tiên chiến về sau, không đi đánh bang chiến, lại chuyên môn đến bảo thạch quặng mỏ, chuyện này có chút ý tứ a. Trương Lãng ma sát cái cằm, ma tinh thạch lại một lần xuất hiện trên tay. Thượng Quan Linh Yên cũng đang bang phái nói chuyện phiếm hệ thống bên trên gửi đi nói, là rất không bình thường. Ta ngai tại hướng bảo thạch quạng mỏ phương hướng đuổi, trên đường khắp nơi có thể thấy được lục đại bang phái người chơi, bọn hắn giống như đều tại hướng bảo thạch quạng mỏ chạy. Linh Yên, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, đi vào bảo thạch miệng quáng, liền sử dụng nhân duyên chức nhận truyền tống động năng, ta vẫn chờ ngươi quốc đầu. Trương Lãng sợ hãi thượng quan Linh Yên có ngoài ý muốn, tranh thủ thời gian căn giặn nàng. Thượng quan Linh Yên trả lời, yên tâm đi, ta biết làm thế nào, ngươi tại bảo thạch trong hầm mỏ còn tốt chứ? Thiên hạ bang người không có tiếp tục vây công người sao? Không cần lo lắng, ta hiện tại rất an toàn, thiên hạ bang người trong thời gian ngắn là không thể nào tìm tới ta. Trương Lãng nhìn chung quanh, nơi này là thật rất an toàn, ngay cả một cái quái vật đều không có, trừ phi tự sát, không phải Trương Lãng là không thể nào gặp nguy hiểm. Bang chủ, bang chủ phu nhân, hiện tại là bang chiến thời kỳ mấu chốt, xin đừng nên đang bang phái nói chuyện phiếm hệ thống nội tú ân ái, dạng này sẽ khiến độc thân hứng cầu cực độ khó chịu, kế tiếp còn sẽ ảnh hưởng đến độc thân hứng cầu sức chiến đấu, vì có thể thắng bang chiến. Mọi không tốt tùy ý tú ân ái. Ta còn tưởng rằng chỉ một mình ta độc thân cầu chịu không được đâu, nguyên lai còn có người trong đồng đạo, trên lầu chờ bang chiến kết thúc về sau, có hứng thú hay không cùng uống uống trà, tâm sự hoa. Ha ha, bang chiến kết thúc về sau, có nhiều thời gian. Tuổi trẻ tài cao độc thân cầu một viên, thực tình tìm kiếm một nửa khác, yêu cầu không cao, chỉ cần là nữ là được. Lúc đầu hảo hảo không chắc, Hoa Phong lập tức liền biến sai lệch, bang chiến không khí khẩn trương trong nháy mắt hoàn toàn không có. Thượng quan Linh Yên cũng có đang bằng phải nói chuyện phiếm hệ thống đang nói cái gì, có Tiểu Tuyết Hoa tại, nàng không lo lắng lão Vũ Bang sẽ xẻ ra chuyện, Tiểu Tuyết Hoa đối quản lý Bang phái vẫn rất có một bộ. Đi vào bảo thạch miếu quáng, Thượng quan Linh Yên phát động nhân duyên chức nhận bổ sung truyền tống công năng, thân thể bị một đạo bạch quang bao trùm, làm bạch quang biến mất về sau, Thượng quan Linh Yên cũng cùng theo biến mất không thấy. Đây là địa phương nào? Thượng quan Linh Yên xuất hiện tại trướng lãng bên người, nhìn chung quanh, phát hiện một cái quái vật đều không có. Liền xuất liên tục miệng cũng không có, cảm giác có chút kỳ quái, không biết Trương Lãng là thế nào tiến đến. M. Trương 746, cao cấp ma tinh thạch. Trương Lãng thuận miệng giải thích nói, là ta chạy chối chết thời điểm trong lúc vô tình tìm tới địa phương, cây quốc cho ta. Nha. Thượng quan Linh Yên xuất ra trên người mấy cái đảo quán quốc, nàng hết thẻ mua 9 chua ôi, cho Trương Lãng 7 chua ôi, chính mình lưu lại 2 thanh. Trương Lãng đem còn lại quốc trước bỏ vào ba lô, trong tay chỉ cầm 1 thanh quốc. đi vào truyền gia đinh đinh đàng đàng thanh âm địa phương, một quốc đập xuống. Thượng quan Linh Nghiên tò mò nhìn Đào Quáng Trương lão hỏi: "Ngươi để cho ta đưa quốc tới, chính là vì Đào Quáng, tại cái này Ngạ Vũ bang đang bang chiến thời điểm then chốt. Nơi này khoáng thạch cũng không phải phổ thông khoáng thạch, tùy tiện đào ra một viên, giá trị đều vượt qua tưởng tượng của ngươi." Trương lão không ngừng huy động quốc, mặt đất vô cùng cứng rắn, mỗi huy động một chút quốc đều sẽ tóe lên một chút sao hỏa. Thượng quan Linh Nghiên lắc đầu cười khổ nói: khoáng thạch giá trị coi như tại lớn, cũng chỉ là khoáng thạch, cho đến nay, thế giới thứ 3 mua ra giá cao nhất là một khối phẩm chất bảy vân thạch khoáng thạch, giá trị 60 vạn kim tệ, coi như ngươi có thể đào ra phẩm cấp đỉnh cấp vân thạch mỏ, tối đa cũng liền mấy trăm vạn kim tệ đến đỉnh, lấy ngươi bây giờ giá trị bản thân, vì mấy trăm vạn kim tệ tại bang chiến thời điểm chạy tới đảo quãng, cái này nếu là truyền đi, không biết sẽ bị nhiều ít. Ngươi chế giễu, ngươi thấy ta giống là vì mấy trăm vạn kim tệ chạy tới đảo quãng người sao? Trương Lãng động tác trên tay không ngừng, không có thử một cái huy động quốc, không thể không nói, khu luyện cấp khoáng thạch sản xuất suất quá thấp, đào như thế một hồi, mặt đất ngoại trừ nhiều một ít bùn đất bên ngoài, một cái khoáng thạch đều chưa từng xuất hiện. Thượng quan Linh Nghiên chăm chú nhìn xem Trương Lãng, gật đầu nói, ngươi thật giống như chính là người như vậy. Hôm nay ta liền muốn hướng ngươi chứng minh một điểm, ta Trương Lãng không phải thích loại kia tiểu tiện người. Trương Lãng cảm giác quốc giống như là đào được thứ gì, vui mừng trong bụng, động tác trên tay trở nên càng thêm nhanh. Thượng quan Linh Nghiên buồn cười nói, "Cho nên, ngươi là muốn nói cho ta, ngươi không thích tiểu tiền, thích đồng tiền lớn, mấy trăm vạn kim tệ sát thực tính nhiều tiền. Chỉ là mấy trăm vạn kim tệ, làm sao đáng giá ta huy động quốc đến đo quảng? Trong mắt ta đồng tiền lớn, đây chính là chân chính đồng tiền lớn." Trương Lãng dừng lại trong tay quốc, túi người nhặt lên móc ra một khối đá, khi hắn cầm lấy tảng đá về sau, nguyên bản không có bất kỳ khắc thưởng gì tảng đá đột nhiên liền tách ra quang mang chói mắt. Làm sao xưa nay chưa nghe nói qua khoáng thạch sẽ còn phát ra chướng mắt quá mang. Thượng quan Linh Nghiên hiếu kỳ đi đến Trương Lãng rất một bên, một cái tay che mắt, một cái tay từ Trương Lãng trong tay cầm qua phát sáng khoáng thạch, làm nàng thấy rõ ràng khoáng thạch thuộc tính về sau, lên tiếng kinh hô, lại là Ma tinh thạch, bảo thạch quặng mỏ sản xuất Ma tinh thạch, cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng, Ma tinh thạch đều đã đến trong tay của ngươi. Trương Lãng tiếp tục huy động quốc, trêu bửa, hiện tại biết trong mắt ta đồng tiền lớn là bao nhiêu đi. 50 ức. Kim tệ. Thượng quan Linh Nghiên nói ra cao cấp ma tinh thạch giá trị, con mắt nhìn chằm chằm vào ma tinh thạch, muốn xem xét một chút nó đến cùng phải hay không thật. Trương Lãng vui vẻ nói, "Đừng xem, cẩn thận làm bị thương con mắt, ta cảm giác nơi này ma tinh thạch khẳng định trả có rất nhiều, bên ngoài có người đào quán thanh âm, rất có thể là biết nơi này có thể đào ra ma tinh thạch, cho nên mới sẽ ở bên ngoài không ngừng đào, cũng không biết bọn hắn đào ra mấy quả." Bên ngoài có người đang đào mò. Thượng quan Linh Nghiên đi vào chướng lãng chỉ phương hướng, lỗ tai gián thật chặt ở phía trên, nghe được đối diện quả nhiên có đinh đinh đương đương thanh âm, Tỉnh Tao phân tích nói, "Sớm tại trước đó ta cũng cảm giác có chút kỳ quái, Âu Dương Thiên vì sao lại đặt bao hết bảo thạch quặng mỏ, bảo thạch quặng mỏ khu luyện cấp phi thường lớn, hắn căn bản không có tất yếu đặt bao hết, hiện tại ta giống như đoán được hắn vì cái gì làm như vậy." "Ý của ngươi là, Âu Dương Thiên là vì nơi này mà tinh thạch." Chướng lãng mắt nhìn Thượng quan Linh Nghiên, sau đó tiếp tục dò quáng. Thượng quan Linh Yên mở miệng nói, ngoại trừ nguyên nhân này, ta thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khác, hắn là thế nào biết nơi này có cao cấp ma tinh thạch. Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Âu Dương Thiên nghĩ bảo hộ nơi này không bị ngoại nhân biết cũng là có thể lý giải, ma tinh thạch giá trị thực sự quá lớn. Nếu như bị ngoại nhân biết, chỉ bằng thiên hạ bang cùng mấy cái ạ lì ẻn bang phái là không thể nào chống đỡ được hệ ngân hà người chơi. Một viên ma tinh thạch giá trị 50 ước kiếm tệ, chỉ cần đạt được một viên đó chính là phất nhanh. Ai có thể ngăn cản được cám dỗ lớn như vậy? Trương Lãng trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, vui tươi hớn hở nói, hắn nghĩ giữ Vững Bảo Thạch Quận Mộ, liền để hắn bảo vệ tốt, vừa vặn thừa dịp cái cơ hội tốt này, đi đem Thiên Hạ Bang cùng mấy cái khác bang phái trụ sở cho san bằng, cho Ngạo Vũ Bang, Phi Ngư Bang, Tinh Thần Bang người phát tin tức, để bọn hắn chỉ lưu số ít người giữ Vững trụ sở, những người khác đồng thời đi tiến công lục đại bang phái trụ sở, cơ hội tốt như vậy cũng không thể bỏ lỡ. Là cái biện pháp tốt. Hiện tại lục đại bang phái đem trọng điểm đặt ở bảo thạch quặng mỏ cao cấp ma tinh thạch bên trên, chắc chắn sẽ không để ý chủ sở được mất, một cái chủ sở giá trị nhưng không có một viên cao cấp ma tinh thạch đáng tiền. Thượng quan Linh Nghiên nói đến đây lại có chút do dự, bảo thạch quặng mỏ địch nhân liền mặc kệ sao? Bọn hắn thế nhưng là đang đào ma tinh thạch đâu, tùy tiện đào ra một viên đến, đều là tổn thất của chúng ta. Tại Thượng quan Linh Nghiên trong mắt, nơi này ma tinh thạch đều đã thành nàng cùng chúng lão, đương nhiên không bỏ được bị người khác cho đào đi. Trương Lãng nhìn một vòng bốn phía vết tượng, một mặt tự tin nói, nếu như ta suy đoán không tệ, cao cấp ma tinh thạch số lượng hẳn không phải là rất nhiều, chỉ cần ta trước một bước đem cao cấp ma tinh thạch đều đào đi, lục đại bang phái cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, ta cũng không tin bọn hắn ở bên ngoài đào tốc độ có thể nhanh qua ta. Giống như có chút đạo lý. Thượng Quan Linh Yên vội vàng hướng Ngạo Vũ Bang, Phi Ngư Bang, Tinh Thần Bang ba người chủ sự truyền đạt Trương Lãng ý tứ, để bọn hắn không cần toàn bộ nhân thủ đều thủ chủ sợ. có thể đi công kích lục đại bang phái chủ sở, ai đánh dụng trụ sở đạt được tài nguyên coi như ai, sau khi làm xong những việc này, thượng quan Linh Yên cũng lấy ra một thanh quốc, tại Trương Lãng cách đó không xa, đinh đinh đường đường đạo. Đây cũng quá không công bằng đi, chẳng lẽ Ma Tinh Thạch còn thích mỹ nữ? Trương Lãng trợn mắt hốc mồm nhìn xem thượng quan Linh Yên mới huy động mấy lần quốc, liền xuất hiện một viên cao cấp Ma Tinh Thạch. Thượng quan Linh Yên nghe được Trương Lãng nói nàng là mỹ nữ, trong lòng một trận ngập nào, thu hồi Ma Tinh Thạch tiếp tục huy động quốc. Kết quả mới vung mấy lần, lại xuất hiện một viên cao cấp Ma tinh thạch, lần này liền ngay cả Trịnh Thượng quan Linh Yên cũng ngẩn ra một chút. Trương Lãng đi vào thượng quan Linh Yên bên người, liếm láp mà nói, "Ta hai đội chỗ, ta muốn xác định một chút, Ma tinh thạch có phải hay không thích mỹ nữ?" Thượng quan Linh Yên buồn cười cùng Trương Lãng đổi cái vị trí, Trương Lãng đứng tại thượng quan Linh Yên nguyên bản đứng địa phương, hùng hổ hồ huy động thật nhiều hạ quốc, cũng không gặp một viên Ma tinh thạch ra, không tin ta tiếp tục huy động quốc. M. Chương 747 Đảo quãng. Thượng quan Linh Yên đổi được Trương Lãng vị trí về sau, tựa hồ cũng đem vận khí tốt cho tiêu hao sạch, một đoạn thời gian rất dài đều không có tại xuất hiện một viên ma tinh thạch. Trương Lãng nuốt nuốt cái mũi, thầm nói, không nên a, vận khí của ta luôn luôn không sai, tại tăng thêm may mắn thần liền thêm 10 điểm may mắn, làm sao lại đảo không ra ma tinh thạch đâu? Đinh. Trương Lãng bên này chính thì thầm đây, quốc bên trên liền truyền đến một trận nhẹ vang lên, Trương Lãng cười ha ha nói, ta đã nói rồi, Vận khí của ta luôn luôn cũng không tệ, quả nhiên a, lại móc ra một viên ma tinh thạch. Trương Lãng nhặt lên trên đất ma tinh thạch, vẫn là cao cấp ma tinh thạch. Thượng Quan Linh Nghiên ở một bên suy tư một hồi, có chút chần chờ mở miệng nói, có phải hay không là người bên ngoài đào ma tinh thạch bị chúng ta bị cản lại. Có khả năng này. Trương Lãng gián lỗ hai lắng nghe đối diện đào quáng thanh âm, vừa vặn cùng hắn chính đối, nếu như nói bên trong không gian này sinh cao cấp ma tinh thạch, như vậy đối diện đào được ma tinh thạch cũng đều là từ nơi này di động đi qua. Ngụ đến cái này, Trương Lãng trong tay Quốc Huy động càng thêm nhanh, một bên Huy động Quốc vừa nói, tuyệt đối không thể để cho đối diện đảo đi Ma tinh của ta thạch, một viên đều không được. Thượng quan Linh Yên chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới Trương Lãng còn chăm chú, nhìn thấy hắn Huy động Quốc chuyên tâm dạo, Thượng quan Linh Yên cảm giác hắn còn rất đẹp trai, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, bồi tiếp Trương Lãng tại cái này không lớn không nhỏ trong không gian đảo Ma tinh thạch. Cách thật dày vất tưởng, Trương Lãng chính đối diện, một đám người chơi không ngừng tại Huy động Quốc Bên cạnh của bọn hắn lít nha lít nhít có rất nhiều người tại bảo vệ, chỉ cần có quái vật đổi mới ra, liền sẽ bị tập thể vây công mà chết. Âu Dương Thiên liền đứng tại những người này phía trước nhất, nhìn xem đảo quán mấy cái người chơi, trên mặt biểu lộ hơi không kiên nhẫn. Chuyện gì xảy ra, không phải nói nơi này có thể đào ra ma tinh thạch sao? Vì cái gì ta người đào như thế nửa ngày, một viên ma tinh thạch cũng chưa từng xuất hiện. Âu Dương Thiên nhìn về phía bên cạnh một đầu khủng long, khủng long đỉnh đầu danh tự là Long Cuồng Thứ Hải. Long Quỳng Tứ Hải cầm trong tay một tấm cổ phát quyển gia cửu, đem quyển gia cửu đưa cho Âu Dương Thiên, thần sắc bình tĩnh nói, vật này ngươi cũng đã gặp, phía trên rõ ràng viết, nơi này chỉ ít có một trăm ở trên cao cấp ma tinh thạch, cấp cho nhiệm vụ nở tờ cờ ngươi cũng đã gặp, nếu như cảm thấy không thực tế, ngươi có thể dẫn ngươi rời đi, có thánh dạ băng đến đảo móc ma tinh thạch. Ta cũng không nói muốn đi, nhưng chúng ta đảo thời gian dài như vậy, ấn nói hẳn là móc ra một viên, nhưng đến hiện tại không có cái gì. Âu Dương Thiên tiếp nhận Long Cung Tứ Hải đưa tới quyển gia kỷ, phía trên biểu hiện chính là một bộ địa đồ, địa đồ đánh dấu chính là Âu Dương Thiên lúc này đứng nghiêm địa phương. Long Cung Tứ Hải tỉnh táo phân tích nói, cao cấp ma tinh thạch cũng không phải cấp thấp hoặc là trung cấp ma tinh thạch, một viên cao cấp ma tinh thạch giá thị trường đều tại 50 ức kim tệ phía trên, khó đào một chút cũng là có thể lý giải. Bang chiến chỉ có 6 giờ, nếu như không thể tại trong vòng 6 tiếng đem tất cả ma tinh thạch đều móc ra, ta sợ đến lúc đó Ngạo Vũ ba người sẽ tìm đến phiến phược. Còn có cái kia dê tẩm Trương Lãng, Âu Dương Thiên răng cắn đến chi chi vàng, trước đó nói với thượng quan Linh Nghiên đặt bao hết bảo thạch quặng mỏ 1 tháng, bất quá là lung tung nói, thiên hạ bang căn bản không có thực lực kia đặt bao hết bảo thạch quặng mỏ 1 tháng. Long Cuồng Tứ Hải tự tin cười nói, cấp cho nhiệm vụ NLR cờ nói rất rõ ràng, nơi này ma tinh thạch chỉ cần thời gian 6 tiếng liền có thể toàn bộ móc ra, chúng ta nhiều như vậy người chơi ngăn tại bảo thạch trong hầm mỏ, coi như Trương Lãng tự mình mang theo ngạo vũ bang người chơi đến. cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh bại chúng ta lục đại bang phái, lại nói, lúc này, Ngạo Vũ bang nói không chừng ngay tại phòng thủ chính mình trụ sở đâu, cái kia còn có thừa lực đến bảo thạch quặng mỏ gây sự với chúng ta." Long bang chủ nói rất đúng. Âu Dương Thiên nghe vậy trên mặt lộ ra tiêu dung, trong lòng một trận đắc ý, lợi dụng bang chiến ngăn chặn Ngạo Vũ bang biện pháp thế, nhưng là hắn nghĩ ra được. Ra khỏi thạch. Trong đó một cái đảo quãng người chơi đang nghe một đạo đinh thanh âm về sau, Vân Diệu bên trên kích động xoay người nhặt lên trên đất khoáng thạch. Hắn còn không có thấy rõ ràng khoáng thạch bộ dạng, liền bị Âu Dương Thiên vượt lên trước một bước giành lấy. Không phải cao cấp, chỉ là một khối cấp thấp ma tinh thạch. Thấy rõ ràng ma tinh thạch đẳng cấp, Âu Dương Thiên có chút thất vọng, cấp thấp cùng trung cấp mặc dù cũng là ma tinh thạch, nhưng cùng cao cấp ma tinh thạch giá trịênh lệch phi thường lớn, cấp thấp cùng trung cấp ma tinh thạch là tiêu hao phẩm, mà cao cấp ma tinh thạch lại có thể tái sinh năng lượng, dạng này vừa so sánh Dựa hai bên giá trị chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Long Cuồng Tứ Hải không quan trọng cười cười nói, đây chỉ là một bắt đầu, đằng sau khẳng định sẽ có cao cấp ma tinh thạch, dựa theo trước đó ước định, cao cấp ma tinh thạch chúng ta lục đại bang phái chia đều. Kia là tự nhiên. Một viên cấp thấp ma tinh thạch để Âu Dương Thiên thấy được hy vọng, liền vội vàng gật đầu nhận lời. Cái khác mấy cái chủng tộc alien cũng đều là một bộ tham lam bộ dạng, nhìn xem đảo quá người chơi, nếu không phải địa phương quá nhỏ, chứ không được quá nhiều người đảo quán. Bọn hắn đều muốn đi lên hỗ trợ đào khoáng. Âm gia đứng tại tích ngoài rìa khu vực, bởi vì là kẻ phản bội thân phận, bọn hắn cũng không phải là rất được ham nên, A Liễn mặc dù ghê tởm, nhưng A Liễn đồng dạng xem thường kẻ phản bội. Lúc đại bang phái ở bên ngoài đào khí thế ngất trời, bên trong Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Yên càng thêm vui vẻ, khả năng thật giống Thượng quan Linh Yên nói như vậy, bên ngoài đào khoáng thạch đều bị bọn hắn chặn, thời gian kế tiếp, Thượng quan Linh Yên cùng Trương Lãng không ngừng đào ra cao cấp ma tinh thạch. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy chúng cấp ma tinh thạch, đến nơi cấp thấp nhất ma tinh thạch, Trương Lãng còn không có ngoắc ra qua. Còn tốt ngươi mang đảo quán quốc nhiều, không phải chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma tinh thạch bị đảo đi. Trương Lãng ném đi một thanh dùng sấu quốc, từ trong túi đeo lưng xuất ra một thanh mới. Nơi này mặt đất thực sự quá cứng, quốc mỗi một cái đụng phải mặt đất đều sẽ tóe lên một trận sao hỏa, một thanh quốc dùng vẫn chưa tới một giờ, liền hư mất không thể tại sử dụng. Thượng Quan Linh Yên nâng người lên nghỉ ngơi một hồi. để nàng đánh nhau có thể sẽ không cảm thấy mệt mỏi, có thể để nàng đảo quáng thực sự có chút làm khó nàng như thế một cái nũng lịu đại cô nương. Đứng đấy nghỉ ngơi thượng quan Linh Yên nhìn xem bốn phía vách tường nói, không biết có phải hay không là ảo giác của ta. Theo ma tinh thạch không ngừng bị móc ra, bốn phía tia sáng giống như tối không ít. Đây không phải ảo giác của ngươi, ta đã sớm chú ý tới tình huống này, mỗi đảo ra một cái ma tinh thạch, trên vách tường điểm sáng liền sẽ giảm bớt một cái, dựa theo trên vách tường điểm sáng đến tính toán Nơi này ma tinh thạch cũng không phải là rất nhiều, có lẽ rất nhanh liền có thể toàn bộ đào xong. Trương Lãng ngay từ đầu không có lưu ý, nhưng khi hắn đào ra 4-5 quả ma tinh thạch về sau, liền đặc biệt lưu ý một chút trên tường điểm sáng, phát hiện mỗi đào ra một viên ma tinh thạch, trên vách tường điểm sáng liền sẽ thiếu một cái, trải qua gần sắp đến 1 giờ đào móc, bốn phía trên vách tường điểm sáng giảm bất rất nhiều, ngay cả không gian bên trong kia sáng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chương 748: Chặn đường ma tinh thạch Thượng quan Linh Nghiên nghiêng đầu nhìn xem một điểm sáng theo Trương Lãng đào ra một viên ma tinh thạch mà biến mất không thấy gì nữa, mở miệng nói, "Âu Dương Thiên ở thời điểm này hướng Ngạo Vũ bang tiến chiến, nhất định là vì che giấu hai mắt người, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại giúp trấn tải, không để ngoại nhân biết bảo thạch quặng mộ có ma tinh thạch, bang chiến thời gian chỉ có 6 giờ, đào giống nơi này khả năng cũng tại trong vòng 6 tiếng." Nói có đạo lý. Trương Lãng gật đầu, động tác trên tay cũng không có đình chỉ. Hắn không phải thượng quan linh yên loại này nũng nịu đại cô nương, hắn nhưng là một đại nam nhân, một cái rất thích tiền đại nam nhân, đào ra một viên cao cấp ma tinh thạch chính là 50 ức thu nhập, loại sự tình này coi như chơi lên một ngày cũng sẽ không mệt mỏi. Thượng quan linh yên nhìn xem Trương Lãng ấp úng ớp úng đảo quáng, một đôi mắt to nhảy mấy lần, cười mỉm nói, lục đại bang phái rõ ràng là từ bỏ chủ sở, đem đổi lấy đại lượng cao cấp ma tinh thạch, lúc đầu chuyện này là kiếm bộn không lỗ, nhưng bọn hắn xui xẻo gặp ngươi cái này hợp đồng dạng tồn tại. thế mà trực tiếp cắt đường lui của bọn hắn, chờ bang chiến kết thúc về sau, lục đại bang phái phát hiện không chỉ có trụ sở không có, ngay cả ma tinh thạch cũng không có đào được mấy quả, không biết bọn hắn có thể hay không điên mất. Điên mất cũng không đến nỗi, nhưng tâm tình khẳng định sẽ phi thường không tốt, địch nhân tâm tình không tốt, tâm tình của ta liền sẽ rất tốt. Trương Lãng huy động quốc càng thêm có kỉnh, nghĩ đến chỗ cao hứng, trong miệng nhịn không được ngâm nga vui sướng ca khúc. Thượng quan Linh Yên nhìn xem Trương Lãng một bộ vui vẻ bộ dáng, trên mặt không khỏi cũng xuất hiện tiêu dung, mặc dù không cách nào nghe ra chương lãng trong miệng hừ chính là cái gì ca, cả, nhưng cảm giác tiết góp rất vui sướng, để cho người ta nghe tâm tình vô ý thức sẽ tốt hơn rất nhiều. Một trận tiếng tít tít tại không lớn trong không gian vang lên, Thượng Quan Linh Yên ấn mở nhìn một chút, cười nói: "Thiên Hạ Bang trụ sở lưu thủ nhân viên vô cùng ít ỏi, Tiểu Tuyết Hoa chính dẫn người công kích Thiên Hạ Bang trụ sở, bang chiến kết thúc trước đó, nhất định có thể phá hủy Thiên Hạ Bang trụ sở, mấy cái khắc bang phái cũng đều không sai biệt lắm." Phi Ngư Bang cùng Tinh Thần Bang cũng đều đã cùng bọn hắn giao chiến. Chờ bang chiến kết thúc về sau, lục đại bang phái hẳn là sẽ phi thường hối hận phát động bang chiến. Trương Lãng cười hì hì rồi lại cười, quốc đảo trên mặt đất vang lên một trận đinh thanh âm, lại là một cái ma tinh thạch bị đào lên. Theo thời gian trôi qua, phía ngoài Âu Dương Thiên bắt đầu gấp, không ngừng đi tới đi lui, Lưu Thủ Thiên Hạ Bang người cách mỗi một hồi liền muốn cho hắn phát một tin tức. Ngạo Vũ Bang lại dám tiến công Thiên Hạ Bang, Thiên Hạ Bang chủ lực đều tại bảo thạch quân mộ. Nếu như không thể mau chóng chạy tới, Thiên Hạ Bang trụ sở tất nhiên sẽ bị Ngạo Vũ Bang phá hủy, đến lúc đó Thiên Hạ Bang liền sẽ bị giải tán. Âu Dương Thiên một hồi nhìn một chút bang phái nói chuyện phiếm hệ thống, một hồi nhìn một chút đảo quái người chơi, nếu như đào ra mấy cái cao cấp ma tinh thạch, hắn cũng sẽ không như thế xoắn xuýt, nhưng vấn đề là, đào hơn nửa giờ, chỉ đào ra mấy cái cấp thấp ma tinh thạch, đừng nói cao cấp, chú liên cấp đều không có móc ra một cái, cái này không thể không khiến hắn hoài nghi. Dùng một cái trụ sở đổi mấy quả ma tinh thạch đến cùng có đáng giá hay không được? Long cuồng tứ hải lúc này cũng không còn giống ngay từ đầu nặng như vậy được khí, trầm giọng nói, có thể là chỗ đó có vấn đề, không phải sẽ không như thế thời gian giải, còn không có đào được một viên cao cấp ma tinh thạch. Ta hiện tại không quan tâm là nơi nào xảy ra vấn đề, ta chỉ quan tâm một điểm, thiên hạ bang đến tụt cùng là nên tiếp tục lưu lại nơi này, thủ hộ lấy khả năng xuất hiện cao cấp ma tinh thạch, vẫn là trở về tham gia bang chiến. Dự Vương ta trụ sở." Âu Dương Thiên dừng lại đi lại bước chân, trên mặt âm tình bất định, lúc này hắn cũng không nắm chắc được hẳn là lựa chọn cái nào. Long Cuồng Tứ Hải cười lạnh nói, "Chu sở cùng cao cấp ma tinh thạch, cái nào giá trị cao hơn, ngươi hẳn là rất rõ ràng." Long Cuồng Tứ Hải nói bóng gió là để Âu Dương Thiên tiếp tục thủ tại chỗ này. "Ngươi nói cao cấp ma tinh thạch ta đến nay đều không có gặp, nếu như nơi này đảo không ra cao cấp ma tinh thạch, chúng ta trụ sở lại thủ không được, tổn thất kia coi như quá lớn." Âu Dương Thiên không có trực tiếp rời đi, mà là muốn lấy được Long Cuồng Tứ Hải đồng ý sau đó rời đi. Long Cuồng Tứ Hải bất vi sợ động nói, chúng ta trụ sở cũng không phải tốt như vậy đánh xuống. Mỗi một cái trụ sở đều có lưu thủ nhân viên, tại tăng thêm mỗi một cái trụ sở đều thuê nợ cỡ thủ vệ, Ngạo Vũ bang, Phi Ngư bang, Tinh Thần bang tam đại bang phái muốn đánh rơi Lục đại bang phái Chu sở, cần không chỉ có riêng là thời gian đơn giản như vậy. Âu Dương Thiên hỏi thăm một chút trụ sở tình huống, đạt được hồi phục là tạm thời không có nguy hiểm. Lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quyết định tiếp tục lưu lại nơi này, cầu nguyện trong lòng tranh thủ thời gian ra cao cấp ma tinh thạch, chỉ cần ra cao cấp ma tinh thạch, dù cho trụ sở không có, cũng vẫn là kiếm. Bang chiến sự tình chương lãng không có quá nhiều hỏi thăm, chỉ là ngẫu nhiên hỏi thăm, tiến hành thế nào, hắn cũng không có đi chỉ huy bang chiến, ba cái bang phái cơ hồ đều dưới sự chỉ huy của Tiểu Tuyết Hoa tiến hành công kích lục đại bang phái. Tiểu Tuyết Hoa cũng không có để Trương Lãng thất vọng, bang chiến bắt đầu sau giờ thứ 3, Chúng tinh bang trụ sở bị diệt, cái thứ 3 nửa giờ, Vạn Vũ bang trụ sở bị diệt, giờ thứ 4, Lự Đạo Minh bang bị diệt, tại giờ thứ 5 thời điểm, còn sót lại Thánh Già bang, Hàn Hồ bang, Thiên Hà bang, ba cái bang phái có lòng muốn muốn trở về thủ trụ sở. Đúng lúc này, Bảo Thạch Miệng quáng xuất hiện lão Vũ bang, Phi Ngư bang, Tinh Thần ba người chơi, bọn hắn ngăn ở Bảo Thạch Miệng quáng, không đi vào, cũng không rút lui, liền canh giữ ở cửa hang. Cũng là bởi vì những này người chơi xuất hiện, Để hô Dương Thiên bọn hắn không dám tùy tiện rời đi bảo thạch quân mộ, bởi vì bọn hắn còn đối cao cấp ma tinh thạch ôm một tia hiếu tưởng, một khi sử dụng quyển trục về thành rời đi, sợ hãi nào Vũ Bang người chơi xông tới biết nơi này có thể đào ra ma tinh thạch, đến lúc đó, bọn hắn nhưng liền không có biện pháp tiên lặng đòi quáng. Long Quừng Tứ Hải nắm chặt móng đuôi thấp giọng nói, đã bỏ ra lớn như vậy lại giới, nơi này tuyệt đối không cho sơ thất, dù là Liều Mạng Trụ sợ không muốn, cũng muốn giữ vững bí mật này. Thẳng đến đem bên trong ma tinh thạch đều móc ra, bên trong còn có bao nhiêu ma tinh thạch? Câu nói sau cùng, Long Cuồng Tứ Hải là hướng một bên một cái nợ tợ cờ nói, cái kia nợ tợ cờ một thân trợ rèn cách thân mặc, cầm trong tay một cái đơn sơ dụng cụ. Nghe được Long Cuồng Tứ Hải tra hỏi, trợ rèn loay hoay một hồi trong tay dụng cụ, tại trên dụng cụ biểu hiện ra một chút điểm sáng, cách mỗi một hồi, liền sẽ có điểm sáng biến mất, theo thời gian kéo dài, điểm sáng cũng đang không ngừng giảm bớt. Còn có 36 quả ma tinh thạch. Thợ rèn cẩn thận đếm trên dụng cụ điểm sáng, ngẩng đầu nói ra một cái phi thường con số chính xác. Long Cuồng Tứ Hải trầm giọng nói, chỉ cần có 30 khỏa cao cấp ma tinh thạch, chuyện lần này chính là kiếm lớn, dù là có 10 khỏa cũng không tính thâm hộ tiền, tiếp tục đào. Nhưng nếu là ngay cả 10 khỏa cũng không có chứ? Âu Dương Thiên Cơ bản đã không ôm hy vọng gì, hắn vừa lấy được tin tức, Ngạo Vũ ba người ngay tại công kích linh thạch, lúc này, hắn coi như mang người chạy trở về cũng không kịp, một mặt đổi phế đứng tại chỗ. Chương 749, Thợ Rèn. Long Cuồng Tứ Hải lắc đầu nói, không có khả năng không có, có cái này thợ rèn tại, hắn tổng sẽ không nói dối đi, ngươi nói bên trong có bao nhiêu cao cấp ma tinh thạch? 22 khỏa cao cấp ma tinh thạch. Thợ Rèn vừa nói xong, nhìn thấy trên dụng cụ có một điểm sáng biến mất, lập tức nói bổ sung, hiện tại chỉ còn 21 viên. Nói hiệu nói vừa, em đẹp làm sao lại thiếu một khỏa đâu? Long Cuồng Tứ Hải một thanh nắm chặt thợ rèn cổ áo. Thợ Rèn cũng là tuyệt không sợ hãi. Hắn là vừa bị người chơi kéo tới không lâu, Tỉnh Táo nói: "Ta không biết Ma tinh thạch vì sao lại thiếu một quả, nhưng ta thấy rất rõ xác thực có một viên Ma tinh thạch điểm sáng biến mất không thấy. Sẽ có hay không có những người khác đang đào Ma tinh thạch?" Âu Dương Thiên nói một cái ngay cả mình cũng không tin lời nói, nhưng ngoại trừ cái này một loại giải thích, tựa hồ rốt cuộc tìm không ra cái khác giải thích hợp lý. Long Quổng Tứ Hải bung ra trợn rèn, giơ lên móng đuốt giống to, đình chỉ đào quáng. Mấy cái đào quáng người chơi nghe vậy ngừng lại. Thừa cơ xoa có chút đau buốt nhức cánh tay, thời gian dài huy động quốc, bọn hắn đã sớm cảm thấy có chút mệt mỏi. Long Cửng Tứ Hải đi về phía trước mấy bước, đầu dán tại trên vách tường, lỗ tai nhỏ cẩn thận lắng nghe, loan thoáng tiếng lèn ken truyền vào trong lỗ tai của hắn, nghe được đảo quán thanh âm, Long Cửng Tứ Hải đấy lòng dâng lên một cỗ nội khí, bọn hắn ở chỗ này bận rộn hơn nửa ngày, chỉ đào ra mấy quả cấp thấp ma tinh thạch, vốn cho rằng đằng sau sẽ có cao cấp ma tinh thạch, làm sao cũng sẽ không nghi tới. Bọn hắn sở dĩ đào không ra cao cấp ma tinh thạch là bởi vì có người cắt bọn hắn. Hổ, vách tường đằng sau có người, cao cấp ma tinh thạch hẳn là đều bị bên trong người đảo đi. Long Cuồng Tứ Hải thu hồi gián tại trên vách tường lỗ thay, sắc mặt dị thường khó coi. Cái gì? Long Cuồng Tứ Hải mà nói để người xung quanh cũng không dám tin tưởng, nhất là Âu Dương Thiên bước ra hai bước, đem lỗ thay đồng dạng gián tại trên vách tường, nghe được bên trong tiếng leng keng âm về sau, sắc mặt đại biến, đưa tay đập mấy lần vách tường. Âm Thanh lạnh lùng nói, "Cái này vách tường đằng sau lại là chân không, nhất định phải nghĩ biện pháp đem vách tường mở ra, nhất định phải bắt lấy trộm đi chúng ta ma tinh thạch ra hỏa." Long Cuồng Tứ Hải vũ khí hung hăng đánh vào trên vách tường, va chạm kịch liệt không có thương tổn đến vách tường, ngược lại để hắn móng vuốt có chút rũ lên. "Vô dụng, nơi này vách tường là ma tinh tường, bằng các ngươi thực lực bây giờ căn bản không có biện pháp tổn thương đến vách tường, lại càng không cần phải nói đánh xuyên qua." Một bên tợ gièn lắc đầu. Nhìn thấy phía trên dụng cụ mất đi một điểm sáng, thở dài nói, sớm biết liền không đem nhiệm vụ phái phát cho các người, hiện tại làm ta cũng không có cách nào đạt được ma tinh thạch. Đến tọt cùng là ai, vì cái gì có thể đi vào trong vách tường đi, tất nhiên hắn có thể vào, chúng ta cũng nhất định có thể vào. Long Cuồng Tứ Hải dần dần bình tĩnh lại, một bên xem xét vết tường, vừa nghĩ tiến vào biện pháp. Âu Dương Thiên đi vào thợ rèn bên người, âm trầm cười nói, nơi này có ma tinh thạch tin tức là ngươi nói ra tới. Ngươi khẳng định biết tiến vào trong vách tường biện pháp. Không biết, ta chưa bao giờ nghe nói qua ai có thể tiến vào ma tinh tường, nếu như ta biết đi vào biện pháp, làm gì còn để các ngươi ở bên ngoài đào móc, chính ta đi vào không phải tốt. Thợ Rèn không chút nào sợ đến gần Âu Dương Thiên, nói chuyện ý nguyên không nhanh không chậm. Âu Dương Thiên nắm chặt vũ khí, uy hiếp nói, "Lão già, xem ra không cần điểm thủ đoạn đặc thù ngươi đúng không?" sẽ nói. Âu Dương Thiên đem vũ khí đặt ở Thợ Rèn trên bờ vai. Chỉ cần dùng lực vạch một cái liền sẽ cắt thợ giễn cổ, cố ý đem vũ khí hướng thợ giễn cổ sẽ dịch, cười lạnh nói, hiện tại có thể nói đi, như thế nào mới có thể đi vào trong vết tưởng. Ngươi trẻ tuổi, lấy ra ngươi cái này vô dụng sắt vụn đi, nó là không có cách nào tổn thương đến ta. Thợ giễn tùy ý liếc một cái gắc ở trên bờ vai trường kiếm, khóe miệng lộ ra một tia chẳng đáng. Âu Dương Thiên sắc mặt âm trầm nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nói, cánh tay dùng sức, trường kiếm hướng thợ giễn trên cổ chặt xuống dưới. Trường kiếm rất nhanh chém vào thợ giền trên cổ, giống như là chém vào sắt thép bên trên, thợ giền cổ không có thụ thương còn chưa tính, Âu Dương Thiên tay lại bị to lớn lực phản chấn làm cho tê dại một hồi. "Ghê tầm a." Âu Dương Thiên thu hồi trường kiếm, chưa từ bỏ ý định muốn lần hai công kích, lần này hắn trực tiếp phát động kỹ năng, trường kiếm mặt ngoài dâng lên một cố dị dạng quang mang. Tại trường kiếm sắp chém vào thợ giền trên thân lúc, thợ giền đột nhiên giơ tay lên, bắt lại trường kiếm. Mặc kệ Âu Dương Thiên gia sao dùng sức cũng không có cách nào tránh ra khỏi. Thợ Rèn đột nhiên dùng sức, một thanh kim sắc cấp bậc vũ khí thế mà bị Thợ Rèn trực tiếp cho bập nát, nhìn xem chính mình vũ khí nát một chỗ, Âu Dương Thiên bản năng lui về sau một bước. Thợ Rèn giống như là làm một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ, phủi tay nói, hiện tại ai cũng không có cách nào tiến vào Ma Tinh Thượng, nhưng khi bên trong Ma Tinh Thạch bị đào móc xong sau, mặt này vách tường liền sẽ bể vì mất đi Ma Tinh Thạch biến thành phổ thông thường, cho đến lúc đó Các ngươi liền có thể đánh vỡ vết tường, bắt lấy người ở bên trong. Đa Tạ đại sư bẩm báo, hoàn thành nhiệm vụ về sau, thuộc về đại sư ma tinh thạch tuyệt đối sẽ không ít. Long Cuồng Tứ Hải nghe được Thợ Rèn lời nói, hai mắt tỏa sáng, chỉ cần có thể nhìn thấy người ở bên trong, liền có biện pháp để hắn giao ra tất cả ma tinh thạch, sợ nhất cũng không biết bên trong là ai. Thợ Rèn phất phắt tay, xoay người bên cạnh đi ra ngoài, vừa nói, các ngươi những người này tranh đấu ta không có cách nào tham dự. Nếu như ngươi thật có thể cầm tới tất cả ma tinh thạch, chỉ cần cho ta một viên cao cấp, hai viên trung cấp, ba viên cấp thấp ma tinh thạch, đây cũng là chúng ta trước đó đã nói xong, đã các ngươi tiếp nhiệm vụ của ta, ta cũng không sợ các ngươi cầm ma tinh thạch chạy trốn, nhưng nếu như vận khí của các ngươi không tốt, không có tử người ở bên trong trên thân đạn. Được ma tinh thạch, đó chỉ có thể nói chúng ta vận khí đều không tốt, những này cấp thấp ma tinh thạch ta cũng không muốn rồi." Thợ gièn lời nói xong, người đã đi xa. Mấy chíl cuối cùng Âu Dương Thiên bọn hắn miễn cưỡng mới có thể nghe được. Một khắc không ngừng công kích ma tinh thạch, nhất định phải tại tất cả ma tinh thạch bị đào đi trước tiên phá hư vách tường, tuyệt đối không thể để cho người ở bên trong có cơ hội sử dụng quyền trục về thành rời đi. Theo Long Cuồng Tứ Hải mệnh lệnh, bốn phía người chơi thay phiên đối vách tường phát động kỹ năng, mấy cái đào quắng người chơi cũng không đào quắng, đào hơn nửa ngày, kết quả tất cả cao cấp ma tinh thạch đều bị người khác đào đi, phần này phiền muộn cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất. Trương Lãng không biết đối diện chuyện gì xảy ra, từ khi phía ngoài mấy cái người chơi đỉnh chỉ đảo quắng về sau, Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Nghiên bên này ra mọ tỉ lệ rõ ràng giảm bớt. Còn có mấy cái ma tinh thạch không có móc ra. Trương Lãng lúc này rất vui vẻ, trên trăm cái cao cấp ma tinh thạch đủ để cho hắn vui vẻ không ngủ yên giấc, lại lại đào ra một viên ma tinh thạch về sau, hỏi thăm một bên Thượng quan Linh Nghiên. Thượng quan Linh Nghiên ngẩng đầu kiểm tra một hồi bốn phía trên vách tường điểm sáng, hiện tại không gian so với vừa mới bắt đầu lờ mờ đi rất nhiều. chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trương lãng cái bóng, ngay cả hắn cụ thể tướng mạo đều không thể thấy rõ ràng. Chương 750, thu hoạch lớn. Trải qua cẩn thận tra tìm, thượng quan linh yên mở miệng nói, còn có 9 cái, lập tức liền muốn đào xong, bang chiến cũng sắp kết thúc rồi, hôm nay vận khí coi như không tệ. Thật là không tệ, nhiều như vậy cao cấp ma tinh thạch, thiên không huyền thành sau này có thể bay thẳng đến trên không trung, bay ở không trung thành thị a, ngẫm lại đều có chút ít kích động. Trương Lãng ném đi trong tay dùng sấu quốc, từ trong ba lô xuất ra cái cuối cùng quốc. Thượng quan Linh Yên sớm đã không có quốc, rất là thanh nhàn đứng ở một bên, nghe vậy cười nói, vẫn là trước đừng để thiên không huyền thành bay lên, người chơi còn cần luyện cấp đâu, nếu như thành thị bay lên, bọn hắn muốn đi ra ngoài luyện cấp, còn cần thông qua chuyển tổng trận, dạng này sẽ giảm bất thành thị dòng người lượng, đối với thiên không huyền thành phát triển bất lợi. Cái này dễ thôi, bình thường thành thị vẫn là trên mặt đất, có thể tại mỗi ngày quy định thời gian bên trong để thành thị lên không. Lên không thời gian ngắn một điểm, khẳng định như vậy sẽ có rất nhiều người chơi hiếu kỳ bay ở không trung thành thị, vừa đến thành thị bay lên thời gian, luyện cấp người chơi sẽ sớm ra ngoài giới cấp, muốn nhìn không trung phong cảnh cũng sẽ sớm truyền tống đến thiên không huyền thành, cái chủ ý này thế nào, có phải hay không rất không tệ. Trứng Lãng ngẩng đầu hướng Thượng Quan Linh Nghiên bày ra một bộ tự nhận là rất xuất khí bộ dáng, tạo hình chỉ duy trì một lát, liền tiếp tục đảo quăng. Thượng Quan Linh Nghiên hơi suy tư một hồi, gật đầu nói, cái chủ ý này không sai. Hẳn là có thể vì thiên không huyền thành mang đến không sai truyền thống thu nhập. Ta là vì kiếm chút tiền nhỏ kia người sao? Ta đây là vì để cho càng nhiều người nhìn thấy không trung mỹ lệ phong cảnh. Trương Lãng xoay người nhặt lên một viên ma tinh thạch, ngay cả đẳng cấp đều không có nhìn, trực tiếp ném vào ba lô, tiếp tục đào móc, mắt thấy sắp đêm nơi này ma tinh thạch đảo rỗng, hắn một lòng một dạ muốn nhanh lên đào xong. Thượng Quan Linh Nghiên rất không khách khí nói, ngươi chính là vì kiếm chút tiền, có thể làm ra rất nhiều chuyện người. Ngươi đối ta hiểu lầm quá sâu. Trương Lãng phiền muộn 2 giây, tiếp lấy tiếp tục dò quáng. Theo điểm sáng không ngừng giảm bớt, bốn phía tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp, làm còn thừa lại cái cuối cùng điểm sáng thời điểm, Thượng Quan Linh Yên cùng Trương Lãng hai người chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, con mắt cơ hồ không thấy được. Trương Lãng dựa vào bản năng huy động quốc, cho dù là chỉ có một cái ma tinh thạch, hắn cũng không có nghĩ qua từ bỏ, nhìn không thấy thì sao, tùy tiện huy động quốc liền tốt, chỉ cần ma tinh thạch ra Điều gì cũng sẽ phát ra ánh sáng. Trương Lãng. Thượng quan Linh Yên nghe đinh đinh đường đường thành âm, ánh mắt lại không nhìn thấy Trương Lãng người, hiện tại nơi này chỉ có hai người, hơn nữa còn là như thế một cái đưa tay không thấy được năm ngón không gian, cái này khiến thượng quan Linh Yên trái tim nhỏ bắt đầu phanh phanh ngai loạn, càng là nghĩ ổn định lại tâm thần, tâm càng là đang miên man suy nghĩ, dưới loại tình huống này, kìm lòng không được gọi ra Trương Lãng danh tự, mà bản thân nàng cũng dựa vào ký ức hướng Trương Lãng. Phương hướng sẽ dịch mấy bước. Muốn tới gần một chút. Ta ở đây, làm sao rồi?" Trương Lãng dừng lại trong tay quốc, ngẩng đầu thuận thượng quan Linh Nghiên thanh âm nhìn sang, nơi này thực sự quá tối đen, chỉ có đỉnh đầu một cái điểm sáng nhỏ, cơ hồ không được bất luận cái gì chiếu sáng tác dụng. Lúc này, Trương Lãng mới phát giác một nam một nữ ở vào tình thế như vậy, rất dễ dàng nghĩ một chút bình thường không thế nào biết nghĩ sự tình, bản năng nuốt xuống ngậm ăn nước, mặt giống như có chút nóng lên, tay không tự chủ hướng phía trước rối mấy lần, nói khẽ: "Linh Nghiên, người vẫn còn chứ? Ừm. Thượng quan Linh Nghiên thanh âm phi thường lưu 화, giống như là đang thấp giọng diễn dị. Trương Lãng theo bản năng hướng Thượng quan Linh Nghiên phương hướng xê dịch mấy bước, ngón tay đụng phải Thượng quan Linh Nghiên thân thể, thân thể hai người gần như đồng thời cứng ở nguyên địa. Có thể là một lát nữa, cũng có thể là là một đoạn thời gian rất dài, Trương Lãng mới thu hồi tay, thân thể dần dần trầm tĩnh lại, vì để cho chính mình trở nên tỉnh táo, nắm chặt trong tay quốc hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Ai du. Trương Lãng phát ra một trận kêu thảm. Trương Lãng, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì? Có bị thương hay không? Thượng quan Linh Yên kích động chạy đến Trương Lãng bên người, hai người vốn là khoảng cách rất gần, mới chạy hai bước. Thượng quan Linh Yên liền đâm vào Trương Lãng trên thân, hai người đồng thời ngã rầm trên mặt đất. Trương Lãng đệm ở phía dưới, phía sau lưng truyền đến đau đớn để hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trong ngực mềm mại lại để cho trong lòng của hắn dâng lên từng đợt gợn sóng. Đau nhức cũng khoái hoạt, đây là Trương Lãng lúc này chân thật nhất khát hoạn. Ta không sao. Vừa rồi không cẩn thận cây quốc nện ở trên tường. Trương Lãng nói ra vừa rồi gào thảm nguyên nhân, sau đó thấp giọng nói, "Ngươi có thể trước ngồi dậy à?" "A, thật xin lỗi." Thượng quan Linh Yên lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian bò lên, lúc này Thượng quan Linh Yên khuôn mặt đỏ bừng dị thường đẹp mắt đáng yêu, đáng tiếc Trương Lãng không có cách nào nhìn thấy. Trương Lãng vặn vẹo léo eo, "Không có việc gì, không có việc gì, mau đem một viên cuối cùng ma tinh thạch móc ra, thật nhanh điểm trở về." Nói xong, Trương Lãng lại bắt đầu uy động quốc đảo quáng. Thượng quan Linh Yên thẹn thùng tại nguyên chỗ giậm chân, thực sự không cách nào tưởng tượng chính mình cũng sẽ có như thế mất mặt một mặt, nhưng khi nàng nhớ tới mới vừa rồi cùng Trương Lãng đụng vào nhau lúc hình tượng, trái tim nhỏ liền không nhịn được một trận ngai loạn. Bên ngoài bang chiến sự tình thế nào? Vì không để bầu không khí quá xấu hổ, Trương Lãng mở miệng hỏi thăm về chuyện bên ngoài tới. Thượng quan Linh Yên mở ra bang phái khung chạc, làm khung chạc bị mở ra trong nháy mắt, đen nhánh không gian bên trong xuất hiện một chút ánh sáng. Chỉ ít có thể nhìn thấy người cái bóng mơ hồ. Thượng quan Linh Yên sợ hãi bị Trương Lãng nhìn thấy chính mình đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ, hơi cùng Trương Lãng kéo ra một điểm khoảng cách, nhỏ giọng nói: "Thiên Hạ Bang trụ sở đã bị đánh vỡ, hiện tại chỉ có Thánh Dạ cùng Hàn Hổ hai cái bang phái, nghe Tiểu Tuyết Hoa nói, nhiều nhất vài phút, hai cái này bang phái trụ sở cũng sẽ bị đánh phá." Tiểu Tuyết Hoa thật sự là không đơn giản a, dựa vào ba cái bang phái người chơi, quả thực là phá vỡ lục đại bang phái trụ sở. Trương Lãng mặc dù cùng Tiểu Tuyết Hoa tiếp xúc không phải rất nhiều, nhưng cũng rất tin phục đối phương quản lý cùng chỉ huy tác chiến năng lực. Chân này bang chiến nếu là đổi thành Trương Lãng đến chỉ huy, hắn cũng chỉ có dựa vào chính mình siêu cường cá nhân năng lực tác chiến, đi tiêu diệt từng bộ phận lục đại bang phái chủ sở, phương diện tốc độ có lẽ sẽ nhanh lên rất nhiều, nhưng ngạo vũ bang người chơi thường vòng cũng khẳng định sẽ phi thường thăng trọng, chí ít sẽ không giống Tiểu Tuyết Hoa dạng này, làm gì chắc đó, dùng nhỏ nhất hy sinh đổi lấy thắng lợi cuối cùng, mặc dù dùng thời gian dài một chút nhưng bang phái thành viên, tử vong số lần cũng không nhiều, thậm chí có ngay cả một lần đều không có chết qua. Thượng Quan Linh Nghiên gật đầu nói, Tiểu Tuyết Hoa dạy chính là hệ chỉ huy, đừng nhìn nàng bình thường ấm ôn nhu nhu, một khi lên chiến trường, liền cùng đổi một người, chỉ huy của nàng thiên phú thế, nhưng lại để rất nhiều sao hệ quân đội đều kiêng dè không thôi. Đinh. Ngay tại nói chuyện trời đất hai người bị một đạo nhẹ vang lên đánh gãy, chưng lãng túi người nhặt lên trên mặt đất một khối phát sáng ma tinh thạch, vui vẻ cười nói, chúng ta thật ngốc. hoàn toàn có thể dùng ma tinh thạch đến chiếu sáng, thế mà đều không nghĩ tới biện pháp này. Chương 751, Long cuồng bốn biển. Thượng quan Linh Yên cũng cười cười, hai người đều không phải là đồ đần, về phần tại sao không nghĩ dùng lên ma tinh thạch đến chiếu sáng, khả năng chỉ có hai người trong lòng rõ ràng đi. Cuối cùng có thể kết thúc đảo quán công tác. Trương Lãng rũi lưng một cái, liên tục đảo mấy giờ, hai cái cánh tay đều là chua xót. Thượng quan Linh Yên xuất ra quyển trục về thành, vừa dự định sẽ mở. Đột nhiên cảm giác vách tường truyền đến một trận lắc lư, ngay sau đó thanh âm càng lúc càng lớn. Trương Lãng cũng phát hiện tình huống này, cầm trong tay một viên ma tinh thạch chiếu sáng, thấp giọng nói, không phải là bởi vì đào hết ma tinh thạch, nơi này muốn đổ sụp đi. Khó mà nói, vẫn là về thành trước tương đối an toàn. Nói thượng quan Linh Nghiên liền xé mở quyển trục về thành, ngay tại thân ảnh của nàng biến mất trước đó, thấy được trước mặt lấp kín tường ẩm vàng sụp đổ, lộ ra vô số người chơi, mỗi một cái người chơi sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì. Giống như là đang tìm kiếm cựu nhân báo thủ giống như. Trương Lãng nhanh thượng quan Linh Nghiên muốn cho Trương Lãng mau trở lại thành, đáng tiếc nàng vừa mở miệng còn chưa nói xong, liền đã bị truyền tống về thành. Trương Lãng nhìn xem đột nhiên xuất hiện những này người chơi, vội vàng đem Ma Tinh thạch bỏ vào trong túi đeo lưng, bởi vì vách tường sụp đổ nguyên nhân, bốn phía không tại hắc ám, biết trước mặt những người này sẽ không để cho chính mình sử dụng quyển trục về thành, Trương Lãng ngay cả quyển trục về thành đều không có ra bên ngoài cầm, cười hắc hắc nói, thật là đúng giùm a. Các ngươi là đang tìm ta sao? Trương Lãng, Âu Dương Thiên cắn răng, tung ra hai chữ, chính là hai chữ này đủ để biểu đạt hắn đối Trương Lãng hoạn ý đến cỡ nào sâu. Long quần tứ hải rối ra móng vuốt, trầm giọng nói, đem Ma tinh thạch lấy ra. Ma tinh thạch, cái gì Ma tinh thạch, cũng không biết người đang nói cái gì. Trương Lãng vô vụ hai tay, một bộ toàn song nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì vô tội dạng. Long quần tứ hải khí phổi đều nhanh nổ, vừa rồi Trương Lãng trong tay Ma tinh thạch đại ra đều thấy được. Hiện tại hắn thế mà giả ngu, muốn mạng sống, liền đem tất cả ma tinh thạch giao ra, "Không phải, hôm nay ngươi không thể rời đi bảo thạch hầm mộ." Vệ thành thượng quan Linh Nghiên đã đang bang phái bên trong ra lệnh, nguyên bản canh giữ ở bảo thạch miệng quấn người, tất cả đều tiến vào bảo thạch trong hầm mộ, bọn hắn muốn đi cứu Trương Lãng. Đối mặt nhiều như vậy địch nhân, Trương Lãng không có lùi bước, càng không khả năng đem ma tinh thạch lấy ra, mở ra hai tay nói, "Các ngươi nhiều nhất chỉ có thể giết ta một lần, ma tinh thạch trên người của ta có rất nhiều." Chết một lần cùng lắm thì tuân ra đến một viên, ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc như vậy, đem tất cả ma tinh thạch đều giao ra à? Giết một lần, ngươi nghĩ quá đơn giản. Long Cửng Tứ Hải trong tay xuất hiện mấy cây dây thừng, phía sau hắn mấy cái khủng long đồng dạng lấy ra mấy cây dây thừng, Long Cửng Tứ Hải cười gần nói, nguyên rủa dây thừng, lúc trước cầu đầu quân sư muốn dùng tới đối phó ngươi, kết quả một lần đều không thành công, ta làm việc thích bảo hiểm một điểm, cho nên ta chuẩn bị nguyên rủa dây thừng tương đối nhiều, làm ngươi tử vong về sau Chỉ ít sẽ có 10 đầu nguyên rủa dây thường bộ hướng ngươi, dù là vận khí của ngươi cho dù tốt, cũng không. Thể 10 đầu dây thường đều thất bại đi. Đủ hung ác. Trương Lãng hướng về phía Long Củng Tứ Hải giơ ngón tay cái lên, thu thập nhiều như vậy nguyên rủa dây thường, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, huống chi duy nhất một lần còn muốn sử dụng 10 đầu. Vì giết chết, tại lớn đại giới cũng đáng được, hiện tại đem ma tinh thạch giao ra đi. Long Củng Tứ Hải một bộ ăn chắc Trương Lãng bộ dáng, có nguyên rủa dây thường tại tay. Căn bản không sợ Trương Lãng không hợp tác. Có thể sự thật chứng minh, ý nghĩ của hắn tuyệt không chuẩn xác, Trương Lãng xuất ra pháp trượng, thần sắc bình tĩnh nói, vận khí của ta luôn luôn rất tốt, liền cực mười đầu nguyền rùa dây thừng cũng không có cách nào để cho ta phục sinh. Ngươi thật muốn cùng chúng ta nhiều như vậy người chơi đậu thủ. Long quẩn tứ hải mặt tâm trầm, nắm chặt nguyền rùa dây thừng, không nghĩ ra Trương Lãng có cái gì lực lượng. Trương Lãng cười nói, ta giết qua khủng long nhưng so sánh trước mắt những này nhiều rất nhiều. Muốn chết Long Cuồng Tứ Hải đang chuẩn bị hạ lệnh công kích, đột nhiên nghe được sau lưng rối loạn âm thanh. Bang chủ, Nạo Vũ ba người giết tiến đến. Nghe thủ hạ báo cáo, Long Cuồng Tứ Hải cười lạnh nhìn về phía Trưởng lão, ra lệnh, Hàn Hổ bang ngăn trở sau lưng địch nhân. Thánh Dạ bang tập trung đánh giết Trưởng lão. Lúc này giết Trưởng lão mới là có lợi nhất ích sự tình, không chỉ có thể bạo ma tinh thạch, còn có thể tuân ra hắn xuyên trang bị, Hái Hoa công tử đương nhiên muốn lưu lại giết Trưởng lão, có thể đối mặt Long Cuồng Tứ Hải mệnh lệnh, hắn lại không thể không tuân thủ. mang theo thủ hạ chạy hướng phía sau, đi lên kích nạo vũ, cá chuẩn, tinh thần ba cái bang phái người. Hái Hoa công tử người vừa đi, hiện trường cũng chỉ còn lại có Thánh Giọ gì chữa cái bang phái, mấy cái khác bang phái bởi vì trụ sở bị đánh phá, bang phái cũng giải tán, trước kia bang phái người chơi hiện tại cũng không có cách nào tại cùng Thánh Giạ, hàn hội bang tổ đội, tiếp tục lưu lại nơi này, không chỉ có không giúp đỡ được cái gì, còn có thể tại hỗn loạn trạng thái, nô thương đến vốn là đồng đội người chơi. Tất cả bang phái trụ sở bị đánh phá người chơi đều lựa chọn về thành. Trương Lãng nhìn xem Thánh giả bang 1 đám cùng Long, nắm thật chặt trong tay pháp trượng, thầm nói, gần nhất ta cùng khủng long ở giữa ân oán thật đúng là nhiều a, thế giới hiện thực muốn đối mặt đủ loại khủng long, ở trong game hay là muốn đối mặt đủ loại khủng long. Giết hắn, chuẩn bị sử dụng nguyên rủa dây thường. Long quồng tứ hải huy động một chút móng đuốt, chính hắn cái thứ nhất xông về Trương Lãng, hai chân mãnh đạp mặt đất, thân thể đằng không mà lên, trực tiếp lao về phía Trương Lãng. Thánh dạ bang khủng long tại bang chủ dẫn đầu dưới, cận chiến toàn bộ hướng chương lãng vật mạnh, phía trước nhất mấy cái đều cầm nguyên rựa dây thừng, ma pháp sư cùng mục sư đứng ở đằng xa, thi triển cự ly xa kỹ năng công kích. Dung hợp. Trải qua gần 6 giờ tu dưỡng, Lam Hải thương thế đã sớm tốt lắm rồi, vì không bị một đám khủng long miễu sát, chương lãng lựa chọn cùng Lam Hải dung hợp, cùng không, có thụ thương Lam Hải dung hợp, chương lãng thân thể cơ hồ không có gì thay đổi, nếu như là chưa quen thuộc hắn người, rất khó coi ra hắn lúc này có thay đổi gì. nói cứng lời nói, chính là mặt trở nên xuất khí một điểm, khí chất trở nên cao quý một chút, lại có chính là ngoại nhân không cách nào nhìn thấy các loại thuộc tính đáng. Giá tăng lên. Dung hợp sau Trương Lãng, nhìn xem sắc bộ nhào vào trước mặt Long Cuồng Tứ Hải, cười ha ha nói, "Ngươi gọi Long Cuồng Tứ Hải, ta chỗ này vừa vặn có cái kỹ năng cùng tên của ngươi rất xứng đôi, miễn phí để ngươi thử một chút." Long Cuồng Tứ Hải nghe được Trương Lãng lời nói, trong lòng không khỏi giật mình, muốn nghe chính ra, nhưng bây giờ thân thể của hắn giữa không trung Không, có cách nào mở lực, chỉ có thể kiên trì bên trên, ngoài miệng không chịu nhận sợ nói, làm bộ làm tịch, chờ lấy bị ta dùng nguyền rủa dây thường giết trở lại Tân Thủ thôn đi. Muốn đem ta giết trở lại Tân Thủ thôn ra hỏa có nhiều lắm, ngươi là cái thá gì a? Trương Lãng há mồm nhẹ giọng thì thầm, biến thân nhân long chi thể. Mặt ngoài thân thể lần phiến xuất hiện, hai tay hai chân biến thành vất rồng, phía sau cái đuôi có chút đong đượ, bao trùm lần phiến mặt nhìn xem phi thường có sức mạnh cảm giác. Mặc dù đã sớm nhận được tin tức Trương Lãng sẽ biến thân, cũng thấy qua trước đó Trương Lãng biến thân sắt thiên hạ bang video, dễ thân mắt thấy đến Trương Lãng sau khi biến thân bộ dáng, Long Củng Tứ Hải vẫn còn có chút kinh hãi. Chương 752: Rét ra ngoài. Cái khắc khủng long tộc khi nhìn đến lúc này Trương Lãng bộ dáng về sau, đồng dạng có chút khiếp đảm, đây chỉ là đối mặt không biết một loại bản năng, đến không có cái kia khủng long sau khi xuất hiện lui sự tỉnh. Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, không đem tất cả ma tinh thạch giao ra. ngươi cũng không có khả năng bình an rời đi nơi này. Long quừng tứ hải móng đuốt sắc bén đã nhanh muốn đụng phải Trương Lãng thân thể, tại hắn một cái khác trên móng đuốt còn thật chặt cầm một cây nguyền rủa dây thừng, chuẩn bị tại Trương Lãng tử vong về sau bao lấy thân thể của hắn, một khi bị nguyền rủa dây thừng bao lấy thân thể, không chỉ có tỷ lệ phục sinh, phục sinh hậu thân thể các loại thuộc tính sẽ còn trong thời gian nhất định giảm bất rất nhiều, nếu như Trương Lãng thật bị nguyền rủa dây thừng thành công phục sinh, vậy hắn muốn đối mặt. Khổng Long tộc không ngừng đánh giết phục sinh, phục sinh đánh giết Thẳng đến giống Long Cửng Tứ Hải nói như vậy, đem Trương Lãng giết trở L. Hại Tân thủ thôn. Ngươi vẫn là trước hưởng thụ một chút ta chuẩn bị cho ngươi kỹ năng đi. Trương Lãng không có nhận Long Cửng Tứ Hải uy hiếp ảnh hưởng, siết chặt một đôi long trảo, thấp giọng thì thầm cùng Long Bốn liên kích. Biến thành vút rồng tay đột nhiên không có dấu hiệu nào liền xông ra ngoài, tốc độ thực sự quá nhanh, tại Long Cửng Tứ Hải móng vuốt sắp công kích đến Trương Lãng thời điểm, lao ra long trảo trước một bước đánh vào Long Cửng Tứ Hải trên thân, theo một đạo tiếng vang trầm trầm lên. Trương Lãng một cái khắc long trảo theo sát phía sau, đánh vào long cuồng tứ hải trên mặt, lực lượng khủng lồ đem long cuồng tứ hải đánh tới không trung, cái này vẫn chưa xong, Trương Lãng hai chân tại mặt đất mãnh. Đập, thân thể giống như như đạn pháo phóng lên tận trời, hai chân trước sau đá vào long cuồng tứ hải trên thân. Long cuồng tứ hải tại bị công kích lần thứ nhất, đỉnh đầu liền bay ra khỏi một cái không nhỏ giảm máu chỉ số. Theo Trương Lãng không ngừng công kích, tổng cộng có 4 cái giảm máu chỉ số từ long cuồng tứ hải trên đầu bay ra, một cái so một cái lớn. Cái cuối cùng giảm bất chừng mấy ngàn HP. A. Long Cuồng Tứ Hải thân thể bị Trương Lãng bốn liên kích đánh tới giữa không trung, chỉ tới kịp phát ra một đạo trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, sau khi hét thảm thi thể rơi xuống hướng mặt đất, chúng điệp đập xuống đất, cùng Long Tứ Hải không có lựa chọn về thành, thi thể nằm trên mặt đất, tại thi thể bên cạnh còn giữ hai kiện tuân gia tới kim sắc trang bị. Chiêu này Cuồng Long bốn liên kích tư vị thế nào, có phải hay không cùng tên của ngươi rất xứng đôi a. Trương Lãng xoay người nhặt lên trên đất hai kiện kim sắc trang bị. chính mình không dùng đến, có thể để thôn phệ sáo trang thôn phệ hết, lãng phí cũng không phải thói quen tốt. Nam Thi Long Cuồng Tứ Hải cắn răng, từng chưa nói ra nói, ta nhất định sẽ trở về với ngươi. Vậy ngươi cần phải mau lại đây. Trương Lãng cô y giẫm lên Long Cuồng Tứ Hải thi thể xông về Thánh Dạ ba người chơi nhóm, tại Trương Lãng giẫm tại Long Cuồng Tứ Hải trên thi thể lúc, đối phương liền đã lựa chọn về thành biến mất. Thánh Dạ người chơi lực công kích vẫn là có thể, từng cái kỹ năng rơi vào Trương Lãng trên thân, để đỉnh đầu hắn tanh máu không ngừng rặm bớt. cũng chính là Trương Lãng cùng Lam Hải dung hợp sau tăng lên phòng ngự cùng hất vệ, bằng không thể cũng không có khả năng tiếp nhận nhiều như vậy công kích, còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Cấp tốc xung đột. Trương Lãng thân thể đột nhiên xông về phía trước ra mười mấy thước khoảng cách, phàm là ngăn tại trước mặt người chơi đều bị Trương Lãng đụng phải một bên, có vận khí không tốt bị choáng váng tại nguyên chỗ, còn có tức thì bị trực tiếp đụng chết. Xông vào Thánh Giả bang đội ngũ chỗ sâu về sau, Trương Lãng hít sâu một hơi, nhân long gào thét kỹ năng phá giã. Rồng gầm tiếng vang lên, phạm là tới gần Trương Lãng bốn phía khủng long tộc nhân chơi toàn bộ bị miểu sát, một chút HP so sánh dày, khoảng cách khá xa người chơi tối đa cũng liền nhiều chống vài giây đồng hồ. Lam Nhân Long gào thét kỹ năng kết thúc về sau, Trương Lãng bên người xuất hiện một cái giống như khu vực chân không địa phương, thi thể trên đất không ngừng biến thành bạch quang bay trở về thành, có quỹ xui xẹo bay đi thời điểm, sẽ còn trên mặt đất lưu lại một hai kiện trang bị. Trương Lãng cũng không khách khí, bởi vì thời gian cần cấp, chỉ cùng nhặt kim sắt trang bị Cái khác trang bị bây giờ không có thời gian nhặt, bốn phía địch nhân nhiều lắm, hắn còn muốn thừa dịp dung hợp kỹ năng ra bên ngoài chạy trốn, cũng không thể bởi vì nhặt mấy món trang bị, để cho mình treo ở bảo thạch trong hầm mỏ. Thánh giả người chơi rất nhiều, cũng liền so trước đó thiên hạ băng hơi ít một chút, nhưng cá thể thực lực nhưng so với thiên hạ băng cao rất nhiều. Trưng lãng chật vật sông ra ngoài, may mắn hắn có cấp tốc xung đột cái này đột tiến kỹ năng, mà cấp tốc xung đột kỹ năng thời gian cún đầu cũng không phải rất dài. không phải ngay cả chính hắn cũng không nhìn thấy lao ra hy vọng. Thuận trong trí nhớ Lộ Tuyến, Trương Lãng một đường sông ra ngoài giết, xa xa tiếng la giết càng ngày càng gần, kia là Hái Hoa công tử mang đến người cùng ngạo Vũ Băng người tại chiến đấu. Vọt tới nơi này, Trương Lãng cuối cùng thấy được một tia hy vọng, đỉnh đầu thanh máu đã không nhiều lắm, dung hợp thời gian cũng sắp kết thúc rồi. Tại loại này bị vây quanh tình huống dưới, dung hợp kỹ năng một khi giải trừ, liền đại biểu cho Trương Lãng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết chết. lại một lần nữa dùng cấp tốc xung đột sông về phía trước ra mười mấy thước khoảng cách. Lãng ca, chúng ta tới cứu ngươi." Thượng quan Dũng ánh mắt tốt, xuyên thấu qua lít nha lít nhít người chơi đội ngũ thấy được Trương Lãng thân ảnh, nhìn xem Trương Lãng bị nhiều như vậy người chơi vây công, Thượng quan Dũng hận không thể mang đám người xông lên đến Trương Lãng bên người. Trương Lãng nghe vậy thuận phương hướng của thanh niên nhìn sang, đập vào mắt không phải khủng long chính là người, thực sự rất khó tìm đến Thượng quan Dũng, mặc dù không có nhìn thấy Thượng quan Dũng bản nhân, Nhưng hắn thay nghiêm trí ít cho Trương Lãng chỉ rõ phá vòng vây phương hướng, điều chỉnh phương hướng tiếp tục xung kích, trong tay ma pháp không ngừng biến hóa, chỉ cần thời gian, Cú Độ vừa đến, liền hất ra, bị hắn đánh giết người chơi vô số kể, Trương Lãng chỉ biết là, hắn thuận tay nhặt. Lên trang bị đều nhanh đem cự nhân gai lưng đem thả đẩy, đây chính là 1000 cái ngăn chứa cất giữ dai lưng. Hái Hoa công tử chú ý tới sau lưng động tĩnh, xoay người nhìn thấy Trương Lãng thân ảnh, trên mặt vui mừng, vốn cho rằng đánh giết Trương Lãng chuyện tốt như vậy. đã rơi không đến trên đầu của mình, không nghĩ tới, Trương Lãng thế mà lại chính mình đưa tới cửa, vội vàng lớn tiếng ra lệnh, tuyệt đối không thể để cho Trương Lãng chạy mất, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn trở hắn, đánh giết hắn. Hàn Hổ Bang nghe được Hái Hoa công tử mệnh lệnh, lập tức phân ra một ít nhân thủ ngăn tại Trương Lãng phải qua trên đường, mấy cái kỵ sĩ đem cao cỡ nửa người đại thuần bài hướng mặt đất vừa để xuống, tại tấm chắn cùng mặt đất tiếp xúc trong ngay mắt, tóe lên rất nhiều bụi đất. Hái Hoa công tử, ngươi còn dám xuất hiện tại hệ ngân hà? Trương Lãng nhận biết Hái Hoa công tử, nhìn hắn mang theo một số người ngăn trở phía trước, lặng lẽ mắt nhìn lòng trả thù kỹ năng, phát hiện còn tại làm lệnh bên trong, trong lòng có chút thất vọng. Hái Hoa công tử trong mắt tràn đầy tham lam, trong đầu đều là giết chết Trương Lãng về sau tuân gia đồ tốt, nghe được Trương Lãng mà nói về sau, hừ lạnh nói, có vi đại khủng long tộc làm hầu thuận, bản công tử muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, cũng là ngươi, hôm nay giống như đi tới một cái không nên tới địa phương a, đúng lúc trong tay ta cũng có rất nhiều nguyên rủa dây thừng. Ngươi chuẩn bị bị giết mấy lần đâu? Quả nhiên là người không muốn mặt vô địch thiên hạ a. Đối mặt Hái Hoa công tử vô sỉ hành vi, Trương Lãng cũng chỉ có thể lắc đầu cảm thán, đối phương phản bội hệ Ngân Hà không chỉ có không có một chút gánh nặng trong lòng, còn luôn miệng nói lấy vị đại khủng long tộc như thế nào? Như thế nào? Đây là từ thực chất bên trong đem khủng long tộc trở thành chủ nhân của mình. Chương 753, Tuyệt cảnh. Hái Hoa công tử cũng không tức giận, cầm một cây nguyễn rủ dây thử, ra lệnh, giết hắn. Không thể để cho hắn có cơ hội chạy trốn. Lãnh Hổ Bang người chơi bắt đầu vây công Trương Lãng, phía sau là Thánh Dạ Bang khủng long tộc nhân chơi, trước người là Lãnh Hổ Bang nhân tộc người chơi. Trương Lãng lần này xem như hai mặt thủ địch. Muốn giết ta, ta trước hết giết ngươi. Trương Lãng giơ tay lên nhắm ngay Hái Hoa công tử, Long Trảo Thủ kỹ năng dùng ra, một cỗ hấp lực trực tiếp đem khoảng cách Trương Lãng ra mười mấy mét Hái Hoa công tử cho kéo đến trước mặt. Tất cả chớ động, ai dám động đến ta liền giết hắn. Bắt lấy hái hoa công tử Trương Lãng cũng không có trước tiên giết hắn, muốn dùng hắn uy hiếp lãnh hội ba người chơi, cho hắn tránh ra một con đường. Hắn dung hợp kỹ năng thời gian không nhiều lắm, tại không chạy ra vòng vây liền thật muốn bị giết chết. Lãnh hội ba người chơi xuất hiện do dự thần sắc, không biết nên không nên đem công kích dừng lại, nhưng Thánh Dạ Bang khủng long nhưng không có một cái đình chỉ công kích, vô số kỹ năng ném về Trương Lãng. Tiểu Linh, Tiểu Lục gia. Mắt thấy dung hợp kỹ năng liền muốn kết thúc, Trương Lãng chỉ có thể để hai cái sủng vật ra hỗ trợ. cảm thấy được sau lưng từng cái kỹ năng rơi vào trên người, Trương Lãng cô nén muốn giết chết Hái Hoa công tử xúc động, nhéo nhéo Hái Hoa công tử cổ nói, "Bảo ngươi người tránh ra, không phải đưa ngươi về thành." "Nam mơ, lãnh hộ bang các huynh đệ, giết cho ta Trương Lãng, tuyệt đối không thể để cho hắn Hái Hoa công tử mà nói còn chưa nói hết, liền bị Trương Lãng bóp nát cổ chết mất." Trương Lãng bung ra Hái Hoa công tử cổ, giống ném xác rưởi đồng dạng đem hắn thi thể ném trên mặt đất, cầm mấy cái đỏ bình rót xuống dưới, chính mình muốn chết. chị liệu thuật. Tiểu Linh sau khi ra ngoài, nhìn thấy Trương Lãng thanh máu không nhiều lắm, vội vàng cấp hắn thi triển trị liệu thuật, bạch quang rơi vào Trương Lãng trên thân, để lượng máu của hắn nhiều ít khôi phục một chút. Tiểu Lục không ngừng đánh giết mặt đất bên trên người trời, hiện tại Tiểu Lục đã có một điểm trưởng thành băng xương cự long nguy nghiêm, thỉnh thoảng phát ra một trận rồng gầm âm thanh, rất là hấp dẫn bốn phía người trời ánh mắt. Không cần để ý trên trời hai cái súng vật, toàn lực đánh giết Trương Lãng, máu của hắn sắp tanh không. Khủng long trong đội ngũ đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện. Cuối cùng mau đưa tên ghê tẩm này cho giết chết, máu của hắn vì cái gì nhiều như vậy, chúng ta giết nửa ngày mới nhìn đến muốn giết chết hắn hy vọng. Một cái khác khủng long giọng điệu cứng rắn nói ra, rất nhiều sợ long đô theo bản năng nhẹ gật đầu, chưng lãng lượng máu thực sự nhiều lắm, bọn hắn vây công như thế hơn nửa ngày, đều không có giết chết. Cái này nếu là xuất hiện tại một cái vương cấp quái hoặc là thần cấp quái trên thân cũng coi như bình thường, nhưng hôm nay xuất hiện tại một cái người chơi trên thân. để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Bởi vì khủng long tộc dẫn đầu nguyên nhân, lãnh hội bang còn lại người không đang do dự, hái hoa công tử đều bị Trương Lãng giết chết, bọn hắn cũng không cần thiết do dự, một bộ phận ngăn trở ngạo vũ ba người chơi, không để bọn hắn đi cứu Trương Lãng, một bộ phận toàn lực đánh giết Trương Lãng, khác biệt kỹ năng rơi vào Trương Lãng trên thân, để lượng máu của hắn trở nên tràn ngập nguy hiểm. Đúng lúc này, càng làm cho Trương Lãng trở nên chuyện nguy hiểm phát sinh, MP hao hết, dung hợp kỹ năng giải trừ Những cái kia bởi vì Lam Hải thuộc tính tăng thêm gia tăng HP trong nháy mắt không thấy, mới vừa rồi còn là một cái phòng cao máu dày lại buốt, trong nháy mắt liền biến thành một cái da giòn pháp sư. Trương Lãng nhìn xem Phô Thiên cái địa kỹ năng, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, thầm thở dài nói, hy vọng may mắn thần liên thêm 10 may mắn có thể để cho nguyền rủa dây thường không có tác dụng, không phải, nếu thật là chết mấy lần, đem trên người trang bị tuôn ra đi, kia Trương Lãng cần phải đau lòng muốn chết. Ha ha, Trương Lãng lượng máu biết Lần này nhất định có thể giết chết Trương Lãng. Mọi người nhanh chuẩn bị nguyên rủa dây thừng, tuyệt đối không nên để Trương Lãng có cơ hội về thành phục sinh. Mở ra thu hình lại, nhất định phải ghi chép cái này lịch sử tính thời khắc, muốn để toàn vũ trụ đều biết, Trương Lãng bị chúng ta giết chết. Giáng cùng vĩ đại khủng long tộc đối nghịch, tử vong là hắn kết cục tốt nhất. Không biết ai sẽ là cuối cùng đánh giết Trương Lãng may mắn, hiện tại giết chết Trương Lãng tiền truy nã cũng không ít, cho dù là ở trong game giết chết Trương Lãng tiền truy nã cũng đầy đủ người một nhà thư thư phục phục sống hết đời. Trong trò chơi điểm này tiền truy nã tính là gì? Nếu là vận khí tốt trên mặt một kiện trướng lãng tuân gia tới trang bị, đó mới là thật phát tài đâu. Nghe nói trướng lãng mặc trên người đều là thần khí, hiện tại thế giới thứ 3 mọi người biết đến thần khí mới chỉ có một cái, nói không chừng ngay tại trướng lãng trên thân. Thánh dạ bang cùng lãnh hội ba người chơi nhìn thấy trướng lãng trên đầu lựa máu biến ít, cả đám đều tranh nhau chen lấn hướng trướng lãng bên người chạy. Cố Cầm Nguyên rủa dây thường chuẩn bị bao lấy Trương Lãng phục sinh hắn, cũng có Ma quyền sát trưởng chuẩn bị đoạt Trương Lãng tuân gia tới trang bị, từng cái lao vào, trong mắt bọn họ, giống như Trương Lãng đã bị giết chết đồng dạng. Lãng ca, Thượng Quan Dung cũng nhìn thấy Trương Lãng nguy cơ tình huống, nóng nảy muốn xông vào đi, nhưng trước mặt lãnh hội ba người chơi liều chết ngăn tại phía trước, Thượng Quan Dung mang người chỉ có thể cùng bọn hắn rằng co không xong, trong thời gian ngắn là không có cách nào tiến vào. Các người đam hôn đản này, Lãng ca nếu là có chuyện bất trắc, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Thượng quan Dung gấp nước mắt đều nhanh ra, trừng mắt một đôi đỏ rừng rực con mắt, trường kiếm trong tay vung vẩy hổ hổ sinh phong, đánh giết lên phía trước cản đường người chơi. Trương Lãng nhìn hai bên một chút, dung hợp trạng thái giải trừ tình huống dưới, hắn căn bản không có biện pháp ngăn trở nhiều như vậy công kích, tử vong giống như đã là chuyện không cách nào tránh khỏi. "Chủ nhân." Tiểu Linh cùng Tiểu Lục tại Trương Lãng đỉnh đầu không ngừng lượn vòng lấy, trên đất người chơi cũng không có công kích bọn chúng, mà là toàn lực công kích Trương Lãng. Dù là hai bọn chúng giết chết rất nhiều thánh giả bang cùng lãnh hội ba người chơi, vẫn không có ai đối không bên trong bọn chúng ném ra một cái kỹ năng. Cường hóa hộ thuẫn. Biết rõ không có hy vọng sống sót, Trương Lãng cũng không muốn đứng đấy chờ chết, trước cho mình mặc lên một cái hộ thuẫn, sau đó hướng mặt trước ném đi một cái liệt diễm tường, sau đó các loại công kích ma pháp trước sau thi triển, từng cái địch quân người chơi tử vong ngã xuống đất, hóa thành bạch quang bay trở về thành. Tại đánh giết địch quân người chơi thời điểm, Trương Lãng lượng máu cũng tại kịch liệt giảm bớt, lúc nào cũng có thể bị đánh giết, trước mặt của hắn có mấy cái cẩm cự thuần phòng ngự kỵ sĩ, Trương Lãng đã bỏ đi tiếp tục hướng phía trước phá bay, lúc này cũng chỉ có thể giết một cái tính một cái, ngẫu nhiên nhặt một chút trên mặt đất tuôn ra tới kim sắt trang bị. Đi chết đi, Trương Lãng. Mấy cái khủng long pháp sư giống như là thương lượng xong, đồng thời đối tàn huyết Trương Lãng phát động công kích ma pháp, chỉ cần những này kỹ năng rơi vào Trương Lãng trên thân, Trương Lãng trên cơ bản không có sống tiếp khả năng. Lượng máu của hắn thực sự quá ít, mà lại bên người còn có người chơi khác công kích. Chị liệu thuật. Tiểu Linh nóng nảy một đôi mắt tràn đầy hơi nước, chu miệng nhỏ, một mặt quật cường cho sắp chết mất Trương Lãng thi triển trị liệu thuật, trị liệu thuật bạch quang chỉ có thể kéo về Trương Lãng chút ít máu, không có cách nào cứu hắn, để hắn không bị giết chết. Chương 754, bang chiến kết thúc. Trương Lãng giống như là biết mình không sống nổi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thuận tay nhặt lên một kiện địch nhân tử vong vừa tuôn ra tới trang bị. Bỏ vào trong túi đeo lưng, sau đó tại thấy chết không sởn phóng thích ra công kích ma pháp. Thánh dạ bang cùng lãnh hội ba người chơi sắc mặt rất là dữ tợn, giống như là một đám chuẩn bị cướp đoạt trương Lãng thi thể ác lang, trong mắt gữa ra lục quang, nhìn trương Lãng trong lòng một trận phát run. Công kích rơi vào trên thân, trương Lãng lượng máu một giảm đến cùng, liền ngay cả trương Lãng đều chuẩn bị kỹ càng muốn nghênh đón tử vong, lúc này bốn phía đột nhiên phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta chứ đỏ? Tiền của ta làm sao biến thành tên vàng? Hệ thống thế mà nhắc nhở ta công kích người chơi khác. Ta cũng vậy, hệ thống nhắc nhở ta giết người chơi khác, chữ đỏ. Thánh Dạ Bang cùng lãnh hội ba người chơi lâm vào mờ mịt luống cuống bên trong, Trương Lãng quay đầu nhìn một vòng, phát hiện bốn phía người chơi không phải chữ đỏ chính là tên vàng, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghe tới hệ ngân hà thông cáo về sau, Trương Lãng mới bừng tỉnh đại ngộ, phản ứng cực nhanh xuất ra đỏ bình rót xuống dưới. Hệ ngân hà thông cáo, Thánh Dạ Bang, ngự đạo minh bang, Vạn vũ bang, chúng tinh bang, hàn hổ, thiên hạ bang, tất cả trụ sở bị ngạo vũ bang, phi ngư bang, tinh thần bang phá hủy, bang phái chiến kết thúc, phe thắng lợi ngạo vũ bang cùng liên minh bang phái phi ngư bang, tinh thần bang, phe thất bại bang phái ngay tại chỗ giải tán. Thánh giả cùng hàn hổ bang phái đã giải tán, bọn hắn toàn bộ trở thành không có bang phái tán nhân, lúc đầu hình thức chiến đấu mở là bang phái hình thức, hiện tại bang phái không có, hệ thống không biết vì cái gì thế mà ngầm thừa nhận đổi thành toàn thể công kích hình thức. toán một cái liền trở nên náo nhiệt, rất nhiều kỹ năng vốn là công kích chướng lãng, không cẩn thận liền từ chướng lãng bên người bay qua, công kích đến nguyên bản đồng đội trên thân, toàn thể hình thức phía dưới, lực tổn. Thương thấp một chút còn tốt, nhiều nhất chính là biến thành tên vàng, những công kích kia lực cao, lập tức miểu sát người chơi, xui xẹo biến thành chữ đỏ. Cơ hội tốt. Chướng lãng tìm đúng cơ hội thừa dịp mọi người còn không có kịp phản ứng, tranh thủ thời gian chạy hướng Thượng Quan Dũng bên kia, Thượng Quan Dũng mang người cũng không có nhàn rỗi. Bang phái chiến kết thúc không có cách nào công kích, vậy liền trực tiếp đổi thành toàn thể hình thức, giết đi lên. Trương Lãng muốn bỏ chạy. Có cái khủng long thấy được chạy trốn Trương Lãng, vội vàng rống lên, cũng không dám tùy tiện công kích, hiện tại tất cả mọi người không phải một bang phái người chơi, muốn giết Trương Lãng cũng chỉ có thể sử dụng toàn thể hình thức, có thể toàn thể hình thức rất dễ dàng ngộ thương người chơi khác, nhất là quần công kỹ năng. Trước tổ đội, tổ tốt đội tại đánh giết Trương Lãng. Rất nhanh liền có người nghĩ đến biện pháp tốt. Mọi người lập tức lôi kéo người bên cạnh tổ đội, nhưng khi hắn nhóm đội ngũ tổ tốt về sau, Trương Lãng đã chạy đến thượng quan Dũng bên kia. Bên người có người bảo hộ, Trương Lãng cũng không sợ, hắn lực sát thương thế nhưng là lớn vô cùng, rót mấy cái đỏ bình đem máu bổ đầy, nhìn xem lít nha lít nhít được nhân, la lớn, "Diệt bọn hắn, diệt bọn hắn." Có Trương Lãng dẫn đầu, Ngạo Vũ Bang, Phi Ngư Bang, Tinh Thần Bang ba cái bang phái rút ra thành viên chậm rãi đẩy đi lên. Trương Lãng bên này nhân số cũng không có thánh giả bang cùng lãnh hộ bao nhiêu, dù sao còn có rất nhiều người đi công kích lục đại bang phái trụ sở, mặc dù bây giờ trụ sở đã toàn bộ phá vỡ, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chạy tới nơi này đến giúp đỡ. Nhân số ít, nhưng có Trương Lãng tồn tại, như thường giết thánh giả bang cùng lãnh hộ ba người chơi liên tục bại lui, Trương Lãng bên người có mấy cái kỵ sĩ bảo hộ, có thể yên tâm phách ra, tùy tiện một cái dưới ma pháp đến liền là miểu sát, đơn thể ma pháp công kích còn tốt. Nhiều nhất chỉ là miểu sát một cái, có thể quần thể công kích ma pháp liền đáng sợ, tùy tiện chính là mấy cái người chơi ngã xuống đất tử vong. Chạy a. Tại thánh dạ bang cùng lãnh hổ bang ba người chơi sắp toàn diệt lúc, cuối cùng có người chơi nhịn không được chạy trốn, có cái thứ nhất dẫn đầu, rất nhanh liền xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba. Thống khoái, thực sự quá sảng khoái. Thượng Quan Dũng lắc lắc cánh tay, hắn một hơi giết rất nhiều người chơi, cái này khiến hắn lại là hưng phấn, lại là kích động. Trương Lãng nhìn một vòng tượng quan dũng mang tới người chơi, cười khổ nói, "Thông khoái là thông khoái, có thể biến đổi thành chữ đỏ cũng không ít. Bởi vì Thánh dạ bang cùng lãnh hội bang ngay tại chỗ giải tán, hai cái bang phái người chỉ có số rất ít chữ đỏ, còn có một số tiền vàng. Trương Lãng bên này cũng mặc kệ có phải hay không chữ đỏ cùng tiền vàng, chính là chữ trắng cũng giết không ít. Dù sao bảo thạch trong hầm mỏ người chơi chỉ cần không phải chính mình bang phái tất cả đều giết, bởi vậy ngạo vũ bang bên này chữ đỏ cũng không ít, nhất là dẫn đầu Trương Lãng giết nhiều nhất." danh tự đỏ phát tím, nhìn xem bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ. Máu cái chủng loại kia. Thượng quan Dũng một mặt không quan trọng phất phất tay nói, có gì ghê gớm đâu, không phải liền là đi chữ đỏ thôn dựa đỏ tên sao, cũng không phải không có đi qua, chủ yếu là lần này chúng ta Ngạo Vũ Bang đánh ra quy phòng, đánh ra thanh danh, hiện tại hệ ngân hà còn có ai không biết ta Ngạo Vũ Bang. Trương Lãng mở ra hệ ngân hà khung chat, phát hiện phía trên đều là đang thảo luận lần này ban chiến, trên cơ bản thuần một sắc đều đang khích lệ Ngạo Vũ Bang. Ngẫu nhiên cũng có phi ngư bang cùng tinh thần bang danh tự xuất hiện, đến nỗi thiên hạ bang bên kia phong bình liền không thế nào tốt, nhất là Hải Hoa công tử lãnh hộ bang, càng là trở thành người người phỉ nhổ đối tượng. Trong lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cái này hạ tuyến. Trương Lãng nhìn xuống thời gian, giao lưu hội sắp bắt đầu, mặc dù Thượng Quan Dung không thể tham gia, nhưng cũng nên đi xem một chút đi. Thượng Quan Dung biết Trương Lãng nói là giao lưu hội sự tình, vội vàng hấp tấp gật đầu, cùng mấy người bên cạnh thấp giọng nói vài câu. tiểu lò gấp đây rời đi trò chơi. Một trận bang chiến cứ như vậy kết thúc, Trương Lãng hướng về phía đám người hô, "Hôm nay mọi người vất vả, phàm là tại trận này bang chiến bên trong tử vong người chơi đều có thể đi Thiên Không Huyền Thành nhận lấy đền bù, rơi trang bị còn có ngoài định mức đền bù." "Ta ơn bang chủ, ta ơn quần của ca." Trương Lãng tại đủ loại nói lời cảm tạ âm thanh bên trong về tới Thiên Không Huyền Thành, hắn là tòa thành thị này chủ nhân, cho dù là chữ đỏ cũng sẽ không phải chịu công kích. đi vào phủ thành chủ đem tất cả ma tinh thạch giao cho phó thành chủ, cái này phó thành chủ là thiên không huyền thành tự mang trò chơi dân bản địa, cũng không phải Lục Mạn Thiên, cái kia thích trung gian kiếm lợi túi tiền giang lão gia hỏa, nếu như là Lục Mạn Thiên, đừng nói toàn bộ ma tinh thạch, trưởng lão kia là một, viên cũng sẽ không cho hắn, nhưng trong trò chơi cái khác dân bản địa không giống, không phải mỗi người đều là Lục Mạn Thiên, chỉ ít trưởng lão nhận biết dân bản địa bên trong ngoại trừ Lục Mạn Thiên, những người khác vẫn là rất đáng tin cậy. Thành chủ Ngươi không phải là đánh cướp hoàng cung tàng bảo khố đi." Phó thành chủ run rẩy đem ma tinh thạch một viên một viên đưa vào, tại ngay từ đầu chương lãng xuất ra một viên cao cấp ma tinh thạch thời điểm, hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng khi chương lãng xuất ra thứ 10 khóa, thứ 30 khóa thời điểm, Phó thành chủ liền cùng có giận, hai tay không ngừng phát run. Chương lãng còn tại không ngừng ra bên ngoài cầm ma tinh thạch, nghe được Phó thành chủ mà nói tỏ mò hỏi, "Trong hoàng cung có nhiều như vậy cao cấp ma tinh thạch sao?" Theo thuộc hạ biết, Trong hoàng cung cao cấp Ma tinh thạch số lượng không ít, vậy cũng là làm phát động Ma tinh pháo tứ nguyên trừ bị. Phó thành chủ nhìn Trương Lãng hỏi như vậy, biết hắn không có cấp bốc hoàng cung, không khỏi thở sâu nhẹ nhàng thở ra. Chương 755, Lục Mạn tiên đến. Trương Lãng đem một viên cuối cùng Ma tinh thạch để lên bàn, con mắt loé ánh sáng, hoàng cung giấu trong bảo khố nhất định có không ít thần khí, về sau có cơ hội đi xem một chút. Ngay tại thu thập Ma tinh thạch, phó thành chủ giọa đến tay run một cái, một viên Ma tinh thạch kém chút không có rơi trên mặt đất. Vẻ mặt cầu xin khuyên, thành chủ cũng không thể đi trong hoàng cung trộm đồ a, hoàng cung thủ vệ nghiêm nghiêm, cơ quan trung điệp, người bình thường ngay cả tới gần cũng không thể tới gần, coi như ngươi thành công trui vào hoàng cung, vạn nhất bị phát hiện, liên đới lấy thiên không huyền thành cũng có thể khó giữ được. Ta đi trộm đồ, quan thiên chống rồng thành chuyện gì? Trương Lãng có chút không rõ, vì cái gì thiên không huyền thành sẽ khó giữ được? Phó thành chủ cất kỹ ma tinh thạch giải thích nói, thiên không huyền thành là đẳng cấp cao nhất thành thị. Đây chính là ngay cả hoàng tộc đều muốn lấy được thành thị, nếu như thành chủ đi trộn cấp hoàng cung, liền sẽ để hoàng tộc có lấy cơ thu hồi Thiên Không Huyền Thành. Hiện tại Thiên Không Huyền Thành mặc dù có nhiều như vậy cao cấp ma tinh thạch, có thể một mực tại trên trời phi hành, có thể hoàng cung thực lực là lớn vô cùng, chỉ cần phái ra một chi cường đại phi hành quân đoàn, liền có khả năng cướp đi Thiên Không Huyền Thành. Hoàng tộc thế mà lại cướp ta thành thị, xem ra trong thời gian ngắn là không thể đi hoàng cung. Hiện tại Ngạo Vũ Bang thành viên đẳng cấp quá thấp. co như Thiên Không Huyền Thành phòng ngự rất lợi hại, cũng không có cách nào ngăn trở một đám cao cấp nổ rở cở quân đoàn, điểm ấy tự mình hiểu lấy, Trương Lãng vẫn phải có, đem muốn cho Thiên Không Huyền Thành mỗi ngày trong thời gian nhất định bay lên ý nghĩa cùng phó thành chủ nói một lần, phó thành chủ cũng cảm giác ý nghĩa này rất tốt, có thể tại trình độ nhất định bên trên hấp dẫn người chơi ngày nữa chống giống thành. Chuyện cụ thể ngươi xem đó mà làm. Trương Lãng không hề rời đi phụ thành chủ, trực tiếp tại trong thành chủ phủ hạ tuyến, thế giới hiện thực Trương Lãng từ trên giường ngồi xuống, lấy xuống đăng lục trò chơi hai nghe, tinh thần lực chậm rãi ngoại phóng, đảo qua mấy cái gian phòng, phát hiện Thượng Quan Dũng, Thượng Quan Linh Yên bọn hắn khí sắc vẫn là rất suy yếu, thở dài, đi ra khỏi phòng. "Lãng ca, hôm nay giao lưu hội chỉ có thể dựa vào một mình ngươi." Thượng Quan Dũng đổi phế ngồi ở phòng khách trên ghế salon, thân thể chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên đi mấy bước đường, muốn chạy nhanh lên đều không có cách nào. Trương Lãng an ủi, "Không có việc gì, ta tìm một cái băng tay." cũng nhanh đến đây. Thượng quan Linh Nghiên tò mò hỏi, lúc này chạy tới giúp đỡ là ai? Ta biết à." Thượng quan Linh Nghiên tại Tinh Không Học Viện thời gian mặc dù không giải, nhưng trong học viện một số cao thủ nàng trên cơ bản đều biết, cho nên mới sẽ có câu hỏi này. "Tạm thời ngươi còn không biết." Trứng Lãng không có ý định đem Lục Mạn Thiên từ trong trò chơi ra sự tình nói ra, đây cũng là Vương Hoa Vũ cố ý giặn dò, đồng thời cũng là vì Lục Mạn Thiên an toàn muốn. Thượng quan Linh Nghiên càng thêm tò mò. Tinh không học viện còn có ta không quen biết cường giả, hắn tên gọi là gì? Cái này, Trương Lãng do dự, Lục Mạn Thiên danh tự cũng không phải bí mật, rất nhiều người đều biết, những người trước mắt này cơ hồ đều biết trong trò chơi cái kia Lục Mạn Thiên, cái này khiến Trương Lãng trả lời thế nào? Ta gọi Lục Mạn Thiên, ha ha, cùng thế giới thứ 3 Trương Lãng vĩ đại nhất, cường ham nhất, đẹp trai nhất sư phó đồng dạng danh tự. Lục Mạn Thiên từ bên ngoài đẩy cửa ra, đầu tiên là một tấm đẹp trai trung niên đại thúc mặt, sau đó cả người đi đến. Nghe được Lục Mạn Thiên những cái kia khoe khoang lời nói, Trương Lãng lông mày xuất hiện hai đầu hạt tuyến, đây không phải rõ ràng nói cho những người khác, hắn chính là trong trò chơi Lục Mạn Thiên sao, cũng chỉ có Lục Mạn Thiên mới có dạ như vậy ra mặt. Ngươi chính là Trương Lãng nói giúp đỡ. Thượng quan Linh Yên đánh giá Lục Mạn Thiên, cố gắng tìm kiếm trong đầu ký ức, bây giờ không có bất luận cái gì liên quan tới Lục Mạn Thiên ấn tượng, cũng là cái tên này để nàng rất quen thuộc, nàng cùng trong trò chơi Lục Mạn Thiên tiếp xúc rất nhiều, nghe được những này không muốn mặt lời nói. Cơ hồ vô ý thức coi là gặp được trong trò chơi Lục Mạn Thiên, nơi này là thế giới hiện thực, Thượng Quan Linh Nghiên cũng sẽ không nghĩ đến trong trò chơi Lục Mạn Thiên có thể chạy đến trong hiện thực đến. Cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là lóe qua một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Lục Mạn Thiên hai tay chống ngực, bày ra một cái rất xuất khí tư thế. Nâng cao lên cái cằm, không sai, ta chính là trí tuệ cùng xuất khí cùng tồn tại Lục Mạn Thiên, lúc đầu ta đúng không dự định tới tham gia loại này nhỏ chẳng diện giao lưu hội. Nhưng ở Trương Lãng nhiều lần tỉnh cầu dưới, ta còn lạ tới. Lãng ca, đây là từ nơi nào tìm đến gia hỏa, làm sao nói rất không đáng tin cậy dáng vẻ. Thượng quan Dũng lặng lẽ tới gần Trương Lãng, nhỏ giọng thầm thì đạo: "Lúc Mạn Tiên siêu một tiếng lén đến Thượng quan Dũng bên người, kéo lại thân thể của hắn, để hắn rời xa Trương Lãng bên người, hầm hừ quát: "Tiểu tử, đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi sao, nói người nói xấu thời điểm, nhất định không muốn ngay trước người mà nói, không phải dễ dàng bị đánh." Thả ta ra. ngươi trung niên đại thúc này. Thượng quan Dũng bởi vì thân trúng tóe tầm khói mê độc, thể nội độc tố còn không có thanh trừ sạch sẽ, muốn tránh thoát mở Lục Mạn Thiên tay, thân thể căn bản dùng không xuất lực khí, chỉ có thể hướng về phía Lục Mạn Thiên lớn tiếng ồ nào. Lục Mạn Thiên hơi hơi hí mắt, trầm giọng nói, "Tiểu tử, gọi ta trung niên đại thúc có thể, nhưng phiền phức ở phía trước tăng thêm xuất khí hai chữ, xuất khí trung niên đại thúc xưng hô thế này cũng không tệ lắm." "Lãng ca, cứu mạng a." Thượng quan Dũng thực sự sợ Lục Mạn Thiên. chỉ có thể hướng Trương lão cầu cứu. Trương lão không mở miệng không được nói, "Lão lục, thả hắn, không phải ta có thể sẽ để ngươi một chuyến tay không?" Đối lục Mạn Thiên hữu dụng nhất uy hiếp, đó chính là tiền, Lục Mạn Thiên tới đây không phải là vì tiền sao? Nghe được Trương lão dùng tiền uy, uy hiếp hắn, phản xạ có điều kiện liền buông lòng ra thượng quan Dũng, thuận tiện trả lại thượng quan Dũng sửa sang lại quần áo một chút, vui vẻ cười nói, "Tiểu hòa tử, ta tính tình có chút xông, ngươi cũng đừng để vào trong lòng a." Thượng quan Dũng một mặt buồn bực cũng không biết nói cái gì cho phải, trước mặt gia hỏa này đều khiến hắn có loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua, có thể Thượng quan Dũng dám khẳng định hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua chương này có như đẹp trai mặt. Thượng quan Linh Yên tại lúc Mạn Thiên đột nhiên chạy đến Thượng quan Dũng bên người lúc, trong lòng kinh hô một tiếng thật nhanh, Lục Mạn Thiên đột nhiên ra tốc thực sự quá nhanh, chỉ từ tốc độ phương diện này, Thượng quan Linh Yên liền so ra kém Lục Mạn Thiên, cái này khiến nàng đối Lục Mạn Thiên thân phận càng thêm hiếu kỳ. một cái chưa từng tại tinh không học viện thấy qua cường giả, vẫn là bị Trương Lãng cái này mới vào học viện không bao lâu người lâm thời kéo tới giúp đỡ, trong này có vẻ giống như lộ ra một tia không tầm thường hương vị. Lục Mạn Thiên đi vào Trương Lãng ngồi xuống bên người, một bên xoa nắn hai tay, một bên cười hắc hắc nói, "Tiểu tử thối, lúc nào đem thiếu ta vũ trụ điểm trả lại cho ta?" "Không đổi, ta còn có sự kiện muốn ngươi hỗ trợ đâu, sự tình làm thành, ngươi vũ trụ điểm một phần cũng sẽ không thiếu." Nói không chừng còn có thể thêm ra mấy lần đâu. Trương Lãng một mặt nhàn nhã nhã nhạc, không có chút nào sẽ phải tham gia giao lưu hội gần trương cảm giác. Nghe được kiếm tiền, Lục Mạn Thiên nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, liếm láp mặt bảo đảm nói, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần có thể kiếm tiền, ta sẽ làm tất cả. Chương 756, biện pháp. Trương Lãng đứng người lên đi hướng cổng, vừa đi vừa nói nói, trên đường tại cùng ngươi nói là chuyện gì, chúng ta đi trước một chỗ. Không có vấn đề. Lục mạn thiên đằng một chút đứng lên, theo thật sát trương lãng bên người, sợ trương lãng bỏ rơi hắn. Lao tỉ, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không theo sao? Thượng quan Dũng có chút không muốn cùng lục mạn thiên đi cùng một chỗ. Thượng quan Linh Yên đứng người lên cảm giác hai chân một trận như nôn ấn ra, đỡ bên người ghế sofa, nói, chúng ta đã không thể tham gia giao lưu hội, cũng không thể còn không đi giao lưu hội hiện trường đi, theo sau, chí ít còn có thể hiện trường vì trương lãng hô một tiếng cố lên, nói, Thượng quan Linh Yên liền cùng thân Vũ Phỉ dắt dìu nhau đi hướng cổng. Thượng quan Dũng nhìn về phía một bên Long Thành, đứng người lên, thở dài nói: "Chúng ta cũng đi thôi, chờ ta trên người độc hoàn toàn giải về sau, nhất định phải tìm hạ độc người báo thủ. Ngươi cảm giác Lãng Ca sẽ còn để hạ độc gia hỏa tiếp tục sống sót sao?" Long Thành trên mặt lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thiếu dung. Thượng quan Dũng nghe vậy gật đầu, cũng cười ra, nói khẽ: "Lãng Ca khẳng định sẽ đem hạ độc gia hỏa tháo thành tảng khối." Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên dẫn đầu đi ra cửa chính quán rượu, Tường Long học viện khoảng cách khách sạn không phải rất xa, Trương Lãng mang theo Lục Mạn Thiên hướng Tường Long học viện phương hướng đi, thấp giọng nói: "Lão Lục, ngươi biết vũ trụ các đại học viện giao lưu hội sự tình sao?" "Chính là cái kia mỗi 3 năm cử hành một lần học viện giao lưu hội." Lục Mạn Thiên nhìn thấy Trương Lãng gật đầu, tiếp tục mở miệng nói: "Biết đến không phải rất nhiều, trong trí nhớ của ta chỉ có một ít lẻ tẻ đoạn ngắn, mỗi một lần giao lưu hội tử thương đều vô cùng nghiêm trọng." Ngươi để cho ta tới cự thản tinh hệ không phải là để cho ta tham gia học viện giao lưu hội đi. Giống tham gia giao lưu hội chuyện nguy hiểm như vậy, ta đúng không sẽ tham gia. Một trăm ức vũ trụ điểm. Trương Lãng bất thình lình mở miệng nói. Ta là loại kia vì một trăm ức vũ trụ điểm cũng không cần mệnh người sao. Một trăm ức vũ trụ chút gì ta căn bản cũng không quan tâm. Lục mạng thiên giả trang ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Chân thành nói, ta liền thích tham gia giao lưu hội loại này tập thể hoạt động Trương Lãng sớm đã thành thói quen lục mạn thiên loại tính cách này, tiếp tục nói: "Để ngươi đến cũng không tất cả đều là vì tham gia giao lưu hội, ta muốn cho giao lưu hội từ lần này qua đi không còn cử hành, ngươi có cái gì biện pháp tốt?" "Nguyên lai là dạng này a." Lục Mạn Thiên hai tay ôm ở trước ngực, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thầm nói: "Ngươi muốn cho ta đem giao lưu hội quá nhiều. Không chỉ là lần này, tốt nhất về sau mỗi cái học viện cũng không nguyện ý tại cử hành giao lưu hội, để tử thương thảm trọng giao lưu hội tại năm nay triệt để kết thúc." về sau coi như muốn cử hành, cũng chỉ có thể là không có thương vong phổ thông giao lưu học tập trên tải. Trương Lãng đem thượng quan vô địch ý tứ nói ra. Phía sau thân Vũ Phỉ cái trán toát ra mấy giọt mồ hôi, nhìn xem Trương Lãng bóng lưng bất mãn nói, biết rõ chúng ta chúng độc thân thể suy yếu, Trương Lãng còn cố ý đi nhanh như vậy. Người không nhìn ra được sao? Trương Lãng là đang cố ý cùng chúng ta kéo dài khoảng cách, hắn cùng Lục Mạn Thiên hẳn là có việc thương lượng, không muốn để cho chúng ta nghe đến. Thượng quan Linh Yên đơn lấy thân Vũ Phỉ So sánh thân Vũ Phỉ, Thượng quan Linh Nghiên trạng thái tốt hơn như vậy một chút. Thật sao? Thân Vũ Phỉ trong lòng có chút chua xót, bởi vì Thượng quan Linh Nghiên so với mình càng hiểu hơn Trương Lãng mà chua xót, trên mặt thất lạc rất nhanh liền biến mất, tựa hồ không muốn để cho Thượng quan Linh Nghiên phát hiện. Đi ở trước nhất Lục Mạn Thiên nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ ra một biện pháp tốt, không nhịn được mở miệng nói, làm gì phiền toái như vậy, hệ ngân hà trực tiếp không tham gia giao lưu hội không phải tốt, ai nguyện ý tham gia ai đi tham gia? lại không người buộc hệ ngân hà nhất định phải tham gia. Vấn đề ngay ở chỗ này, những tinh hệ khác đều tham gia mỗi một giới giao lưu hội, nếu như chỉ có hệ ngân hà không tham gia, trong lúc vô hình liền sẽ để hệ ngân hà trở nên cô lập, giống thất tinh quân liên minh bảy đại tinh hệ, bọn hắn nói gì hệ ngân hà không tham gia giao lưu hội đâu, như thế liền có lấy cớ cô lập hệ ngân hà a, cho nên giao lưu hội chuyện này hệ ngân hà không thể cái thứ nhất mở miệng, nhất định phải chờ đại đa số tinh hệ đều không tham gia thời điểm. Hệ Ngân Hà tại thuận thế mà làm, chỉ có dạng này đối hệ Ngân Hà địch ý lớn nhất bảy đại tinh hệ mới nói không ra cái gì chuyện phiếm tới. Trương Lãng ngẩng đầu nhìn bầu trời, viễn cổ xanh hóa bầu trời rất lam, ngẫu nhiên có mấy cái phi hành khủng long từ không trung bay qua, trương Lãng nhãn lực vô cùng tốt, thậm chí có thể nhìn thấy phi hành khủng long trên lưng có cỡ nhỏ khủng long. Lúc Mạn Tiên máy móc đại não không ngừng vận chuyển, nhỏ giọng nói, muốn cho những tinh hệ khác mở miệng trước không tại tham gia học viện giao lưu hội, có hai cái biện pháp. Kia hai cái Trương Lãng hứng thú, hắn suy nghĩ thật lâu ngay cả một cái biện pháp đều không nghĩ ra đến, Lục Mạn Thiên lập tức vậy mà có thể nghĩ ra hai cái biện pháp. Lục Mạn Thiên làm bộ ho khan hai tiếng, biện pháp thứ nhất rất đơn giản cũng rất bạo lực, đó chính là giết sạch tất cả tới tham gia giao lưu hội học sinh, dạng này đợi chút nữa một lần giao lưu hội thời điểm, những học viện kia cũng không dám tới tham gia, giao lưu hội không có học viện tham gia tự nhiên cũng liền biến mất. Không được, biện pháp này cũng có khả năng hình thành một loại khác kết quả. Đó chính là mỗi một cái học viện đều đánh lấy báo thù khẩu hiệu, phái ra càng cường đại hơn người tới tham gia giao lưu hội, dạng này ngược lại sẽ để giao lưu hội trở nên càng tàn khốc hơn huyết tình. Trương Lãng trực tiếp cự tuyệt đề nghị này, Thượng Quan Vô Địch cũng là ý nghĩ như vậy, nhưng Trương Lãng cũng không cho rằng đây là một biện pháp tốt, đem học viện khác tham gia giao lưu hội học sinh đều giết chết, cũng có thể để học viện khác cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, nhưng cũng có khả năng nhóm lửa học viện khác trong đấy lòng lựa phục thù. Lúc Mạn Thiên không quan trọng nhún nhún vai, mở miệng nói, vậy liền chỉ còn biện pháp thứ hai. Nói một chút. Nghe xong Lục Mạn Thiên biện pháp thứ nhất, Trương Lãng đối biện pháp thứ hai cơ hồ không báo hy vọng gì. Lục Mạn Thiên một mặt cười xấu xa nói, để học viện khác tham gia giao lưu hội học sinh còn có lão sư cùng một chỗ mất mặt, chỉ cần mặt rất đủ hung ác, lần tiếp theo tổ chức giao lưu hội thời điểm, bọn hắn liền không có ý tứ tới tham gia, nếu như đến lúc đó còn có học viện tới tham gia tranh tài, chúng ta liền đem lần này bọn hắn mất mặt video tại toàn vũ trụ phát ra. để bọn hắn cho dù là tới, cũng không tâm tư hảo hảo tham gia giao lưu hội. Cái này nhiều ít xem như một cái biện pháp, dù sao không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi không cần mật muối. Trưởng lão suy tư Lục Mạn Thiên nói lên biện pháp thứ hai, chí ít không dùng cái thứ nhất căn bản không có biện pháp áp dụng, biện pháp thứ hai chỉ cần hơi ra công một chút, có lẽ thật có thể ngăn cản các đại học viện tham gia giao lưu hội như tình. Lúc Mạn Thiên không vui trừng mắt Trưởng lão, gầm nhẹ nói, tiểu tử thối, lão phu tới đây là đến kiếm tiền. không phải tới để giận, ngươi còn dám nói lão phu không cần mặt mũi, lão phu thế nhưng là sẽ trở mặt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Trương Lãng chỉ cảm thấy trong đầu lóe qua một đạo linh quang, muốn bắt lấy thời điểm, làm thế nào cũng không có cách nào đang nhớ tới đến, chỉ có thể để Lục Mạn Thiên lặp lại một lần lời nói mới rồi, hy vọng có thể từ đó tìm ra một điểm đầu mối. Chương 757: Kiếm tiền đại kế. Lục Mạn Thiên hừ hừ mở miệng nói, "Lão phu cũng là sẽ trở mặt." Không phải câu này phía trước nói là cái gì? Trương Lãng có chút khẩn trương, cố gắng nhớ lại lấy vừa rồi trong đầu lóe lên kia một tia linh quang, nhưng chính là nghĩ không ra đến cùng là cái gì. Lúc Mạn Thiên mở miệng lần nữa, lão phu không phải tới để giận, cũng không phải câu này, tại hướng phía trước. Trương Lãng gấp huy động mấy lần cánh tay. Lúc Mạn Thiên thanh âm không khỏi hạ thấp một chút, lão phu là đến kiếm tiền. Đúng, đúng, chính là câu này, là đến kiếm tiền, ha ha, chúng ta chính là đến kiếm tiền. Trương Lãng giống như là nghĩ tới điều gì vui vẻ sự tình, phát ra một trận thống khoái cười to. Sau lương thượng quan Linh Nghiên cùng thân vũ phỉ liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết Trương Lãng phát điên vì cái gì, thượng quan Linh Nghiên khẽ miệng hơi vện, nhìn xem Trương Lãng bóng lưng nhỏ giọng nói, hắn giống như rất vui vẻ chứ. "Đúng vậy a, tiếng cười lớn như vậy, hẳn là rất vui vẻ đi." Thân vũ phỉ không yên lòng đáp lại. Thượng quan Linh Nghiên ngườ đầu, nụ cười trên mặt càng phát rõ ràng, thấp giọng nói, rất ít gặp đến hắn vui vẻ như vậy thời điểm. Thân Vũ Phỉ quay đầu nhìn về phía Thượng quan Linh Yên, cảm giác lúc này Thượng quan Linh Yên vô cùng đẹp, ngay cả nàng cái này tại Tinh Không Học viện một mực để ép Thượng quan Linh Yên giáo hoa đều mặc cảm cái chủng loại kia đẹp. Nữ nhân chỉ có tại chính thức yêu một cái nam nhân thời điểm, mới có thể tản mát ra lớn nhất mị lực, Thân Vũ Phỉ trong đầu kìm lòng không được xuất hiện như thế hai câu nói, lặng lẽ đánh giá Trương Lãng bóng lưng, trái tim nhỏ tựa hồ có thừa nhanh xu thế. Ngươi thích hắn? Thượng quan Linh Yên đột nhiên mở miệng. Ừm. Thân Vũ Phỉ hoàn toàn là theo bản năng trả lời, đợi nàng tỉnh ngộ lại thời điểm, lập tức phủ nhận nói: "Làm sao có thể, chúng ta mới nhận biết mấy ngày thời gian, ta mới sẽ không thích loại kia bệnh tâm thần đồng dạng nam nhân đâu. Ta thích hắn." Thượng Quan Linh Nghiên không có bởi vì Thân Vũ Phỉ nói trương lãng như cái bệnh tâm thần mà tức giận, quay đầu nhìn trương lãng bóng lưng, ánh mắt có chút mê ly mở miệng nói: "Hắn hẳn là sẽ không tại thích cô gái khác đi." Giống như là đang lẩm bẩm lủ bộ, lại giống là tại hỏi thăm bên người Thân Vũ Phỉ. Thân vũ phỉ nụ cười trên mặt rất khổ, trong lòng của nàng càng thêm đắng chát, nói khẽ, hẳn là sẽ không đi. Hai nữ hài đồng thời nhìn xem trương lạng bóng lưng, tâm tình lại cách biệt một trời, một cái nội tâm ngọt ngào, một cái nội tâm đắng chát, ngay cả chính thân vũ phỉ cũng nói không ra vì sao lại cảm thấy đắng chát, nàng một mực là tình không học viện xinh đẹp nhất nữ hài, truy nàng nam hài nhiều không thể đếm hết được, nhưng không có một người để nàng động tâm, hiện tại để hắn động tâm người thật giống như xuất hiện. Nhưng đối phương lại tựa hồ như không thể nào quan tâm nặng cái này tinh không. Học viện đệ nhất đại mỹ nhân nhi. Thượng quan Dung cùng Long Thanh hai người đi tại cuối cùng, bọn hắn liền cùng thương lượng xong, chia làm 3 đợt đội ngũ, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên đi ở trước nhất, Thượng quan Linh Nghiên cùng Thân Vũ Phỉ đi ở chính giữa, Long Thanh cùng Thượng quan Dung đi tại cuối cùng. Long Thanh có chút bận tâm nói, cái kia gọi Lục Mạn Thiên người người trước kia nghe nói qua sao, cũng không biết rựa vào không đáng tin cậy, Vạn Nhất giật Lãng, ca chân sau làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại cũng như thế suy yếu, muốn giúp đỡ cũng không có cách nào. Tại Tinh Không Học Viện ta là chưa từng nghe qua Lục Mạn Thiên cái này một người, nhưng ở trò chơi thế giới thứ 3 có cái gọi Lục Mạn Thiên rất lợi hại, ta nghĩ bọn hắn đều gọi Lục Mạn Thiên, hẳn là đồng dạng đều là nhân vật lợi hại đi. Thượng Quan Dung cái này lý giải cũng là tuyệt, cũng bởi vì trong trò chơi Lục Mạn Thiên rất lợi hại, liền cho rằng trong hiện thực Lục Mạn Thiên cũng nhất định rất lợi hại. Long Thanh nghe Thượng Quan Dung lý luận, kém chút không có cười ra tiếng. Nếu để cho Lục Mạn Thiên nghe được giải thích của ngươi, không biết là sẽ chạy tới đánh ngươi, vẫn là chạy tới khen ngươi. Trơ độc trên người ta làm giải, xem ta như thế nào thu thập cái kia Trung Nguyên đại thuốc. Thượng Quan Dung còn nhớ rõ vừa rồi Lục Mạn Thiên thô bạo đem hắn từ trường lãng bên người kéo ra sự tình. Long Thanh có chút chần chờ nói, ngươi không cảm thấy Lục Mạn Thiên đại thuốc tuổi tác có chút lớn sao? Nói hắn là tình không học viện lão sư ta còn tin, nhưng muốn nói hắn là học viện học sinh, ta cảm thấy có chút rất không có khả năng. Nghe ngươi tiểu nói này, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ta tại Tinh Không Học viện thời gian cũng không tính ngắn, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Lục Mạn Thiên nhân vật này, đường nói gặp, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Thượng Quan Dũng cố gắng nghĩ lại lấy tại học viện ký ức, muốn tìm ra một điểm liên quan tới Lục Mạn Thiên tin tức, đáng tiếc hắn thất vọng, thật là một chút cũng không có. Long Thanh gật đầu nói, ta cũng chưa nghe nói qua, nhưng hắn là lãng ca tìm đến người, hẳn là sẽ không là giả trang đi, coi như giả trang cũng không cần tìm như thế một cái đại thuốc đến dạ trang học sinh a. Thượng quan Dung cùng Long Thanh hai người đều lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, lúc Mạn Thiên dáng vẻ sát thực rất dễ dàng gây nên ngoại nhân hoài nghi. Lúc Mạn Thiên chờ Trương Lãng cười một hồi lâu sau mới mở miệng hỏi, "Tiểu tử thối, ngươi đến cùng đang cười cái gì? Có phải hay không nghĩ đến biện pháp giải quyết? Không chỉ có nghĩ đến biện pháp giải quyết, ta còn nghĩ tới một cái tuyệt hảo kiếm tiền cơ hội, nếu như thao tác tốt, ngươi kia 100 ức vũ trụ điểm là không thành vấn đề." Trương Lãng thu hồi tiếng cười, Bối rối thời gian rất lâu vấn đề lập tức giải quyết, để trong lòng của hắn một trận nhẹ nhõm. Lục Mạn Thiên nghe được kiếm tiền hai mắt phát ra làm người ta sợ hãi lục quang, Thanh Âm vội vàng nói, "Lão phu chỉ đối kiếm tiền cảm thấy hứng thú, những chuyện khác liền không nghe, chỉ cần nói cho ta làm sao kiếm tiền là được." Trương Lãng khoát tay áo, ra hiệu Lục Mạn Thiên tới gần một điểm, chờ Lục Mạn Thiên nhích tới gần về sau, Trương Lãng mới đem vừa nghĩ đến biện pháp nói ra. "Biện pháp tốt, dạng này đã có thể kiếm tiền lại có thể để học viện khác mất mặt." Lục Mạn Thiên nghe xong chương lãng biện pháp, khuôn mặt đều nhanh cười thành quýt ngang bướng, sau đó bổ sung thêm, "May mắn mà có lão phu ngươi mới nghĩ đến tốt như vậy biện pháp, sau khi chuyện thành công chia 5 năm sổ sách thế nào, ngươi nếu là không nguyện ý, lão phu liền tự mình làm một mình, không hợp tác với ngươi." Chia 5 năm sổ sách có thể cũng là có thể, nhưng mấu chốt là, ngươi có tiền vốn sao? Ngươi liền một điểm tiền vốn đều không có, có tư cách gì sách chia 5 năm sổ sách? Chương lãng căn bản không ăn Lục Mạn Thiên một bộ này, tùy ý ngắm hắn một chút. Rỗi ra hai cái đầu ngón tay nói, chia hai tám sổ sách, ngươi hai ta tám, đáp ứng, chúng ta liền tiếp tục đi, không đáp ứng, ngươi bây giờ liền về hệ ngân hà, ta cùng đằng sau mấy cái kia cùng một chỗ thao tác, đồng dạng có thể chấp hành kế hoạch. Nam, sáu chia thế nào, ngươi cũng không thể quá độc ác, ta tiền vốn còn không đều là bị ngươi cho lửa gạt đi. Nhớ tới tiền vốn sự tình, Lục Mạn Thiên cũng cảm giác nhấn rằng, hắn thật rất muốn nói bên trên một câu, ta vì cái gì không có tiền vốn. Trong lòng của ngươi không có điểm số ạ?" Trương Lãng Quả quyết cự tuyệt lắc đầu nói, "Hai, tám phần số xách đã là ta lớn nhất nguyện bộ, nếu không phải nhìn ngươi vừa tới thế giới này, ngươi không có đồng nào, ta đều nghĩ một, chín phần số xách đâu." Lục Mạn Thiên mở ra túi, sắp thực giống Trương Lãng nói, hắn hiện tại người không có đồng nào, chính là tới sử dụng truyền tống môn tiền đều là tìm Vương Hoa Vũ mượn trước, người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu. Lục Mạn Thiên rất không có cốt khí thấp giọng nói, "Hai, tám liên hai, tám." Cảnh cáo trước nói ở phía trước, ta nếu là không kiếm được trước đó đã nói xong một trăm ức vũ trụ điểm, ngươi cũng đừng trách ta trở mặt. Trương 758, lớn tuổi học sinh. Trương Lãng nhiệt tình ôm lục mạng thiên cổ, cười ha ha nói, làm sao có thể không kiếm được, chúng ta đối mặt cũng không phải một cái tinh hệ, một trùng tộc đơn giản như vậy, chúng ta đối mặt chính là trong vũ trụ tất cả trùng tộc, tất cả tinh hệ, một trăm ức vũ trụ điểm đây chẳng qua là chút lòng thành. Hy vọng như như lời ngươi nói đi. Lục Mạn Thiên nhìn xem Trương Lãng vui vẻ như vậy dáng vẻ, trong lòng một trận khó chịu, hắn tới đây hẳn là đòi nợ mới là, Trương Lãng là thiếu tiền hắn người kia, mặc dù hôm nay qua đi, Lục Mạn Thiên có thể sẽ đạt được 100 ức vũ trụ điểm, nhưng vì cái gì trong lòng nghĩ như thế nào đều không thoải mái đâu. Tường Long cửa học viện, hôm nay là giao lưu hội bắt đầu thời gian, không ngừng có tướng mạo khác nhau ạ Lỷ ẹn chủng tộc đi vào Tường Long học viện, Trương Lãng sự xuất hiện của bọn hắn đưa tới không nhỏ động tĩnh. Hệ Ngân Hà tinh không học viện đội ngũ tới, Bọn hắn như thế nào là tách ra đi tới, không phải là thầy trò không cùng đi. Mấy người phía sau sắc mặt có vấn đề, khí tức cũng rất suy yếu, dạng này người làm sao tới tham gia giao lưu hội, đây không phải muốn chết sao? Nhường một chút, cái kia là sinh vật con buôn chương lão, ta nghe hắn danh tự, Lô Thái đều nhanh nghe ra kẻ tới, dáng dấp cũng chẳng có gì đặc biệt, nhìn xem cùng cái tiểu bạch kiểm giống như. Hoa, đằng sau hai nữ hài thật xinh đẹp, các nàng cũng là tới tham gia giao lưu hội sao? Thật sự là đáng tiếc. Không biết có thể hay không chết tại giao lưu hội bên trên. À, khí tức của bọn hắn thật kỳ quái, làm sao chỉ có Trương Lãng cùng cái kia trung niên đại thúc khí tức bình thường, đằng sau bốn người khí tức như vậy yếu ớt đâu, nhìn xem giống như là thụ thương đồng dạng. Châu Đầu ghé hai thanh âm không ngừng vang lên, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên không nhìn thẳng những người này tiếng nghị luận, đi vào Tường Long học viện cổng. Trương Lãng đồng học, các ngươi còn tốt chứ? Ôn Nhu Nhu gọi lại Trương Lãng, kể từ khi biết Trương Lãng trong bọn họ độc về sau, Nàng vẫn muốn đi xem một chút, nhưng lại sợ cho Trương Lãng thêm phiền phước, chậm chẽ bọn hắn giải độc, cũng không có đi Trương Lãng ở lại khách sạn thăm viếng. Trương Lãng quay đầu nhìn về phía ôn nhu nhu, cười nói, còn tốt, chỉ ít còn có thể tham gia giao lưu hội. Ngươi không có việc gì ta an tâm, hôm qua lúc đầu muốn đi thăm viếng các người, có thể bởi vì ôn nhu nhu xoa gốc áo, không biết lời kế tiếp nên nói như thế nào. Thật xin lỗi, nhân viên không quan hệ không được đi vào. Một thanh âm đánh gãy Trương Lãng. để hắn nhìn về phía cổng khủng long thủ vệ. Lúc Mạn Thiên rất là phách lối nói, "Ta không phải nhân viên không quan hệ, ta là hệ Ngân Hà Tinh Không Học viện học sinh, là tới tham gia giao lưu hội." Ha <cười> ha. <cười> khủng Long thủ vệ nghe Lục Mạn Thiên mà nói phát ra một trận tiếng cười to, nhìn từ trên xuống dưới Lục Mạn Thiên, ngữ khí khinh thường nói, "Tuổi của ngươi nói mình là lão sư ta còn tin, chớ hồ nháo, hôm nay là các đại chúng tổng học viện tham gia giao lưu hội thời gian, không phải ngươi hồ nháo thời gian, thừa dịp ta còn không có nổi giận cút nhanh lên." Bọn sắt nhỏ, ngươi cái này mắt chó coi thường người khác cầu vật, lão phu hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận không thể. Lục Mạn Thiên kéo tay áo liền muốn động thủ đánh người, bị Trương Lãng kịp thời ngăn lại. Trương Lãng lôi kéo Lục Mạn Thiên thấp giọng nói, lúc ngươi tới không có làm giấy chứng nhận sao, cho bọn hắn nhìn xem không được sao? Ở chỗ này đánh nhau, cẩn thận đợi lát nữa ngươi không có cách nào tiến tường Long học viện. Có vào hay không tường Long học viện Lục Mạn Thiên cũng là không quan trọng. Nhưng mấu chốt là vào không được trường Long học viện liền không có cách nào kiếm tiền, đây chính là hắn không thể nhịn được sự tình. Lúc Mạn Thiên trên tay thêm ra một cái thẻ điện tử phiến, chứng mắt thủ vệ gầm nhẹ nói, trớ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây chính là lão phu thẻ học sinh minh, lão phu chỉ là dài có chút thành tục, tại học viện lưu thêm mấy lần cấp, chân thực tuổi tác cũng không phải là rất lớn. Khổng Long thủ vệ nhìn rất cẩn thận, khi thấy rõ phía trên tuổi tác viết 36 thời điểm, nhịn không được niết miệng Liênn cái này còn tuổi tác không phải rất lớn, ở độ tuổi này làm sao cũng không thể là học sinh đi, nhưng không có cách, Lục Mạn Thiên trong tay thẻ điện tử phiến sắc sắc thật thật chứng minh hắn chính là Tinh Không Học viện học sinh, một cái từ Tinh Không Học viện thành lập tới nay tuổi tác lớn nhất học sinh. Thân phận không sai. Người có thể tiến vào. Khổng Long thủ vệ mặc dù rất không muốn để Lục Mạn Thiên đi vào, nhưng ở đã chứng minh thân phận của đối phương về sau, hắn cũng không dám ngăn cản Lục Mạn Thiên, lúc này tại cửa ra vào náo ngồi dậy cũng không tốt. Nhìn xem vênh vang đắc ý đi tới Lục Mạn Thiên, khủng long thủ vệ chỉ có thể ở trong lòng hung tận mắng, hy vọng hắn sớm một chút bị đánh chết trên lôi đài. Trương Lãng đi mau mấy bước đi vào Lục Mạn Thiên bên người, nhỏ giọng hỏi, "Cái này điện tử thẻ căn cước, ngươi là từ đâu lấy được, không phải là trước khi đến Vương Hoa Vũ làm đi?" "Dĩ nhiên không phải, Tinh Không Học viện thẻ điện tử phiến, chỉ có thể ở Tinh Không Học viện làm. Đây chính là ta tự mình đi Tinh Không Học viện làm, ngay từ đầu cái kia phó hiệu trưởng thế mà rất không hiếu hảo cự tuyệt ta." chẳng đến chúng ta hảo hảo nói chuyện một lần tâm về sau, hắn mới đem cái này cho ta lấy ra. Lúc Mạn Thiên lắc lắc thẻ điện tử, trên mặt biểu lộ rất là đắc ý. Trương Lãng chần chờ mở miệng nói, ngươi là thế nào cùng phó hiệu trưởng tâm sự? Cái này ngươi cũng đừng quan, dù sao khi ta tới, liền nghĩ đến có thể sẽ tham gia giao lưu hội, chuyên môn đi một chuyến tinh không học viện, lúc bắt đầu ta còn muốn làm lao sư tới, về sau tưởng tượng, lao sư tại giao lưu hội trên không thể lên đài tham gia trận đấu, sau đó ta liền thành học sinh. Lục Mạn Thiên không có ý định cùng Trương Lãng nói hắn là thế nào thuyết phục phó hiệu trưởng, thu hồi thẻ điện tử phiến, thuận dòng người chạy về đi về trước, hắn là máy móc trí thể, căn bản không sợ lạc đường, khi tiến vào tường Long học viện một khắc này, liền đã cùng nơi này chức năng địa đồ mạng lưới liên lạc. Tôn Nhu Nhu nhìn thấy không từ mà biệt Trương Lãng, không cao hứng chun ỏ một cái, nàng có thể cảm giác được Trương Lãng là đang cố ý xa lánh nàng, tại tộc nhân tiếng chào hỏi bên trong, Tôn Nhu Nhu nhanh chóng đi theo. Cái người xấu xa này, nữ nhân duyên vẫn rất tốt, đi tới chỗ nào đều có thể trêu chọc đến nữ nhân. Nói vô tâm, nghe cố ý, Thượng quan Linh Yên giọng điệu cứng rắn nói xong, bên cạnh nàng thân Vũ Phỉ nhịn không được túi đầu xuống, như cái làm sai sự tình hài tử, bị tại chỗ phát hiện. Sa Xôi hệ Ngân Hà, Địa cầu, Tinh Không Học viện phòng hiệu trưởng, sương mặt sương mũi Đàm Hoa Miên ngay tại hướng Thượng quan vô địch cáo trạng, "Hiệu trưởng, ngươi cần phải cho ta làm chủ a, một cái gọi Lục Mạn Thiên hòa giải ngươi quan hệ rất tốt." Để cho ta làm trưởng chứng minh hắn là tình không học viện thẻ điện tử phiến, ta biết cách làm người của ngươi, là đoạn sẽ không cho người thương lượng cửa sau, cho nên ta liền không có đáp ứng hắn, tại loạt vào từ chối không tiếp về sau, hắn thế mà. Đối ta ra tay đánh nhau, ta không nghĩ tới tại hệ ngân hà còn có hắn cao thủ lợi hại như vậy, đối đầu hắn, ta thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, thực sự không có cách, cũng chỉ có thể cho hắn làm một tấm thẻ điện tử phiến. Hiệu trưởng, ngươi nhất định phải bê Tê lợi cái này gọi Lục Mạn Thiên hỗn đản, đem hắn vịn viên nhốt vào Hoang Vu đại giam trong lục đi. Ngươi trước mặt Lục Mạn Thiên thật ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Thượng quan vô địch nhìn xem là mặt không biểu tình, nhưng người quen biết hắn có thể nhìn ra lúc này khóe miệng của hắn chính tại hơi nhếch lên, kia rõ ràng là đang cười. Chương 759: Giao lưu hội chuẩn bị. Đàm Hoa Miên không cách nào nhìn ra Thượng quan vô địch nụ cười trên mặt, nghe vậy rất là chỉnh trọng gật đầu nói, Lục Mạn Thiên thực lực rất cường đại, tại giao thủ với hắn thời điểm Cơ hồ là trong chớp mắt, ta liền bị giam tiến vào một cái đưa tay không thấy được năm ngón hắc trong phòng, cũng không biết hắn là thế nào làm được, nếu không phải con mắt không nhìn thấy, ta cũng sẽ không để hắn đánh thảm như vậy. Chuyện này ta đã biết. Thượng quan vô địch chưa hề nói xử trí như thế nào Lục Mạn Thiên, chỉ nói là hắn biết, sau đó liền đem thông tin đóng lại. Đàm Hoa Miên không hiểu thầm nói, thượng quan lão đại làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn, hôm nay làm sao có chút kéo dài cảm giác, cũng không nói muốn hay không đi thu thập cái kia đáng chết Lục Mạn Thiên. Tôi không cẩn thận tác động vết thương trên mặt, để Đàm Hoa Miên đau thẳng hút hơi lạnh. Thượng quan vô địch tắt máy truyền tin về sau, thoải mái tựa ở mềm mại trên ghế salon, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem xa xôi bầu trời, kia là cự thản tinh hệ phương hướng, khóe miệng mỉm cười càng thêm rõ ràng, lẩm bẩm, có thể đem Đàm Hoa Miên đánh không có sức hoàn thủ, lục mạn thiên thực lực cũng không tệ lắm, xem ra lần này Vương Hoa Vũ không có gata. Nhìn thượng quan vô địch dáng vẻ, tựa hồ căn bản cũng không có muốn đi truy cứu Lục Mạn Thiên ý tứ. Hắn biết lúc này, Lục Mạn Thiên đã đi cự thản tinh hệ, coi như muốn đi truy cũng đuổi không kịp. Tại tăng thêm Lục Mạn Thiên đi cự thản tinh hệ thế, nhưng là tham gia giao lưu hội đi. Hiện tại chẳng có chuyện gì giao lưu hội trọng yếu, cái này rất có thể là học viện giao lưu hội cuối cùng đồng thời, chỉ cần Trương Lãng thành công hoàn thành hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, về sau cũng sẽ không tại có. Giao lưu hội, cự thản tinh hệ, Tường Long học viện cử hành giao lưu hội sân bãi, đã hội tụ rất nhiều học viện tinh anh thầy trò, học sinh đều là học viện cường giả đỉnh cao. Lão sư cũng là học viện đỉnh tiêm lão sư, chỉ có hệ Ngân Hà bên này cùng học viện khác không giống, từng cái sắc mặt chột dạ, thân thể như nhũn ra, không giống như là tới tham gia giao lưu hội, giống như là đến so thảm. Đây không phải cường đại hệ Ngân Hà nhân tộc sao? Trước kia một mực nghe nói Tinh Không học viện làm sao làm sao lợi hại, hôm nay thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền a, từng cái hư đều nhanh chân đứng không vững, còn dám tới tham gia giao lưu hội, đợi lát nữa chết như thế nào cũng không biết. Sá tinh tộc người từ Trương Lãng bên này trải qua, trong đó một cái tộc nhân phát ra một trận thanh âm âm dương quái khí. Thượng Quan Dũng nghe vậy tức giận hô lớn, muốn chết cũng là các ngươi chết trước, tại Hoang Vu tinh cầu bị bán đi tộc nhân cũng không cảm thấy ngại tới tham gia giao lưu hội, Sá tinh tộc ra mặt đều nhanh vượt qua nhất không muốn mặt thánh mâu tộc. Thượng Quan Dũng, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Giang Thượng Hoa khai dừng bước lại, lạnh như băng nhìn chằm chằm Thượng Quan Dũng, trong mắt lạnh y giống như là muốn đem Thượng Quan Dũng cho chết không giống như. Thượng quan rung phối hợp run run hai lần, nhìn về phía Trương Lãng Hồ, "Lãng ca, nàng uy hiếp ta, mau tới bảo hộ người đáng yêu đẹp trai em vợ a." Nghe được Trương Lãng danh tự, Giang Thượng Hoa Khai lúc ấy liền sợ, thật sự là bị đánh sợ, ở trong game đánh không lại còn chưa tính, đến trong hiện thực thảm hại hơn, trực tiếp bị tóm lên tới đấu giá, từ khi đấu giá hội kết thúc về sau, Giang Thượng Hoa Khai liền từ trong lòng sợ hãi nghe được cái tên này, chúng điệp hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rất mất tự nhiên đi ra. Thượng quan Dung hướng về phía Giang Thượng Hoa khai bóng lưng quát: "Có bản lĩnh chớ đi a, ngươi không phải rất có thể nói sao, để cho ta Lãng Ca cùng ngươi hảo hảo trò chuyện chút. Ít kéo điểm tử hận, đợi lát nữa ngươi lại không thể ra sân, ngươi nghĩ mệt chết trường Lãng một người à?" Thượng quan Linh Yên một bàn tay đập vào Thượng quan Dung trên đầu: "Thân thể thực sự quá hư nhược, căn bản dùng không xuất lực khí." Thượng quan Dung nuốt nước bọt đầu, nhỏ giọng nói: "Biết, ngươi liền biết đau lòng Lãng Ca, cũng không biết đau lòng một chút ngươi cực kỳ thân yêu đệ đệ." lại tại nói hiệu nói vượn. Thượng quan Linh Yên trừng thượng quan Dũng một chút, nụ cười trên mặt lại bán nàng tâm tình lúc này. Trương Lãng đếm tới tham gia giao lưu hội chủng tộc không sai biệt lắm có hơn 60 cái, mỗi một cái chủng tộc mặc dù chỉ có một cái học viện tham gia, nhưng một cái học viện chí ít đều là 10 cái tổng nhân, giống hệ ngân hà chỉ 4 cái học sinh một cái lão sư, thực sự có chút ít, đang tính cái trước về sau lục mạn thiên, cũng mới 6 người. Mỗi một cái tinh hệ đều bị phân đến khu vực khác nhau. Mỗi một cái khu vực đều có thể nghỉ ngơi địa phương, trưởng lão đi vào hệ ngân hà nghỉ ngơi địa phương, thượng quan linh yên một nhóm 4 người đều ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, đến nỗi Lục Mạn Thiên từ khi đến sau này, liền không biết đi hướng. Giao lưu hội sắp bắt đầu, có cái gì cần thiết phải chú ý? Trưởng lão ngồi tại thượng quan linh yên bên người, hắn đến không phải rất lo lắng giao lưu hội bên trên sẽ có quá nhiều quy củ, như loại này tràn ngập r짓 chốc tranh tài, trên cơ bản tương đương không có quy củ, không phải làm sao buông tay ra giết người đâu? Thượng quan Linh Nghiên có chút bận tâm giải thích nói, giao lưu hội trước tiến hành đỏ võ võ, chung 64 cái học viện chia 32 đúng, mỗi một cái học viện ra một tên đệ tử, tiến hành 22 đôi chiến, hai người chỉ có thể có một người tấn cấp, chỉ cần đem đối thủ đánh ngã xuống đất không dậy nổi, liền có thể tấn cấp, tỉ thí thời điểm có thể nhận thua, nhưng cực ít xuất hiện loại tình huống này, làm còn lại 32 cái học viện thời điểm, tại một lần tiến hành 22 đôi chiến. Kế tiếp là 16 cái học viện, lại sau này là tăng cái, 4 cái Cuối cùng là hai người đối chiến, quyết ra người thắng cuối cùng, vòng thứ nhất đọ võ kết thúc. Rất đơn giản đào thải chế, cần chính là bảo trì bền bỉ sức chiến đấu. Trương Lãng nhìn về phía cái khác tất cả học viện, cơ hồ mỗi một cái học viện thầy cho biểu lộ đều giống như đang chuẩn bị lấy đại chiến một trận, đây là vì bản tinh hệ vinh dự mà chiến, mỗi người đều sẽ lấy mạng đi liều, nhận thua sự tình khẳng định là phi thường hiếm thấy, nếu có cái kia tộc nhân nhận thua, coi như có thể may mắn sống sót, trở lại nhà mình tinh hệ về sau. cũng sẽ nhận tộc nhân chào phụng cùng nói móc. Trương Lãng đứng người lên một bên hoạt động thân thể, vừa nói, "Đọ võ chỉ có đơn giản như vậy sao?" "Đúng vậy, đọ võ chính là đơn giản như vậy." Nói tới chỗ này, Thượng Quan Linh Yên có chút do dự nói, "Đọ võ chung cần tiến hành bốn trận." Tiến hành bốn trận có ý tứ là, một vòng kết thúc về sau, lại cử hành một vòng. Trương Lãng thân thể cứng đờ, rất nhanh liền khôi phục bình thường, nếu như là trước đó lời nói, vậy hắn một người liền muốn liên tục tham gia bốn trận đọ võ, bất quá bây giờ nha. Nhờ một cái Lục Mạn Thiên, hết thảy lại khác biệt, hắn có thể cùng Lục Mạn Thiên thay phiên lấy đến tử thí. Thượng Quan Linh Nghiên gật đầu nói, là tranh tài bốn vòng, ta cũng là vừa lấy được tin tức, di vãng đều là một vòng đọ võ, không biết vì cái gì hôm nay sẽ gia tăng đến bốn vòng. Khẳng định là bởi vì chúng ta chỉ có 4 người, khủng long tộc muốn cho 4 người chúng ta phân biệt chết tại bốn vòng đọ võ trên lôi đài, đáng tiếc à, bọn hắn phí sức. Trứng Lãng khệ miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Ánh mắt vừa vặn cùng cách đó không xa chúc Long Hành gặp nhau, chúc Long Hành hướng về phía Trương Lãng lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Trương Lãng mặc dù không có biện pháp khẳng định trong bọn họ độc sự tình là chúc Long Hành giở trò quỷ, nhưng trên đường đi cũng chỉ có chúc Long Hành có cơ hội động tay chân, tại Trương Lãng nghĩ đến, coi như không phải chúc Long Hành, cũng cùng hắn thoát không được quan hệ. Chương 760 sắp bắt đầu. Nhìn xem chúc Long Hành vô tội khuôn mặt tươi cười, Trương Lãng trong lòng cười lạnh không ngừng, thầm nghĩ, tốt nhất đừng để ta trên lôi đài gặp được ngươi. không phải đầu gốc đều cho người đánh ra tới. Trương Lãng, người tốt. Thủy Lam tinh nhân Thủy Tâm vừa đến Trương Lãng trước mặt, phía sau hắn đi theo mấy cái tộc nhân, bọn hắn đều tại hiếu kỳ đánh giá Trương Lãng, giống như là tại vây xem động vật quý hiếm. Người tốt. Đối với hệ Ngân Hà Minh Hữu, Trương Lãng vẫn là rất hữu hảo, vươn tay cùng đối phương cầm một chút. Thủy Tâm vừa quay đầu nhìn xem tộc nhân của mình giới thiệu nói, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Trương Lãng, mấy người các ngươi không phải rất muốn biết hắn à? Sau đó nhìn về phía Trương Lãng cười nói, "Bọn hắn đều là tộc nhân của ta, từ khi nghe sự tích của ngươi về sau, vẫn muốn nhận biết ngươi, hôm nay cuối cùng có cơ hội, từng cái muốn tới đây đánh với ngươi trả hỏi, lại không dám, đành phải đem ta đợi ra." "Các ngươi tốt." Trương Lãng buồn cười nhìn xem mấy cái thủy lam tinh nhân, trong mắt hắn, thủy tâm một tộc nhân dáng dấp đều không khác ấy, hình dạng xuất khí, thân hình cao lớn, chính là hai tay cùng trên hai tay màng nhìn xem có chút trướng mắt. "Thật là Trương Lãng" sống sờ sờ Trương Lãng, cuối cùng nhìn thấy sống được. Mấy cái thủy lam tinh nhân nói chuyện để Trương Lãng lông mày đứa ra hất tuyến, cái gì gọi là nhìn thấy sống được, chẳng lẽ trước kia đều là chết không thành. Được rồi, đừng quấy rầy Trương Lãng, giao lưu hội liền muốn bắt đầu. Thủy Tâm một kịp thời lên tiếng gọi lại mấy tộc nhân, hướng về phía Trương Lãng ngày nay cười cười, thực sự không có ý tứ, bọn hắn đều là một đám chưa thấy qua việc đời ra hỏa. Không có việc gì, không có việc gì, ta đều quen thuộc. Trương lão rất là hào phóng phất phất tay nói, các ngươi cũng nhanh đi chuẩn bị đi. Chờ một chút nếu như tại giao lưu hội bên trên gặp được, còn xin hạ thủ lưu tình. Thủy Tâm nói một lời này ít nhiều có chút không có ý tứ, nhưng hắn vẫn là mở miệng, không có ý tứ, dù sao cũng tốt hơn tộc nhân tử vong. Trương lão nghiêm túc nói, ta đúng không sẽ giết bằng hữu, yên tâm đi. Đạt được Trương lão trả lời, Thủy Tâm một mới hài lòng mang theo tộc nhân rời đi. Thượng quan Linh Nghiên nghiêng đầu nhỏ giọng nói, Ngươi bây giờ thật sự là một cái đại danh nhân a, đi tới chỗ nào đều có người bấu víu quan hệ, còn có tiểu nữ sinh vì ngươi mê muội. Trương Lãng làm bộ không có nghe được thượng quan Linh Nghiên ý tứ trong lời nói, cười hắc hắc đưa mắt nhìn bốn phía, nơi nào có tiểu nữ sinh, nào có tiểu nữ sinh, con người của ta không thích nhất chính là tiểu nữ sinh. Thượng quan Linh Nghiên mím miệng, từ vừa rồi Ôn Nhu Nhu vẫn vô tình hay cố ý nhìn về phía bên này, nàng vậy mới không tin Trương Lãng sẽ không có lưu ý đến Ôn Nhu Nhu ánh mắt đâu. Ngươi tìm giúp Đỗ Lục Mạn Thiên đi nơi nào, làm sao không thấy được hắn? Đọ Dao cũng nhanh muốn bắt đầu, kết quả Lục Mạn Thiên còn chưa có xuất hiện, điều này không khỏi làm Thượng Quan Linh Yên hoài nghi lên Lục Mạn Thiên đáng tin cậy trình độ. Trương Lãng một mặt tự tin nói, không cần phải để ý đến hắn, thời khắc mấu chốt hắn khẳng định sẽ trở lại, trừ phi hắn không muốn kiếm tiền. Nghe ngươi một hơi này, người này làm sao như vậy giống trong trò chơi Lục Mạn Thiên đâu? Thượng Quan Linh Yên nhìn chằm chằm Trương Lãng mặt, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra chút gì. Trương Lãng sớm bị Lục Mạn Thiên chăm sóc dạy bảo ra, nói láo mặt không đỏ tim không đập, nghiêm túc nói, làm sao có thể chứ? Trong trò chơi cái kia Lục Mạn Thiên cũng chính là có chút tham tài mà thôi, ta biết cái này Lục Mạn Thiên, thế nhưng là một cái vì một điểm nhỏ tiền, ngay cả mệnh đều có thể không muốn chủ, cái này có thể là một người ạ. Ngươi nói như vậy, ta lại cảm thấy hắn cùng ngươi so sánh giống, cũng là vì tiền có thể làm ra rất nhiều chuyện người. Thượng Quan Linh Yên nhớ tới Trương Lãng tham tiền tính cách. Trương Lãng nghiêm mặt nói, gia cùng hắn cũng không đồng dạng, ta là một cái có điểm mấu chốt người, Lục Mạn Thiên là một cái vì tiền không có điểm mấu chốt ra hỏa, ngươi sao có thể bắt chúng ta hai cái so sánh đâu?" Trương Lãng làm ra một bộ rất thương tâm bộ dáng. Thượng quan Linh Yên buồn cười nhìn xem Trương Lãng bên cạnh Lục Mạn Thiên, lúc này Lục Mạn Thiên cái mũi đều nhanh cho tức điên, hai đạo bạch khí không ngừng từ trong lỗ mũi bị phun ra ngoài, trong mắt ánh lửa hận không thể đem Trương Lãng cho đốt thành tro bụi. "A, lão Lục, ngươi trường nào thì trở về?" "Mấy không?" Trình thủ thời gian tọa hạ nghỉ ngơi một hồi. Trương Lãng từ thượng quan Linh Yên trên mặt phát rác ra một chút cái gì, quay đầu nhìn lại quả nhiên, Lục Mạn Thiên liền đứng bên người, lập tức nhiệt tình loe kéo Lục Mạn Thiên hương cái ghế một bên đi đến. Lục Mạn Thiên âm dương quái khí nói, tại ngươi nói ta vì tiền ngay cả mệnh đều không cần thời điểm, ta liền trở lại. Ha ha, ta kia là cùng Linh Yên chỉ đùa một chút, ngươi sẽ không coi lạ thật đi. Trương Lãng đem Lục Mạn Thiên đè vào trên ghế, lấy lòng rót cho hắn một chén trà. Lục Mạn Thiên cầm chén trà đặt ở bên miệng, phát hiện nước trà là lạnh, trung điệp hướng trên mặt bàn vừa để xuống, để diễn tả trong lòng bất mãn. Trương Lãng nắm tay đặt ở ấm trà bên trên thử một chút nhiệt độ, một trận lạnh buốt cảm giác truyền đến trên tay, hiện tại thế nhưng là công nghệ cao thời đại, trong ấm trà nước trà căn bản không có khả năng lạnh, hiện tại Trương Lãng cầm trong ấm trà nước trà là lạnh, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, khủng long tộc cố ý tại trong ấm trà làm nước lạnh, vì chính là buồn nôn hệ ngân hà nhân tộc. Đám này khủng long tộc cũng quá không phải thứ gì. Thế mà cầm nước lạnh cho chúng ta. Trương Lãng quyết định chuyển di cửu hận, đem ấm trà dùng sức hướng trên mặt bàn một đập, lúc đầu đang sinh khí lục Mạn Thiên đến bị giật ngải mình. Lúc Mạn Thiên ngay từ đầu là không có kịp phản ứng, hắn mặc dù là cái người máy, nhưng cùng đồng dạng nhân loại không có gì khác biệt, cũng có thể ăn cơm uống nước, vừa rồi chỉ là đem trà lạnh nước xem như là Trương Lãng cố ý. Hiện tại nghe Trương Lãng tiểu nói này, Lục Mạn Thiên mới nhớ tới nơi này là khủng long tộc địa bàn, nước trà đều là khủng long tộc chuẩn bị. lập xuống một cơn lửa giận liền thăng lên, hầm hừ gầm nhẹ nói, đám này bọn sắt nhỏ, đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút bọn hắn không thể. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, không bằng trận đầu này người lên trước thế nào. Trương Lãng thừa cơ lửa gạt Lục Mạn Thiên, muốn cho hắn đi lên trước chiến đấu, Đọa Võ muốn liên tiếp tiến hành 4 vòng chiến đấu, ai biết có thể hay không ở trong đó gặp được phiền phức cao thủ, có thể trước hết để cho Lục Mạn Thiên đi lên thử nghiệm, cũng không tệ lắm. Lục Mạn Thiên dùng sức lắc đầu, không được. ta còn muốn kiếm tiền, trận đầu ta không lên, trận thứ 2 ta ở trên cũng không mượn. Kém chút đem chuyện này đem quên đi. Trương Lãng vô xuống cái trán, hắn cũng không phải đến đứng đắn tham gia giao lưu hội, mà là đến quấy nhiễu giao lưu hội, để học viện khác về sau đều không muốn tại tổ chức giao lưu hội, đây cũng là một cái 10 phần gian khổ nhiệm vụ. Trương Lãng tới gần Lục Mạn Thiên thần bí hề hề nhỏ giọng hỏi, sự tình đều chuẩn bị thế nào, có vấn đề hay không, ngươi cũng đừng ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Lục Mạn Thiên khinh bị mắt nhìn chững lãng, lớn tiếng nói: "Ngươi quên chính mình quần cục ca ngoại hiệu là thế nào tới, ta làm việc ngươi yên tâm." Nhớ tới một mực để cho mình nhức cả chứng ngoại hiệu, chững lãng nhịn xuống kéo ra khóe miệng, quả thực là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện của a, vậy vẫn là tại vừa mới tiến trò chơi thời điểm chuyện phát sinh, ngày xưa giao huấn để chững lãng biết Lục Mạn Thiên hẳn là có thể làm tốt chuyện kế tiếp, chững lãng cũng liền không đang lo lắng. Chương 761, lại còn đoán Ngay tại trường lãng cùng Lục Mạn Thiên thấp giọng trò chuyện thời điểm, ngồi tại chủ sự trên ghế khủng long tộc bắt đầu nói chuyện, nói chuyện chính là một cái gậy khổng cỡ nhỏ khủng long, Trương Lãng có thể từ vóc người khô gầy của hắn bên trong cảm nhận được một tia nguy hiểm năng lượng, đây là một cường giả. Gậy con khủng long trong tay không có lấy lấy microphon, nhưng hắn thanh âm lại có thể truyền khắp toàn bộ quảng trường. Mọi người tốt, thứ 37 giới vũ trụ các chủng tộc học viện giao lưu hội chính thức bắt đầu. Hôm nay giao lưu hội quy củ có chỗ sửa đổi. Sửa đổi quy tắc đều đã thông tri đến các đại chủng tộc đạo sư nơi đó, hiện tại ta tuyên bố giao lưu hội trận đấu thứ nhất Đỏ Võ bắt đầu, mời các đại chủng tộc tuyển thủ dựa theo dãy số leo lên sở thuộc lôi đài. Theo gậy con khủng long nói chuyện kết thúc, mỗi một cái chủng tộc đi ra một cái tộc nhân, tại vòng tay của bọn họ bên trên biểu hiện ra chính mình hẳn là đi lôi đài hảo. Ta đi, lão lục bảo vệ tốt mấy người bọn hắn. Trương Lãng trước khi rời đi cố ý căn dặn Lục Mạn Thiên muốn bảo vệ tốt thượng quan linh nghiên. Trên thực tế coi như Thượng Quan Linh Yên không nguyện ý đến xem giao lưu hội, Trương Lãng cũng sẽ để bọn hắn tới, bởi vì chỉ có để bọn hắn tại mí mắt của mình từ thấp, mới có thể hảo hảo bảo hộ các nàng. Nơi này chính là cự thản tinh hệ, các nàng hiện tại thân thể suy yếu không có đánh trả chi lực, vạn nhất bị tập kích, Trương Lãng ở bên người còn có thể bảo hộ an toàn của các nàng. Lúc Mạn Thiên các loại không đáng tin cậy về không đáng tin cậy, nhưng ở đại sự bên trên vẫn hiểu phân tốc, chúng điệp gật đầu nói, yên tâm đi thôi. ta sẽ chiếu cố thật tốt mấy người các nàng. Lời này của ngươi ta làm sao nghe được như thế khó chịu đâu. Trứng Lãng quay người rời đi hệ ngân hà khu nghỉ ngơi, vòng tay bên trên mã số là số 5, quay đầu nhìn một vòng, số 5 lôi đài không phải rất xa, không nhanh không chậm đi đến số 5 lôi đài, phía trên đã có người đang chờ hắn. Ngươi chính là sinh vật con buôn Trứng Lãng, tính ngươi không may, trận đầu liền gặp cường đại có nội tộc, ta là có nội tộc thế hệ tuổi trẻ siêu cấp cao thủ, sát đống, ngươi nếu là không muốn chết Ta khuyên ngươi sớm làm nhà vua, ta xuất thủ thế nhưng là rất nặng. Trứng lãng đối thủ là một cái con giống như là nắp nổi một vật da hỏa, tướng mạo chỉ có thể nói có mấy phần giống người, trên đầu có hai cái súc giác thỉnh thoảng co vào mở rộng, trên mặt bị một loại màu xám dịch nhờn bao trùm lấy, nhìn xem, có chút buồn nôn, chi trên 10 phần ngắn nhỏ, cùng cái hài nhi tay không sai biệt lắm, thân thể cũng là cùng nhân loại, phía dưới một đôi chân đứng ở trên lôi đài. Trứng lãng nhìn xem va có nổi tộc một đôi trắng nõn nhỏ ngón tay. Thực sự không tưởng tượng nổi như thế một đôi ngắn nhỏ tay, khí lực có thể lớn đến đi đâu. Sắt Đóng không có nghe được Trương Lãng trả lời, rất không hài lòng trầm giọng nói, ngươi cũng dám không nhìn Sắt Đóng đại nhân lời nói, Sắt Đóng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Sắt Đóng nắm chặt một đôi đứa bé nắm tay nhỏ, bộ dáng này, tại phối hợp lời hắn nói, để Trương Lãng chỉ muốn cười. Vì không cười chợt, Trương Lãng đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, xoay người nhìn về phía Lục Mạn Tiên, dùng miệng hình nói, bắt đầu kiếm tiền. Lục Mạn Thiên giống như là tại làm mười phần thần thánh sự tình, dùng sức gật đầu một cái, sau đó tay trên cổ tay vòng tay một trận lắc lư, nhanh chóng hình thành một đạo tấm phảng, Lục Mạn Thiên tay tại phía trên múa bút thành văn, không biết tại viết những gì. Đang bận rộn thêm vài phút đồng hồ về sau, Lục Mạn Thiên hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình, sau đó đem viết đồ vật phát đến thế giới thứ 3 diễn đàn, ngay sau đó lại liên hệ diễn đàn nhân viên quản lý. Không biết có phải hay không trùng hợp Lục Mạn Thiên liên hệ nhân viên quản lý đúng lúc là lúc trước đưa đỉnh chương lãng tự sát video người, chương lãng bởi vì cái kia video sự kiện nhiều một cái quần cục ca xứ hảo, mà hắn cũng bởi vì video sự kiện đạt được rất nhiều vũ trụ điểm, làm nhân viên quản lý nhìn thấy Lục Mạn Thiên ba chữ thời điểm, vô ý thức đã cảm thấy cơ hội phát tài tới, làm Lục Mạn Thiên mở miệng về sau, nhân viên quản lý liền càng thêm xác định, đúng là cơ hội phát tài tới. Từ khi thế giới thứ 3 vận hành đến nay, Thế giới thứ 3 diễn đàn có thể nói là trong vũ trụ nóng nảy nhất diễn đàn, bên trong mỗi ngày đều có từng cái chủng tộc tộc nhân đang không ngừng soát tân diễn đàn bên trên tin tức, chơi đùa tương đương với đi ngủ chỉ một điểm này đã đủ để chứng minh thế giới thứ 3 trò chơi này giá trị. Đi dạo diễn đàn người chơi bị một đầu đột nhiên đưa đỉnh thiệp mời hấp dẫn. Thiệp mời tiêu đề mặc dù hơi dài, nhưng lại đủ để hấp dẫn bất kỳ một cái nào nhìn thấy thiệp mời người chơi, tiêu đề là: Bảng đẳng cấp đệ nhất quần cục ca cùng Thất Tinh quân liên minh an toàn tái khởi. Ai sẽ trở thành vũ trụ các đại học viện giao lưu hội kẻ thất bại, là một mục thất bại thất tinh quân liên minh, vẫn là chưa bao giờ thất bại qua quần cục ca, hết thảy đều sẽ tại hôm nay công bố. Tiêu đề có mọi người biết rõ quần cục ca chương lãng, còn có trong vũ trụ danh xưng cường đại nhất bảy đại tinh hệ quân liên minh, nhìn thấy tiêu đề người chơi nhịn không được liền biết chút mở thiệp mời nhìn nội dung, quần cục ca đại biểu hệ ngân hà tham gia giao lưu hội, năm nay giao lưu hội cử hành địa điểm đúng lúc là cự thản tinh hệ khủng long tộc. Giữa lẫn nhau ẩnoán rất sâu song phương sẽ tiến hành như thế nào cuộc chiến, bản nhân đem toàn bộ hành trình trực tiếp vũ trụ các đại học, viện giao lưu hội, tại mọi người quan sát trực tiếp thời điểm, còn có thể tiến hành đủ loại lại còn đoán, bản nhân lấy nhân cách cam đoan, lại còn đoán tuyệt đối công bằng, công chính, công khai, không có bất luận cái gì giở trò dối trá hành vi, muốn xem thần bí giao lưu hội T. Hình xem nhìn xem mặt trực tiếp. Giao lưu hội đã cử hành rất nhiều lần, nhưng đối ngoại, nhưng thủy trung duy trì một loại cảm giác thần bí. Ngoài trường học viện bên ngoài, có rất ít biết giao lưu hội tình huống cụ thể, mặc dù có chút người khả năng nghe nói qua, nhưng lại chưa bao giờ cơ hội tận mắt thấy, hiện tại có cơ hội nhìn một chút giao lưu hội, cơ hội tất cả nhìn qua thiệp mời người chơi đều hướng hạ kéo một chút thiệp mời. Trực tiếp hình tượng vô cùng rõ ràng, Lục Mạn Thiên kia chương đẹp trai đại thúc mặt xuất hiện tại ống kính trước, một mặt nhiệt tình, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm vào quan sát nhân viên số lượng, khi thấy lập tức tiến đến hơn 100 triệu người xem thời điểm, hưng phấn giống to hoan nghênh các đại chủng tộc bằng hữu, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, giao lưu hội đã bắt đầu, chương lãng cũng chính là thế giới thứ ba nhất thụy thập vạn niên, ngoại hiệu quần cuộc ca nam nhân, đã leo lên lôi. Đài, đối thủ của hắn là trong vũ trụ nổi danh con nổi tộc nhân, sát đóng, con nổi tộc nhân cường đại là rõ như ban ngày, hiện tại song phương còn chưa có bắt đầu động thủ, tại song phương động thủ trước đó, mọi người không ngại nhỏ chơi một thanh, đoán xem song phê hát, ẩm thắng thua, láo phu trước làm cái đầu. cùng là hệ ngân hà người, tự nhiên muốn áp trên người Trương Lãng, La Phu áp chú 100 triệu vũ trụ điểm, Trương Lãng thắng. Theo Lục Mạn Thiên tiếng nói vừa dứt, tại trực tiếp phía dưới màn hình, xuất hiện hai cái tuyển hạng, một cái là áp chú Trương Lãng thắng, một cái là áp chú có nổi tộc nhân thắng được, tại hai cái áp chú tuyển hạng bên cạnh, còn có kim mạch biểu hiện, làm Lục Mạn Thiên đem 100 triệu vũ trụ điểm áp trên người Trương Lãng lúc, áp Trương Lãng bên kia kim mạch lập tức hiện ra 100 triệu. Bởi vì là lần thứ nhất chơi Mọi người có vẻ hơi chần chừ, bất quá rất nhanh liền có áp chú, phần lớn áp kim mạch cũng tương đối ít, cũng đều là áp tại Trương Lãng trên thân, tại nói thế nào Trương Lãng thanh danh ở nơi nào bày biện đâu, mặc dù có nỗi tộc cũng rất nổi danh, nhưng sắt đóng gia hỏa này nhưng không có Trương Lãng nổi danh, bọn hắn vẫn là đối Trương Lãng càng có lòng tin một chút. Chương 762, Thiết cái. Lục Mạn Tiên nhìn thấy áp chú kim mạch từng chút từng chút dâng lên, đối kết quả như vậy rất là không hài lòng, đem trực tiếp ống kính nhắm ngay thượng quan linh Nghiên. Trượng quan Dung bốn người bọn họ, mở miệng nói, hảo tâm nhắc nhở các vị, bởi vì một chút nguyên nhân, hệ ngân hà tình không học viện thầy trò tại vừa bước vào tổ chức giao lưu hội tỉnh Cầu Viễn cổ xanh hóa lúc, liền bị vô sỉ ra hỏa hạ độc, đến nỗi hạ độc chính là không phải khủng long tộc, ta cũng không dám xác định, dù sao, chúng ta chính là khi tiến vào khủng long tộc thánh địa thời điểm chúng độc, cái này độc có ít người có lẽ nghe qua, gọi là toái tâm quái mê, hiện tại tinh không học viện người từng cái suy yếu bất lực Sức chiến đấu ngay cả bình thường 1 phần 10 cũng chưa tới." Nói, đến đây, Lục Mạn Tiên thật sâu thở dài, "Ai, lão phu nếu không phải hệ ngân hà người, lão phu cũng không có khả năng áp Trương Lãng thắng, mang theo bên trong tông phái tâm khói mê kịch độc tình huống dưới chiến đấu, cũng không biết Trương Lãng có thể chống đến lúc nào." Phái tâm khói mê rất nổi danh, một mặt là bởi vì độc tính của nó cùng tính bí mật, một mặt khác là giá trị của nó liên thành, thượng quan linh yên mấy người các nàng sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt. Có chút đối độc dược có nghiên cứu người, một chút liễn có thể nhìn ra cái này đích xác là thân trúng toé tâm khói mê dáng vẻ. Lục Mạn Thiên tại đem ống kính nhắm ngay Trương Lãng thời điểm, cô ý đem ống kính kéo rất xa, để nhìn trực tiếp người không có cách nào thấy rõ ràng Trương Lãng tỉnh. Hướng hiện tại, tại biệt thự quan linh yên các nàng đều trúng độc tình huống dưới, áp chú hướng gió lập tức thay đổi, tất cả đều áp có nỗi tộc nhân thắng, thậm chí ngay từ đầu áp Trương Lãng thắng trong lòng đều có chút hối hận. Theo bọn hắn nghĩ, trúng độc Trương E L áng nhất định phải thua, vì không để cho mình tổn thất quá lớn, chỉ có thể lại đi một lần nữa áp chú có nội tộc nhân thắng. Nhìn xem tăng lên không ngừng áp chú kim mạch, Lục Mạn Thiên lần này vui vẻ, vui vẻ đem ống kính từ thượng quan linh yên các nàng bốn người trên mặt rời, một lần nữa nhắm ngay Trương Lãng lôi đài, đương nhiên khoảng cách này vẫn có chút xa, chí ít không thể để cho nhìn trực tiếp phát hiện Trương Lãng lúc này bộ dáng. Ống kính là chuyện gì xảy ra, vì cái gì khoảng cách xa như vậy, đem ống kính rút ngắn điểm. "Nóa, Lục Mạn Thiên!" Lão tử thế, nhưng là đè ép trọng chú, mau đem ống kính rút ngắn. Ta làm sao có một loại bị hố cảm giác, mọi người còn nhớ hay không thỏa đáng sơ tại diễn đàn bên trên phát video hố chương lãng người, chính là cái kia quần cục ca ngoại hiệu video, nếu như ta nhớ không lầm, người kia giống như cũng gọi Lục Mạn Thiên. Nghe ngươi tiểu nói này, ta cũng nhớ tới tới, từ cái kia video ta liền biết, Lục Mạn Thiên khẳng định không phải người tốt lành gì, nếu thật là cái này, Lục Mạn Thiên chính là cái kia Lục Mạn Thiên. Vậy chúng ta mọi người cũng nên cẩn thận. Lúc Mạn Thiên nhìn thấy trên màn hình nhấp nhô mưa đạn, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, trong lòng suy nghĩ, liền các ngươi những này ngu xuẩn, còn muốn cùng ta chơi, đến lúc đó hô các ngươi ngay cả quần quộc tử đều thua trận. Lam Lục Mạn Thiên đem ống kính nhắm ngay Thượng Quan Linh Yên các nàng bốn cái thời điểm, Thượng Quan Linh Yên cũng là không có biểu hiện ra cái gì đến, nhưng Thượng Quan Dũng lại tức giận kém chuốt xông lên, nổi giận đùng đùng trừng mắt Lục Mạn Thiên, nắm chặt nắm đấm gầm nhẹ nói, một ngày nào đó Ta muốn đánh, cái này hỗn đản một trận. Đánh hắn thời điểm kêu lên ta. Long Thanh cũng rất không hài lòng lúc Mạn Thiên bắt bọn hắn làm ăn, lúc đầu tại Viễn Cổ Xanh Hóa chúng độc cũng đã là chuyện rất mất mặt, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp tại toàn vũ trụ trước mặt xấu mặt, cái này khiến hai cái trẻ tuổi tiểu tử rất là tức giận. Lúc Mạn Thiên mới mặc kệ những ngày đâu, hắn hiện tại chỉ quan tâm có thể kiếm bao nhiêu tiền, hướng về phía trên lôi đài trường lãng hét lớn, mau ra tay đánh bại cái kia alien. Lúc Mạn Thiên thanh âm rất lớn. Không chỉ có là Trương Lãng nghe được, Thiết Cái cũng nghe đến, sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng, mặt của hắn vốn là rất dữ tợn, căn bản không cần biến, một đôi âm lanh mắt nhỏ nhìn chằm chằm Trương Lãng, "Tiểu tử, giữa chúng ta chiến đấu cái này bắt đầu, ta một mực chờ đợi ngươi công kích đâu." Trương Lãng thần sắc rất dễ dàng, cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, một bộ hoàn toàn không có đem Thiết Cái để ở trong mắt tư thế. Thiết Cái cảm giác mình bị không nhìn, cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cơn lửa giận, hai chân hơi gấp Trên mặt chất lỏng hướng dưới cổ phương nhấp nhô, nhìn Trương Lãng một trận buồn nôn buồn nôn, đúng lúc này, Thiết Cái thân thể nhanh chóng vọt tới trước, thẳng đến Trương Lãng mà đi. Quan sát chiến đấu Lục Mạn Thiên giống như là người hướng dẫn, hét lớn, "Mọi người thấy sao? Thiết Cái cuối cùng động, hắn động, hắn lại dám chủ động công kích Trương Lãng, một trận chiến này đến tột cùng là Trương Lãng thắng lợi, vẫn là Thiết Cái thất bại, để chúng ta dựa mắt mà đợi đi." Nhìn trực tiếp hận không thể thuận mạng lưới leo đến Lục Mạn Thiên trước mặt, dùng sức nắm cổ của hắn. Hỏi một chút hắn, vừa rồi hắn nói hai loại kết quả khác nhau ở chỗ nào sao? Hợp lấy cuối cùng mặc kệ là kết quả gì, đều là Trương Lãng thắng, vậy hắn làm gì còn nói Trương Lãng chuyện bị trúng độc, nếu như không biết Trương Lãng trúng độc sự tình, bọn hắn cũng sẽ không áp chú thiết cái thắng. Ngồi sau lưng Lục Mạn Thiên thượng quan dũng bộ mặt, thực sự không muốn nhìn thấy Lục Mạn Thiên cái này làm người buồn nôn ra hỏa, Lục Mạn Thiên có cái ghế không ngồi, hết lần này tới lần khác đứng tại hệ Ngân Hà khu nghỉ ngơi phía trước nhất, sợ người khác không nhìn thấy hắn. lẩm dú thinh em phi thưởng to lớn, bốn phía những tinh hệ khác khu nghỉ ngôi tộc nhân ánh mắt đều nhìn về bên này. "Lão tử, không thể đem cái này hàng lấy đi sao? Thật sự quá mất mặt." Thượng quan Dung hướng Thượng quan Linh Yên phương hướng thăm dò thân thể. Thượng quan Linh Yên nhìn xem lui đại, ngay cả đầu cũng không có chuyện, thuận miệng nói, "Hắn là Trương Lãng tìm đến giúp đỡ, dưới mắt chúng ta cũng không có cách nào tham gia giao lưu hội, chỉ có hắn mới có thể giúp bên trên Trương Lãng." "Có thể hắn thực sự quá ném hệ Ngân Hà thể diện." Thượng quan Dũng nhìn xem ở phía trước lại là nhảy lại là nhảy nhót lục mạng thiên. Thượng quan Linh Yên cũng có chút đau đầu, nhưng chỉ cần có thể trợ giúp trương lãng đầu này, nàng liền sẽ không để lục mạng thiên rời đi, mà lại nàng cũng coi là đã nhìn ra, lúc này để lục mạng thiên đi, lục mạng thiên cũng sẽ không rời đi. Nhanh, nhanh, thiết cái nạp nhanh đến trương lãng trước mặt, kết quả lập tức liền muốn công bố, các vị người xem còn có muốn đặt cực sao, tại không đặt cực, kết quả là muốn ấn ra. mà kệ Lục Mạn Thiên làm sao trên nhảy rối tránh, trực tiếp màn hình cũng là một mực bảo trì phi thường ổn định trạng thái, hình tượng không có một chút run run. Trên lôi đài thiết cái nghe Lục Mạn Thiên không ngừng gầm rú, xông về phía trước hắn nhịn không được quay đầu trừng Lục Mạn Thiên một chút, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếp tục phóng tới chướng lãng. Lục Mạn Thiên đương nhiên không có khả năng bị thiết cái một ánh mắt hù đến, trong miệng gào to âm thanh càng gia tăng, giống như là muốn để tất cả tham gia giao lưu hội học viện cũng nghe được đồng dạng. Trương Lãng nhìn xem không ngừng đến gần Thiết Cái, tốc độ của đối phương trong mắt hắn thực sự chẳng ra sao cả. Chờ hắn đi vào trước mắt lúc, mới nâng lên một cái chân đạp ra ngoài. Thiết Cái nhìn thấy Trương Lãng giơ ra chân đạp hắn, trên gương mặt giữ tận lộ ra vẻ tươi cười, cái này khiến Trương Lãng lưu thêm một phần tâm tư, trên chân lực lượng thu hồi một chút. Ngay tại Trương Lãng chân sắp đá vào Thiết Cái trên thân lúc, Thiết Cái đột nhiên xoay người một cái, sau lưng của hắn cái kia giống như là nồi sắt đồng dạng vỏ cứng chặn Trương Lãng chân. Chương 763 Hỗn náo. Một trận trầm đục âm thanh, Trương Lãng thu chân về, trong lòng hô, quá cứng. Còn tốt hắn vừa rồi thu hồi một chút lực đạo, thực sự quá cứng, to lớn lực phản chấn, để chân của hắn có run lên cảm giác. Thiết cái cười ha ha nói, hiện tại biết tiết cái đại nhân lợi hại đi, công nổi tộc phòng ngự là trong vũ trụ mạnh nhất, Trương Lãng, ngươi không có cách nào làm bị thương ta, ta đã ở vào bất bại chi địa. Trương Lãng, ngươi chuyện gì xảy ra a, tranh thủ thời gian giải quyết hắn. Lao phu thế, nhưng lại áp ngươi 100 triệu vũ trụ điểm đầu. Lục Mạn Thiên hướng về phía trên lôi đài trương lãng giông lên, thanh âm cực lớn, tất cả tới tham gia giao lưu hội học viện thầy cho đều nghe được. Lục Mạn Thiên trên người vũ trụ điểm là Trương Lãng sớm cho hắn, muốn kiếm tiền, đương nhiên muốn trước nỗ lực một chút, nếu như không có người áp chú lời nói, Lục Mạn Thiên áp 100 triệu về sau, sẽ còn tại áp, chỉ có dạng này mới có thể để cho người khác cùng một chỗ đi theo áp chú. Thiết cái tức giận quá. Các ngươi dám cầm vĩ đại thiết cái đại nhân làm tiền đặt cược, thiết cái sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kỳ thật ngươi cũng có thể áp chủ à? Nếu như ngươi cho là mình có thể thắng, thừa dịp hiện tại mở ra thế giới thứ 3 diễn đàn, hắn mở đưa đỉnh tấm tiếp số 1, liền có thể tham dự lại quần đoán, tháng vũ chủ điểm, đã ngươi đối với mình có lòng tin như vậy, khẳng định sẽ thêm áp một chút đi, ta có thể đợi ngươi hạ xong chú tại bắt đầu tranh tài. Trương Lãng vặn vẹo gối néo chân, vừa rồi lực phản chấn thật là có hơi lớn. Thiết Cái nhanh chóng lùi về phía sau kéo ra cùng Trương Lãng ở giữa khoảng cách, một bên nhìn chằm chằm hắn lớn tiếng nói, "Ta cần trước nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi đừng nghĩ thừa cơ hội này đánh lén Thiết Cái đại nhân." Một bên mở ra thế giới thứ 3 diễn đàn, khi hắn nhìn thấy trực tiếp phía trên lại còn đoán về sau, thế mà ở trên màn ảnh phát khởi mưa đạn, "Cảm ơn đã ủng hộ Thiết Cái bằng hữu, Thiết Cái sẽ không để cho mọi người thất vọng, yên tâm áp trên người ta đi, ta chẳng mấy chốc sẽ đem Trương Lãng đánh chết trên lôi đài." Thiết Cái nói xong, Đem trên thân tất cả vũ trụ điểm đều áp chính mình thắng, sau đó mới đóng lại màn hình nhìn về phía Trương Lãng, cười hắc hắc nói, "Ta muốn cảm tạ ngươi, để cho ta vô duyên vô cơ kỳ." Ém mở lời một chút vũ trụ điểm. "Không, không, không, là ta hẳn là cảm tạ ngươi, là ngươi cho ta kiếm tiền sinh ý tới một cái khởi đầu tốt đẹp." Trương Lãng dùng sức khoát tay áo, nụ cười trên mặt rất nhiệt tình, còn kém cầm đối phương tay nói cảm tạ. Vốn nên nên đả sinh đả tử lôi đại tỷ thí, đột nhiên hỏa phong trở nên không đồng dạng. Học viện khác đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Lãng bên này, bọn hắn mơ hồ nghe được một chút đầu mối, từng cái mở ra thế giới thứ ba diễn đàn, khi thấy cái kia bị đưa đỉnh tiếp mời về sau, rất nhiều dẫn đội đạo sư sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp, gì vãng thần thánh trang nghiêm giao lưu hội, thế mà luân lạc tới cung cấp người thưởng thức, để cho người ta áp chú đoán thắng thua nháo kịch, này làm sao nhìn đều để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Một chút đạo sư lập tức tập hợp một chỗ, bắt đầu thương lượng biện pháp giải quyết. Thần thánh giao lưu hội tuyệt đối không thể trở thành những người khác thưởng thức lại còn đoán đồ chơi. Lao tỷ, ngươi không nhìn tới nhìn nha, giống như rất nhiều đạo sư đều tập hợp một chỗ chuyện thương lượng đâu. Thượng quan Dũng nhìn xem một đám đạo sư tập hợp một chỗ, nhau nhau đỏ mặt tiếc thay, cũng không phải tất cả đạo sư đều đi, chỉ có thể nói đại đa số mà thôi. Thượng quan Linh Yên thoải mái ngồi trên ghế, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thấp giọng nói, ta hiện tại có chút lý giải Trương lão vì cái gì đem Lục Mạn Thiên làm đến đây, có Lục Mạn Thiên ở chỗ này hồ nháo. Năm nay giao lưu hội khẳng định vô cùng náo nhiệt. Náo nhiệt là náo nhiệt, chính là quá đắc tội người. Thượng quan Dũng mắt liếc Lục Mạn Thiên, đối phương chính ở chỗ này đối trực tiếp màn hình gầm rú đâu. Nhìn xem lúc này Lục Mạn Thiên, Thượng quan Dũng đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước ở trong game cũng từng dạng ngày qua, một tấm còn có chút ngây thơ trên mặt xuất hiện một điểm màu đỏ. Thượng quan Linh Nghiên giống như cười mà không phải cười nói, đắc tội với người chính là Lục Mạn Thiên, cũng không phải chúng ta, có cái gì tốt lo lắng. Lục Mạn Thiên tất nhiên dám chơi như vậy. liền không sợ bị tìm phiền toái. "Lão tử, nếu không chúng ta cũng áp một chút vũ trụ điểm." Thượng Quan Dung nói ớn mở trực tiếp, ngón tay tại Trương Lãng thắng tuyển hạng áp lên tất cả gia sản, hắn là tuyệt đối tin tưởng Trương Lãng, coi như Trương Lãng trên người toáy tâm khói mê độc không có giải, hắn cũng sẽ toàn bộ áp tại Trương Lãng trên thân. Thượng Quan Linh Nghiên nghe vậy cũng ấn mở diễn đàn bên trên trực tiếp ở giữa. Hơi suy nghĩ một chút, nàng cũng không có đem toàn bộ vũ trụ điểm áp lên đi, nhưng cũng không ít, chỉ ít mấy ức vũ trụ điểm. Bên cạnh thân Vũ Phỉ cùng Long Thanh đang nghe xong thượng quan Dũng cùng thượng quan Linh Yên mà nói về sau, rất tự giác gấn mở trực tiếp ở giữa, đồng thời áp Trương Lãng thắng. Trên lôi đài, Thiết Cái cười gần nói, "Ta thế nhưng là đem tất cả giá trị bản thân đều áp lên đi, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi." "Thật là khéo a, ta cũng đem tất cả giá trị bản thân đều áp lên, xem ra trận này, hai người chúng ta không chỉ có muốn tự mệnh, còn muốn cược toàn bộ giá trị bản thân a." Trương Lãng bóp bóp nắm tay,